Trên lầu ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Một cái chủ bá mà thôi, hai trăm nhiều một mảnh mặt nạ, dán vàng A. Tuyệt đối sẽ không sai. Tiêu hiểu lâm có thể thông qua di động quan khán phát sóng trực tiếp làn đạn, thấy vậy, lộ ra một cái đắc ý tươi cười, đây chính là nàng cố ý lấy lại đây giữ thể diện. Nàng đem di động phát sóng trực tiếp khí cố định hảo, cạ mạ giặt đối diện trên giường, sau đó đi kéo ra bức màn, sáng ngời ánh mặt trời chiếu tiến vào, đem trên giường ngủ mỹ nhân chiếu sáng lên. Ngu kiểu đúng lúc mà vươn trắng nón mảnh khảnh tay đi ngăn trở ánh mặt trời, lười biếng thanh âm đem người xem đều làm cho tê dại, hiểu lâm, chờ một chút sao. Không được, người cần thiết đi lên, ta ca trợ lý đều đã đang chờ. Hảo. Ngu kiểu như là làm lũng thất bại, dùng chăn che đầu. Làn đạn liên tiếp, mỹ mỹ mỹ. Người quan sát càng ngày càng nhiều, rất ít có rời đi, rốt cuộc ngu kiểu nhan giá trị rất có thể đánh. Tiếp theo ngu kiểu rời giường. Trên người ăn mặc thập phần kín mít áo ngủ làm một chúng chờ nhìn đã mắt người thất vọng không thôi. Bất quá cũng có người xem bất quá mắt bắt đầu mang tiết tấu bao dưỡng linh tinh, tiêu hiểu lâm tắc trực tiếp liên hệ nói tốt quản lý bất động sản, một tháng năm mướn hai người, nhưng là tiết tấu đã bị mang đi, bởi vì những cái đó hắc tử thấy ngu kiểu trên tay nhẫn cưới. Thứ này cơ bản không có gì tồn tại cảm, tới nơi này lâu như vậy, ngu kiểu cũng không chú ý tới, bất quá cũng không quan trọng. Mỹ nhân kết hôn, tàn nát cõi lòng. đúng vậy ta đã kết hôn, đã mặc hảo một lần nữa xuất hiện ở cà mạ giặt trước ngu kiểu nháy mắt biến thân hưu nhàn tiểu mỹ nữ, cao đôi ngửa có vẻ người thập phần tinh thần, một trương để mặt một khuôn mặt phấn nộn. Nộn, làm người rất khó sinh ra ác cảm tới. nàng mỹ thuộc về tương đối ôn nhu mỹ, không có công kích tính. nàng giải thích như vậy thản nhiên, thế nhưng làm người chỉ là lẩm bẩm hai câu, liên lược quá cái này đề tài, làn đạn một mảnh hài hòa. rời giường lúc sau chính là ăn cơm sáng, cơm sáng đương nhiên là chính mình làm. Nàng phi thường nhanh chóng cho chính mình nấu một chén mì, lấy ra bạch trong suốt phao củ cải ở bọn họ trước mắt quơ quơ, nói, cái này là nhà ta Azi chính mình thao, đặc biệt ta ngon, hế ẩm tay. Quả nhiên là kẻ có tiền, còn có aji. Dạ, ai như vậy có tiền còn ra tới phát sóng trực tiếp. Lúc này ngô mẹ đi tới, ở tiêu hiểu lâm thúc đẩy hạ ở màn ảnh trước mặt câu nệ chào hỏi, sau đó liền chạy. Này không phải là ngươi bà bà, ta bà bà ở tại một cái khác tiểu khu. Ngu kiểu bất thời giờ trả lời, thông thả ung dung đem hủy sợi ăn xong, xem đến một đống người xem hâm mộ không thôi. Lần đầu tiên phát hiện có người có thể đem hủy sợi ăn nhanh như vậy còn như vậy đẹp. Ta khẳng định mắt mù. Ăn cơm xong sau, bọn họ liền đi ra ngoài, điệu thấp xa hoa xe hơi đã ở cửa chờ xem qua xe sau, đã không ai lại nói ngu kiểu trang phú. Nhưng mà trên thực tế, thật đúng là chính là trang, nơi này phong ở, xe, đều không phải nàng. Trên xe trợ lý đã ở. Vốn là tiêu ngạn sơ chính mình tới, biết bọn họ muốn phát sóng trực tiếp, vì thế đổi thành trợ lý lại đây. Thiếu phu nhân, trước mắt nhưng tuyển địa chỉ đều ở thượng nhà quốc tế mua sắm quảng trường, chúng ta là trực tiếp đi nơi đó. Trợ lý đẩy đẩy mắt kính, nghiêm trang nói. Ngu kiểu. Gật gật đầu. Mạc danh cảm thấy hảo cao lớn thượng. Thượng nhà quốc tế. Đoạn đường quý muốn chết cái kia. Hẳn là, ta cảm giác được đến từ thổ hảo thật sâu ác ý. Thêm một. Nơi này khoảng cách thượng nhà quốc tế cũng không xa hơn 20 phút liền đến, cho dù là buổi sáng, thượng nhạc quốc tế cũng coi như là người đến người đi. tiêu hiểu lâm ôm di động thiết bị, ngu tiểu đi ở sân biên, thường thường cùng người xem hô động hai câu, sau đó đi vào cái thứ nhất cửa hàng. nơi này vừa lúc là lượng người nhiều nhất thời điểm, không gian cũng đại, bởi vì ngu tiểu không tính toán cùng bình thường tiệm cơm giống nhau làm đại, một người tinh lực hữu hạn, cho nên nàng từ bỏ cái này. người thứ hai lưu lượng đại, nhưng không gian quá tiểu, còn không có đơn độc phòng vệ sinh, ngu tiểu lắc đầu. Vẫn là từ bỏ. Phần 30. Thẳng đến đệ tam gia. Ở vào thượng nhà quốc tế ngoại vòng, lâu một quảng trường kia, bởi vì cái này là tiêu ngạn sơ nhất không xem trọng, cho nên đặt ở mặt sau cùng. Không gian đủ đại, có độc lập phòng vệ sinh, thậm chí còn có phòng nghỉ, tuy rằng bên trong trống giống. Chỉ là vị trí không được tốt lắm, giá cả cũng không so trước hai cái tiện nghi quá nhiều. Liên cái này. Ngu kiểu nói. Bày biện 50 cái bản ghế không thành vấn đề còn lại không gian liền lợi dụng lên trang trí. Nhưng làn đạn liền khó hiểu, chủ bá, nơi này quá nhỏ, nhìn nhiều nhất phóng bảy tám chục cái bàn ghế, đến lúc đó ngươi phát hỏa, chúng ta đều lại đây liền không địa phương. Quá nhỏ, chủ bá là không có tiền sao. Chúng ta đánh thưởng một đợt. Nói xong, cái thứ nhất đánh thưởng, vì thế từ hắn đi đầu tới một đợt đánh thưởng vũ. Ngu kiểu cảm tạ lúc sau giải thích nói, đầu bếp chỉ có ta một người, mỗi ngày hạn lượng bán ra, cho nên không cần quá nhiều. Còn thừa không gian làm trang trí liền hảo. Không phải? Bất quá cũng đúng, chủ bá này tay nhỏ chân nhỏ, nhìn cũng không như vậy nhiều tinh lực. Có người duy trì, có người phản đối, nhưng ngu kiều vẫn là định ra tới, trợ lý nói, "Tốt, ta đây liền làm nguyên lão bản quá Ali ký hợp đồng." 6666. Kẻ có tiền thế giới ta không hiểu, mấy chục vạn cứ như vậy không có. Thức mau, lão bản tới, là trực tiếp mua tới, 300 vạn, cứ như vậy tiến vào đối phương túi. Vong là ngu kiều cũng có chút đau mình, này đó đều là tiền a. Bề mặt đính hảo, chính là Trang Hoàng, ở ngay lúc này đã phát sóng trực tiếp gần 3 cái giờ, ngu tiểu khiến cho Tiêu Hiểu Lâm tắt đi phát sóng trực tiếp, tới thương thảo trang hoàng chi tiết. Kế tiếp phát sóng trực tiếp nhật trình chính là mỗi ngày làm hai bữa cơm, sau đó đi thượng nhạc quốc tế nhìn một chút chính mình trang hoàng bề mặt tiến trình, thuận tiện để một chút ý kiến. Tiêu Ngạn Sơ toàn quyền phụ trách, thỉnh trang hoàng đội cũng là thập phần cấp lực, vì thế không đến một tháng liền hoàn công. Trang Hoàng thời điểm lựa chọn tài liệu đều là tốt nhất và an toàn nhất, Trang Hoàng lúc sau, cũng chỉ lượng nửa tháng, bên trong phò mạ đệ thì đỡ cũng đã không sai biệt lắm đều xong rồi. Ở Ngu Kiều Xuyên qua lại đây năm thứ 2, tháng 4 một ngày ngày cá tháng 4 ngày đó khai cửa hàng. Bởi vì tuyên truyền đúng chỗ, hơn nữa toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, người xem đối nhà ăn cảm quan đều thực thân thiết, thật sự có loại như là đang xem chính mình chơi dưỡng thành kinh doanh loại trò chơi khai trương cảm giác. Bởi vì ở phát sóng trực tiếp lại đây xem xét tiến độ thời điểm, bọn họ không ít người đều đề ra ý kiến, nơi này phóng cái gì, nơi đó phóng cái gì, có chút tương đối thích hợp, Ngu Kiều cũng áp dụng bọn họ ý kiến, tỉ như đại sảnh bàn ghế nhan sắc, đặt ở cửa cây xanh chờ, Vì thế phụ cận người đều chạy tới, có chút có tiền người, hoặc là có rảnh, ngồi máy bay cũng muốn lại đây. Khai trương thời gian định ở buổi sáng 11 giờ chung, buổi sáng 9 giờ Ngu Kiều liền đến nhà ăn phòng bếp, phát sóng trực tiếp cũng mở ra, đặt ở trong phòng bếp. Người xem có thể trực tiếp nhìn đến nàng nấu cơm bộ dáng. Lúc này là buổi sáng 10 giờ 50 to rộng trong phòng bếp đứng 4 người, trừ bỏ tiêu hiểu lầm, một cái phòng bếp, trợ thủ, mới từ mỗi đầu bếp trường học tốt nghiệp, một cái là trước này, một cái là người phục vụ, một cái là thanh khiết gia gì, còn có 2 cái bảo tiêu đứng ở cửa. Bọn họ đều ăn mặc thống nhất màu cam tạp dề, tóc quấn lên tới, trang điểm nhẹ, hình tượng liền rất hảo. Ngu kiểu nghiêm túc vô vô tay, nói, đây là ngày đầu tiên buôn bán. Hy vọng đại gia đánh lên tinh thần tới, giữa trưa chỉ có 200 cái đơn đặt hàng, làm xong là có thể nghỉ ngơi. Là, bốn người cùng kêu lên nói, Hảo, đi ra ngoài cuối cùng đem nhà ăn quét tước một chút, liền mở cửa đón khách. Ngu kiểu nói, trong đó ba người đi ra ngoài, đều khẩn trương nghiêm túc xem xét một chút nhà ăn có hay không nơi nào có cho bụi, bên ngoài xem phát sóng trực tiếp lại đây người đều nhịn không được nói, tiểu tỷ tỷ, có thể, đủ sạch sẽ, chúng ta trước mở cửa. Người phục vụ tiểu tỷ tỷ nghiêm túc lắc đầu, nói, còn kém 7 phút. Khán giả, lại đợi 7 phút, muôn. Khai, đám người một tổ hong mùa vào tới, cả kinh hai cái bảo an đều thần sắc chấn động. Bất quá cũng may bọn họ đều phi thường thủ quy củ tìm địa phương ngồi xuống. Phong khách chủ đề là hoa anh đào, nửa đoạn trên là hồng nhạc, đầy trời cánh hoa, nửa đoạn dưới là màu xanh lục thảo. Ngu kiều tự mình động thủ, kia một lần phát sóng trực tiếp chướng phấn mười mấy vạn. Cũng thành công đem tiêu ngạn sơ cùng tiêu hiểu lâm cấp khiếp sợ tới rồi. Cũng bởi vì cái này, họa xong lúc sau, không ít phòng phát sóng trực tiếp người xem đều lại đây đánh tạp, còn đem thượng nhạc quốc tế lưu lượng đều kéo một đợt. Toàn bộ ăn cơm địa phương chỉ có 66 cái chỗ ngồi, nhưng tới người không ngừng 66 cái A, còn có không ít ở bên ngoài xếp hàng, đã ngồi xuống người xem tắc khắp nơi đánh giá, phía trước bọn họ cho dù có người đã tới cũng chưa từng có tiến vào quá. Thật là đẹp mắt, hảo Mỹ A. Nơi này là ta đề nghị, họa một con tiểu miêu, cùng hoa anh đảo quả nhiên rất xứng đôi. Một cái nữ hải chỉ vào cây hoa anh đảo phụ cận một con màu trắng tiểu miêu kích động nói. Hâm mộ, ta đều còn đang suy nghĩ nói cái gì ý kiến, liền phát hiện trang hoàng đã kết thúc. Một người khác nói, mà ngu tiểu cũng vào lúc này ra tới, trong tay cầm một cái viết tốt thẻ bài, dùng đơn giản mà hồng nhạt ánh huỳnh quang bút viết, hôm nay giờ ngọ cung ứng ớt gà đình 200 phân, đơn giá 25 nguyên. Buổi tối cung ứng cá hương cả tím 150 phân, 22 hai nguyên. Trứng mổ, 5 phân bạo xào nghêu sọc. Lúc này trước một ngày phát sóng trực tiếp khi liền nói tốt, đại gia cũng không ngoài ý muốn, có thể lại đây đều là phòng phát sóng trực tiếp trung thực người xem, một đám đều thực chờ mong nhìn Ngu Kiều, ngồi chờ thượng đồ ăn. Ngu Kiều, gật đầu nói, chờ một lát một chút, thỉnh trước lại đây xếp hàng trả tiền lấy hảo. Tới tới, khán giả lập tức đứng lên. Ngu Kiều ở một bên nhìn trong chốc lát. Đằng trước người xem đoạt đệ nhất, trong phòng bếp đã làm tốt tam phân liền trực tiếp làm người phục vụ mang sang tới, cơm cung ứng. Thấy hết thể tiến hành đến đâu vào đấy, Ngu Kiều tắc đi vào trong phòng bếp, bắt đầu vùi đầu nấu cơm. Làm một nửa, Ngu Kiều liền dừng lại, nhìn phát sóng trực tiếp màn ảnh, nói, ngày hôm qua không phải nói còn có 5 cái trứng màu sao. Hiện tại công bố đệ nhất phân trứng màu, thứ 15 vị khách nhân, cho nên ta trước làm trứng màu. Cái thứ 2 trứng màu đâu? Muốn biết ta cái này người da đen có thể hay không trúng thưởng. Có người trực tiếp ở nhà ăn xem phát sóng trực tiếp, nghe thấy Ngu Kiều nói, lập tức kích động. Đáng tiếc Ngu Kiều lắc đầu, nói, thực xin lỗi, vị thứ hai ở phía sau, cho nên các người chờ một chút. Mọi người thất vọng, nhưng Ngu Kiều vẫn là tiếp tục nấu ăn, đã làm tốt bị khách nhân ăn đồ ăn phẩm đều liên tiếp khích lệ, đều nói tốt ăn. Có người nói là mua thác, chỉ là theo thời gian trôi qua, không có một cái nói không thể ăn, dần dần. Ngu Kiều chủ nghệ ở đại gia trong lòng khẳng định độ càng cao. Giữa trưa 12 giờ quá thập phần, Ngu Kiều đã có chút mỏi mệt, ngắn ngủn 1 giờ nhiều, cũng đã thu phục gần 100 phân, nàng là trực tiếp tăng khai, tuy rằng bận rộn, nhưng cũng tính thành thạo, khán giả đều cảm thấy vất vả, xôi nổi nói, chủ bá trước nghỉ ngơi một chút, quá mệt mỏi. Thật là chủ bá chính mình từ đầu tới đuôi, giúp việc bếp núc chỉ là xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn. Chủ bá nghỉ ngơi, hoặc là làm giúp việc bếp núc tới làm, chúng ta không ngại. Ngũ Kiều lắc đầu, nói, ta để ia giúp việc bếp núc còn không có học được tay nghề của ta đâu. Người xem nháy mắt cảm động liên tiếp đánh thưởng. Đúng lúc này, một cái tây trang xoáy ca trực tiếp lướt qua các thực khách bài đội ngũ đi đến, nháy mắt khiến cho người xem bất mãn. Đệ 31 chương chương 31. Tiêu ngạn sơ lần đầu tiên cảm giác được xoáy cũng không có cái gì dùng. Người người này như thế nào như vậy không tố chất cắm đội A. Thỉnh ngươi trước đi ra ngoài xếp hàng, nơi này là yêu cầu xếp hàng thật cho rằng có một chương xoáy mặt liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Bên ngoài thực mò liền bởi vì tiêu ngạn sơ trực tiếp tiến vào mà xảo đi lên, một đám đều ở chỉ trích hắn không tuân thủ quy tắc. Phong bếp vốn dĩ chính là nửa mở ra thức, bên ngoài nói chuyện thanh thực mò sẽ chuyển tới nơi này, ngu kiểu khỏe miệng chịu chịu, đối tiêu hiểu lâm nói, đi tiếp một chút hắn. lan đạn nghe thấy nàng thanh âm, lập tức đã hiểu, vội hỏi, chủ bá nhận thức, không phải là chủ bá trợ phu. Ngu kiểu lúc này còn ở vùi đầu công tác không có xem là đạn cũng không rõ ràng nhưng thực mau tiêu hiểu lâm liền sưng cười đem người mang tiến vào làn đạn cũng minh bạch thật là chủ bá trợ phu. thuật nhìn nhân mô cầu dạng cũng không biết xứng không xứng được với chủ bá nhân mô cầu dạng trên lầu nghiêm túc sao tiêu ngạn sơ tác thập phần ủy khuất tiến vào nói ta đều bị khi dễ nửa ngày hắn thật sự lần đầu tiên gặp được loại tình huống này giải thích nhân ra đều không nghe chỉ cho là phòng phát sóng trực tiếp nào đó thổi hào lại đây tưởng nhân cơ hội theo đuổi chủ bá Tiêu Hiểu Lâm cười trộn một chút, ngu Kiều bất đắc dĩ cười, đem trong tay mới vừa làm tốt ba phần làm người lấy ra đi, kéo xuống khẩu trang, lộ ra hơi hơi có chút trắng bệnh sắc mặt, nàng nói, Hảo, tìm một chỗ ngồi, ta lập tức Hảo. Tiêu Ngạn sơ vừa muốn gật đầu, thấy rõ nàng bộ dáng, vẫn là lắc đầu cự tuyệt, nói, không được, ta còn là tùy tiện ăn chút, xem ngươi bộ dáng, nếu không trước nghỉ ngơi một chút, con Hảo, ta uống miếng nước. Ngưu Kiều lắc đầu, nói tốt 200 tuy rằng có chút mệt nhưng khẽ cắn môi, vẫn là có thể kiên trì. Phong phát sóng trực tiếp phát sinh sự cũng bị quan khán bên ngoài thực khách đã biết, những cái đó không đợi đến người đều nhịn không được lớn tiếng nói, chủ ba trước nghỉ ngơi, chúng ta thời gian đầy đủ, nhiều chờ một lát không có việc gì. Chủ ba không cần như vậy đuổi, muốn chú ý có thể liên tục phát triển. Uống lên một ly nóng hầm hợp đường đỏ thủy, ngu kiều lại ngồi 5 phút, lúc này mới bỏ dậy, tiếp tục, cuối cùng tiêu ngạn sơ vẫn là ở chỗ này ăn. Liên ở phòng bếp, ngồi một cái ghế nhỏ. Bưng một cái mâm, mâm một nửa là ớt gà đình, một nửa là cơm, Ngu Kiều còn nói, vô hạn lượng cung ứng, hôm nay làm ngươi ăn đến no. Khai cửa hàng, nàng vui vẻ. Tiêu ngạn sơ một hồi lâu, theo sau mới bắt đầu từ từ ăn lên. Vẫn là cái tiêu vị, ăn ngon. Ăn cơm xong sau, hắn lại lưu luyến không rời đi làm, lúc gần đi còn nói, buổi chiều ta lại đây, chúng ta cùng nhau trở về. Ngu Kiều cũng không quay đầu lại gật gật đầu. Lan đạc, ha ha ha. Tổng cảm thấy chủ bá trượng phu hảo đáng thương a Giống như có điểm quen mắt. Ta giống như cũng có chút quen mắt. Sau đó vài phút sau, một cái làn đạn bắt mắt xuất hiện. Ta vừa mới theo đuôi hắn qua đi. Người này vào tiêu thị tập đoàn. Chính là chúng ta thị lớn nhất điện thương tập đoàn tổng bộ. Ta nhớ lại tới hắn là ai? Là tiêu thị thái tử ra. Cái kia. Ta vừa mới nghe thấy trợ lý kêu hắn ca. Đó có phải hay không? muội tử, ngươi còn lại bạn gái sao? Ha ha ha, tiểu phú bà. Quả nhiên là thổ hảo, không nghĩ tới hào môn người đều như vậy bình dân A. Tiêu hiểu lâm che miệng cười nửa ngày, không có đáp lời, nàng không phải chủ bá, không cần để ý tới này đó, ngu kiểu cũng không để ý tới, liên tiếp nấu ăn. Rốt cuộc vào buổi chiều một chút nhiều thời điểm đem 200 phân đều làm xong, hơn nữa 5 phần bạo xào nghêu sọc. Sau đó được đến một mảnh khen ngợi, cùng với phòng phát sóng trực tiếp một đống đánh thưởng, lúc sau nửa giờ, ngu Kiều liền bắt đầu phát sóng trực tiếp quét tước nhà ăn, nhà ăn không tính đại, cũng không tính tiểu. Bất quá mọi người đều phi thường phối hợp không có loạn vững, rác, quét tước lên rất dễ dàng. 2 giờ đồng hồ, cơm điểm chính thức nghỉ ngơi, phát sóng trực tiếp đóng, mặt khác vây xem nhân viên cũng rời đi. Mà ngu kiểu cùng tiêu hiểu lầm tắc đi phụ cận một cái Mỹ dung hội sở massage, mệt chết. Nàng quyết định từ đây giảm bất tập thể hình thời gian, nhiều thời giờ đều dùng để massage. Tới rồi buổi chiều 4 giờ, tân một vòng lại bắt đầu. Ngu kiểu nhà ăn định giá cùng giống nhau nhà ăn đều không sai biệt lắm. Bất quá lợi nhuận vẫn là không nhỏ, trừ hôm nay mua sắm nguyên liệu nấu ăn tiền vốn, trước đài kiêm chức tài vụ hạch toán một chút, phát hiện tịnh kiếm 4.000 nhiều. Đương nhiên trong lúc này còn có phí điện nước, công nhân phí dụng chờ, gia vị phí, tính toán xuống dưới, lợi nhuận liền 23.000 ngàn, nhưng thật ra so ngu kiểu trong tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Buổi tối 6 giờ dưới chung, làm xong cuối cùng một phần, 7 giờ dưới chung, kết thúc công tác làm xong, ngu kiểu ngồi tiêu ngạn sơ xe về nhà, tiêu hiểu lâm tắc ngồi chính mình xe. Lúc gần đi hai người đều thập phần hưng phấn. Buôn bán ngày đầu tiên, hoàn mỹ. Đặc biệt là bởi vì này một đợt nhiệt độ, hơn nữa ngu kiểu phòng phát sóng trực tiếp người vốn dĩ liền không ít, trực tiếp thượng hot xệ ấp Hai ngày này không có quá nhiều dưa, hot xệ ập trực tiếp thượng thứ 9. Phần 31. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, ăn qua ngu kiểu làm cơm, không ai nói kho ăn, cơ bản đều nói tuyệt đối sẽ đi ăn lần thứ hai Không quý, hương vị cũng là đỉnh cấp, đương nhiên không thể liền một lần tính. Bởi vì cái này hot sẽ hợp cùng với những người khác đánh giá, cả đêm, Ngu Kiều lại trướng mấy vạn fans. Ngày hôm sau như cũ, Ngu Kiều 9 giờ ra tới nhìn lên, nhà ăn bên ngoài cũng đã chờ không ít phòng phát sóng trực tiếp người xem, hoặc là mặt khác bị an lợi lại đây người, nàng hướng bên ngoài người vây vây tay, bên ngoài nháy mắt vang lên một trận thét trói thai, làm Ngu Kiều đều thiếu chút nữa sinh ra một loại chính mình là minh tinh ảo giác. Lúc sau, Ngu Kiều lại tiến vào phòng bếp, làm chuẩn bị công tác, thẳng đến 11 giờ tới rồi kinh doanh nhà ăn nhật tử mẹ cũng vui sướng ngu kiều trên cơ bản là mỗi hai ngày nghỉ ngơi một ngày trừ bỏ mấy ngày hôm trước lúc sau ngu kiều đều thập phần thành thạo người tiêm lực là vô hạn hôm nay ngu kiều đang ở làm cuối cùng mấy phân tốc độ cũng chậm một ít bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ấm ý nàng liền đi ra ngoài nhìn mắt tiêu hiểu lâm tự nhiên cầm phát sóng trực tiếp khí đi theo cùng nhau đi ra ngoài cửa trên vách tường đều dán tiến vào buồng tiệm tương đương với cam chịu có thể xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trước màn ảnh Các thực khách cũng không có ăn xong lập tức đi, mà là ngồi ở bên trong nói chuyện thiếm, mỗi một bàn cách đến độ tương đối khai, trong nhà trang giảm bất tạp âm vách trong tường, thanh âm điểm nhỏ, có vẻ toàn bộ nhà ăn đều thực cú tĩnh. Lúc này ngu kiểu đi ra ngoài, lại rõ ràng nghe thấy tranh chất thanh. Nàng theo thanh âm xem qua đi, liền thấy một cái ăn mặc vải đông y y ở lao thái thái chính ôm 2 tuổi tôn tử đang ở giận dỗi trước đài tiểu cô nương, làm dỗi tay đẩy gào mấy cái thực khách tắc bay nhanh đứng dậy che ở nàng trước mặt, Một người tuổi trẻ nam nhân nếu mày nói, lao thái thái, nói tới nói lui, đừng động thủ a. Lao thái thái mặt một hành, nói, ta liền động thủ, như thế nào? Ngươi còn có thể đánh ta không thành? Ngu kiểu lại đây hỏi, xảy ra chuyện gì? Nàng ăn mặc một thân đầu bếp bạch đi gì hề, còn mang theo mũ, vì thế lao thái thái hỏi, ngươi là nơi này quản sự? Đúng vậy, ta là lão bản. Ngu Kiều, gật đầu. Lao thái thái lập tức lắc lắc mặt nói, ngươi này lao bản như thế nào làm buôn bán? liên chưa thấy qua đem khách nhân ra bên ngoài đuổi. Dựa vào cái gì không làm buồn bán A. Ta nơi này chỉ tiếp đãi 200 cái đơn đặt hàng. Ngài đã tới chậm, chờ ngày mai, hoặc là buổi chiều khai cửa hàng sớm một chút lại đây. Ngu kiểu lễ phép nói. Lao thái thái hừ một tiếng, nói, ta mặc kệ, ta liền phải ăn cái này. Nàng trong lòng ngực nam hải khỏe mạnh khó khỉnh, cũng liên tiếp chỉ vào mặt khác khách nhân trong chén kia nhìn thập phần ăn ngon đồ vật nói, ha ha, hôm nay làm chính là phao ớt tiết châu Chua cây đã guyền, các thực khách đều ăn mồ hôi đầy đầu, kia mùi hương phỏng chừng chính là đầu sỏ gây tội. Ngu Kiều cười cười, kiên quyết lắc đầu, nói, thực xin lỗi, thỉnh ngài lần sau sớm một chút tới, chúng ta cửa hàng quy củ không thể hư. người nào a, ta còn liền không đi rồi. Lao Thái Thái một hành, trực tiếp ngồi dưới đất. nhà ăn bởi vì Ngu Kiều yêu cầu, sau lại tiến vào khách nhân đều ăn mặc dùng một lần giày bộ, sàn nhà gỗ thập phần sạch sẽ, ngồi dưới đất cũng không dơ, Lao Thái Thái còn thuận thế đem tôn tử đặt ở trên mặt đất. Liền như vậy mắt lạnh nhìn Ngu Kiều phản ứng. Phát sóng trực tiếp khí đem sở hữu tình huống đều đúng sự thật ký lục xuống dưới. Ngu Kiều trầm mặt nhìn nàng chơi xấu bộ dáng, mí môi, nói, hành, vậy đã tội. Lao thái thái cho rằng nàng muốn kêu bảo an đem nàng mang đi, đều chuẩn bị tốt ăn bạn. Kết quả Ngu Kiều trực tiếp lấy ra di động, gọi 110. Mở nhà hàng không phải khai taxi, si tài xế không thể cự tái hành khách, nhưng nhà ăn là có thể, đặc biệt là Ngu Kiều trước liền đính hảo quy định. Hiện tại sở hữu đơn đặt hàng đều phải hoàn thành, nguyện ý tiếp đó là hảo tâm, không muốn cũng không ai có thể nói nàng không phải, đặc biệt là cái này lao thái thái quá phận. Lao thái thái sắc mặt khẽ biến, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình đã lớn tuổi như vậy rồi, cảnh sát tới còn có thể thế nào? Nàng ngoài mạnh trong nhiều nói, người muốn thế nào? Ta cũng không có làm cái gì a Hết thể chờ cảnh sát tới lại nói. Ngu kiểu lui về phía sau một bước, đối hai cái đứng ở một bên bảo an nói, bảo vệ tốt hiện trường hoàn cảnh cần phải chờ cảnh sát lại đây cũng là cái dạng này, ta đi vào trước đem cuối cùng hai bản đồ ăn làm tốt. Đúng vậy hai gã bảo an lớn tiếng đáp. Ngu kiều liền thật sự thực bình tĩnh trở về nấu ăn. Mà ở tiêu thị tập đoàn, tiêu ngạn sơ đang ở xem xét văn kiện, đột nhiên di động vang lên, mở ra vừa thấy là hắn muội muội Tàu từ nơi này có người nháo sự, đã kêu cảnh sát, còn không qua tới biểu hiện một chút. Tiêu hiểu lâm đã sớm biết vợ chồng hai người cảm tình không tốt, ngay từ đầu đều ở riêng, không chuẩn xác nói là phân phòng ngủ, phía trước còn chỉ là bỏ đá xuống giếng cười nhạo, sau lại cảm thấy ngu kiểu không tồi, liền nghĩ làm ca ca cùng tẩu tử hòa hảo, người một nhà sao, nào biết lúc này đến phiên ngu kiểu mềm cứng không ăn. Đối với bọn họ hai anh em khách khách khí khí, giống như là bình thường hợp thuê giả, hoàn toàn tìm không thấy một tia nàng thích tiêu ngạn sơ dấu vết, ngược lại là tiêu ngạn sơ đối nàng lời nói càng ngày càng để ý. Tiêu hiểu lâm đều xem ở trong mắt, này không, một có việc, Liền muốn cho nàng ca lại đây soát soát tồn tại cảm sao. Cuối cùng mấy phân phao ớt hết châu đều thượng bản, các khách nhân ăn cũng không rời đi, nơi này phần lớn đều là ngu kiểu phát sóng trực tiếp người xem, bởi vì thích nàng, thích nàng phát sóng trực tiếp cho nên chạy tới ăn, lo lắng ngu kiểu có hại, vì thế đều không đi rồi, thủ. Chờ ngu kiểu làm tốt ra tới, một đám còn nói, lão bản yên tâm, chúng ta không đi, lưu tại này cho ngươi đương nhân chứng. Cảm ơn. Ngu kiểu cười tủng tìm nói, nhìn nhìn bên ngoài sát trời, Làm một bên người phục vụ đi mua kem úp quế lại đây, một người một cái. Sau đó liền thấy toàn bộ nhà ăn, tất cả mọi người ăn kem ốc quế, mỹ tư tư nhìn kia trên mặt đất ngồi một già một trẻ. Lao thái thái thở phì phi nhìn bọn họ, hận ngừa rằng, trong lòng ngực tôn tử liên tiếp lôi kéo Lao thái thái nói muốn ăn. Một cái tiểu cô nương bị xem đến không có biện pháp, nhịn không được đem chính mình liếm hai khẩu kem đưa qua đi. Lao thái thái trực tiếp ôm quá tôn tử nói, ăn cái gì ăn à? Ai biết có hay không bệnh? Cái này hoàn toàn đem các thực khách chọc giận, một đám sụ mặt từng người nói chuyện với nhau, cũng không thèm nhìn tới nàng. Lao thái thái ẩn ẩn có chút bất an, tưởng rời đi, nhưng là bị hai cái bảo an ôn nhu khuyên xuống dưới. Ta muốn cáo các ngươi khi dễ lao nhân. Lao thái thái quát. Ngu kiểu. Gật gật đầu, nói, Ân, ta duy trì, bất quá đầu tiên ở ngươi cáo phía trước, ta phải cho ngươi làm nghiệm thương báo cáo, không có chân thật thường đó chính là ngươi cố ý hoan uổng ta ta sẽ yêu cầu ngươi bồi thường ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, cùng với hiện tại nhà ăn chỉ hoán phí dụng từ từ. Lao thái thái chố mắt rục nức, run rẩy chỉ vào ngu kiểu, ngươi. Tiêu ngạn sơ cũng lại đây, trên trán còn có chút mồ hôi, thập phần khẩn trương xuyên qua đám người, hỏi, sao lại thế này? Không có việc gì. Ngu kiểu nhàn nhạt lắc đầu, tiêu hiểu lâm lôi kéo tiêu ngạn sơ đến một bên đi kỹ càng tỉ mỉ nói sự tình trải qua, hắn mới thả lỏng lại. Bất quá một cái ăn bạn, chút lòng thành. Thấy lại tới một cái nhìn rất cường thế giúp đỡ, lao thái thái lập tức cấm thanh, ôm tôn nhi không nói lời nào. Ai báo cảnh? Cảnh sát khoan thai tới muộn, đẩy cửa tiến vào, đã bị nhiều như vậy người cảnh tượng dọa tới rồi, tưởng cái gì đại sự, kết quả đi vào đi, chỉ là một cái lao thái thái cùng một cái em bé. Ngu kiều đứng ra, nói, là ta, nàng mang theo tôn tử ở chỗ này nếu loạn ta làm buồn bán, cả mạ giặt cùng với ta phát sóng trực tiếp khí đều nhớ kỹ, ngươi có thể xem xét. Lao thái thái sốt kinh hô các mạ giạc nàng theo bản năng nhìn nhìn đỉnh đầu rõ ràng không có a cảnh sát cũng kỳ quái nhìn mắt bọn họ tiến vào thời điểm liền phát hiện nơi này trang hoàng đặc biệt Mỹ cũng không phát hiện cả mạ giạt vừa mới còn nghĩ này ăn vạ khả năng nói không rõ mà bên kia tài vụ đã ở trên máy tính đem mấy cái cả mạ giặc nội dung đều copy tới rồi USB đưa cho ngu kiểu từ ngu kiểu giao cho cảnh sát cả mạ giặc không rõ ràng bởi vì trang hoàng thời điểm vì Mỹ quan ta che giấu lên Tuyệt đối toàn phương vị vô góc chết, hơn nữa là hưu thanh âm nhà cuối cùng một câu, ngu kiểu là nhướng mày nhìn về phía lao thái thái, mang theo rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Tới thái thái sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía cảnh sát. Cảnh sát đem USB thu hảo, mặt khác hai cảnh sát đem lão thái thái nâng dậy tới, nói, hảo, chúng ta đều hồi cục cảnh sát nói. Không đi không đi. Lão thái thái liều mạng lắc đầu, nói, cũng không có gì, chính là ta mệt mỏi lại đây ngồi trong chốc lát. Cảnh sát cười nhìn năng nói, lao thái thái, nhân gia mở cửa làm buôn bán, ngươi đây là gây trở ngại nhân gia bình thường kinh doanh. Lao thái thái lầm bầm nói, ai làm nàng không bán cho ta. Cảnh sát nhìn về phía ngu kiều, ngu kiều giải thích nói, chúng ta này mỗi ngày giữa trưa chỉ bán 200 phần, ở nàng tới trước nửa giờ, cũng đã không tiếp đơn đặt hàng, tương đương với vẽ mẫu thiết kế. Cảnh sát chỉ có thể nói, đó chính là ngài không lý, lao thái thái, còn nháo không. Không được không được, ta đi ta đi được rồi. Lão Thái Thái Hủy Khuất ôm Tôn Nhi rời đi. Thấy đương sự đều đi rồi, ngu Kiểu cũng không tính toán không thuận theo không dung tha, liền trực tiếp cùng cảnh sát nói lời cảm tạ. Cảnh sát nhịn không được nói, ngươi này nào có đem sinh ý ra bên ngoài đuổi. Phải hiểu được biến báo. Ngu Kiểu cười khổ một chút, cũng làm Hủy Khuất chẳng nói, cái này nhà ăn theo ta một cái đầu bếp a, một khi quy củ đánh vỡ, khẳng định không ngừng một người sẽ yêu cầu ta lại thêm một phần, đến lúc đó ta thân thể cũng khiêng không được a. Cảnh sát không nói, xua xua tay. Mang theo những người khác rời đi. Tiêu ngạn sơ trinh lăng nhìn trước mắt cảnh tượng, hơi có chút nghẹn quất nói. Này! Này căn bản vô dụng thượng ta a Nói tốt anh hùng cứu Mỹ nhân đâu? Vô cớ gây rối ác nhân liền đơn giản như vậy đã bị lộng đi rồi. Cảnh sát cũng như vậy phân rõ phải trái, liền điều tiết hai câu thì tốt rồi. Mất mát! Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, kết quả ngày hôm sau, Ngu Kiều khai phát sóng trực tiếp, ở nhà nấu cơm, hôm nay là mỗi hai ngày liền có một ngày nghỉ ngơi ngày. Tiêu hiểu lâm không muốn làm nàng khai phát sóng trực tiếp, cũng không nói cái gì nguyên nhân, Ngu Kiều chỉ có thể cường ngạnh mở ra, liền thấy làn đạn thượng một đám xa lạ ai đi ở kia mắng chửi người, quản lý bất động sản đều quản bất qua tới. Ngu Kiều nhìn một chút, tổng kết vì một chút vài giờ, chính là, liền lao nhân đều khi dễ, vô nhân tính. Không phải một cái vong hồng nhà ăn, cư nhiên như vậy tốn, còn dám khi dễ lao nhân, nhân ra lớn như vậy tuổi. Thật nhiều làn đạn, Ngu Kiều tổng kết vì dưới vài giờ. Chính là nói ngày hôm qua sự tình, biến thành nàng khinh thường lão nhân, không mua đồ vật cấp lão nhân, còn không cho lão nhân châu ngồi từ từ. Hơn nữa ạn thì phan mang tiết ấu, nói nàng cần thiết muốn ở phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng mới có thể đi ăn cơm linh tinh. Ngu kiều nhìn dở khóc dở cười, bất quá cũng không làm tắt đi phát sóng trực tiếp, mà là làm quản lý bất động sản đình chỉ phong hào. Lan đạn càng thêm kiêu ngạo, nói, sợ, còn không đi cấp lão nhân xin lỗi. dễ thởm, lan ra hát phát sóng trực tiếp, cay đôi mắt. Con thảo hào môn nhân thiết, còn phát sóng trực tiếp mỹ thực, phát sóng trực tiếp văn phân. Ngu kiểu chỉ coi như không nhìn thấy, làm cho phát sóng trực tiếp khí màn ảnh mở ra di động tiến vào với bù. Tiêu hiểu lâm nôn nóng nói, đường khai, chúng ta trước nghỉ ngơi hai ngày, ta đã làm lộ lộ đi chế tác video, video ra tới, bọn họ liền sẽ không nói bậy. Đệ 32 chương chương 32 Ngu kiểu phát sóng trực tiếp, cũng không phải quang nàng chính mình cùng tiêu hiểu lâm hai người, còn có hai cái lương cao mời quản lý bất động sản. Cùng với một cái đối với bù, ts ép chờ phương diện này thập phần quen thuộc nhân tài, lộ lộ. Nàng vẫn luôn đang âm thầm khống chế fans bình luận hướng gió, mỗi cái hơi chút đỏ một chút người đều sẽ ở trên mạng bị một ít bình xịt mắng, ngu kiểu tự nhiên không ngoại lệ. Bất quá nàng luôn luôn làm như không thấy, tâm thái hảo đến bạo. Lúc này ngu kiểu ở màn ảnh trước mặt trực tiếp mở ra với bù, di động tạp đốn nửa ngày, nàng còn có thể cười cùng trước màn ảnh người xem nói, xong rồi, những người này cho ta tin nhắn quá nhiều, cư nhi Huệ bù khởi động lại một lần, lúc này mới đi vào, ngu kiểu làm chuyện thứ nhất chính là đem sở hữu tin tức đều cấp xóa hết, sau đó lại nhìn về phía Huệ bù hót xệ ợp, có chút kinh ngạc nói, cư nhiên đến đệ nhất, các người đều lợi hại như vậy sao? Cư dân mạng thực dễ dàng bị kích động, hơn nữa có thủy quân mang tiết tấu từ từ, Huệ bù hót xệ ợp trực tiếp treo ở đệ nhất, hờ ra mị thực chủ bá khi dễ lao nhân. Nàng điểm đi vào nhìn một chút, ngắn ngủi video xuất hiện đúng là phát sóng trực tiếp trong lúc hình ảnh. Đương nhiên vừa lúc lấy ra chính là nàng trên cao nhìn xuống nhìn lao thái thái nói chuyện cảnh tượng. Phần 32 Thấp hèn một thủy mắng chửi người bình luận, ngẫu nhiên nhìn đến mấy cái vì nàng nói chuyện, đều bị đè ở nhất phía dưới, ngu kiểu đổi mới một chút, kết quả liền thấy kia nhất phía dưới bình luận bị xóa bỏ. Xem ra là có người ở có thể hắc nàng nha, không biết nàng chắn ai lộ, bất quá thân chính không sợ bóng tà, mấy thứ này đối nàng không đau không ngứa ngược lại có thể đề cao nàng mức độ nổi tiếng, vì thế ngu kiểu cười một chút. Tiêu hiểu Lâm lầm bầm nói, ngươi đều không thương tâm a? Thương tâm cái gì? Ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ngu kiểu nhanh nhẹn đương nhiên trả lời. Như vậy tâm thái, mặc danh làm làn đạn đều sửng sốt một chút, nói, ta như thế nào cảm thấy nàng không giống như là người như vậy a? Đúng rồi, bằng không như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh. Chi nhân chi diện bất chi tâm, nhìn bên ngoài càng ngăn nắp, không chuẩn nội bộ càng vì ghê tởm. Cũng không nhất định, ta tin tưởng chủ bá. Ta là ngày hôm qua nhìn phát sóng trực tiếp, chủ bá không có khi dễ lao nhân. Đừng giải thích, rõ ràng có lục bá, những người đó đều không xem, cố tình phải tin tưởng trên mạng kia lấy ra một chút đoạn ngắn. Cho dù có ạn thì fan mang tiết tấu, ở mặt khác fan giữ kinh hạ, làn đạn cũng chậm rãi bình ổn xuống dưới, ngũ kiều cười cười, nói, Hảo, ở chúng ta chờ đợi chân tướng thời điểm, cũng là muốn ăn cơm, ta đã đói bụng đã chết, tới nấu cơm. Nguyên liệu nấu ăn ngô mẹ đã sớm chuẩn bị tốt, ở một bên đánh giúp đỡ cả anti phản còn nói là thực tế là nô mẹ nấu cơm, chỉ là cả mạ ra xem giành mạch, mọi người đều cảm thấy không thú vị, ngược lại An An tính tính xem khởi ngu kiểu nấu cơm. Hôm nay làm chính là sữa đậu nành bánh quẩy, sữa đậu nành cơ trực tiếp mà, bánh quẩy tắc từ nàng rửa sạch sẽ tay cùng mặt, sau đó bay nhanh vắn một cái hoa ném đến trong nồi tạc. Nhìn so bên ngoài bán nhỏ sinh gấp hai tiểu bánh quẩy ra nồi, khán giả đều phảng phất nghe thấy được kêu bánh quẩy mùi hương. Ta yên lặng mà bỏ dậy đi mua cái bánh quẩy, chủ bá Chúng ta cùng nhau ăn. Thêm một, Tổng cảm thấy hôm nay bánh quậy ăn rất ngon nha. Hào đói, ta rời giường, chủ bá cố lên. Ta điểm cái cơm hộ, mấy ngày này xem chủ bá phát sóng trực tiếp, ta đều béo thật nhiều. Ngu kiều chỉ là quét mắt, sau đó bắt đầu chậm rãi nhấm nháp vị thực, nàng làm không ít. Tiêu hiểu lâm cũng ngồi ở đối diện ăn, nàng bởi vì ngu kiểu bình tĩnh, cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chính ăn, tiêu hiểu lâm di động thượng truyền đến một cái tin tức, nàng lập tức nói, đều làm ra tới. Taka còn thỉnh phía trước cái kia cục cảnh sát phía chính phủ tài khoản bác bỏ tin đồn, hiện tại chỉ cần đem cái này xoát đi lên là được. Ngu kiểu tùy ý gật gật đầu, nhìn không nhanh không chậm, người xem đều thế nàng nóng nảy, đột nhiên ngu kiểu nói, hiện tại ấy bù đều là thật danh nghiêm túc. Đúng rồi. Tiêu hiểu lâm mở mịt gật đầu, ngay sau đó nói, hát ngươi chính là ạc marketing, vô dụ. Ngu kiểu nhếch môi, vẻ mặt trầm tư đem ấy bùa thượng kia mấy cái chứng cứ đều chuyển phát một lần, chờ sự tình lên men sau đó đưa điện thoại di động ném đến một bên, phi thường nghiêm túc nói, ác ma kết tinh cũng là yêu cầu thân phận chứng đăng ký đệ nhất thế đệ nhị thế là cái cái gì cảnh tượng ngu kiều đã nhớ không rõ nàng trước kia cũng không chơi mấy bù ở thế giới này một thân phận chứng có thể đăng ký nhiều mấy bù nhưng đăng ký mấy bù cần thiết chói định thân phận chứng cùng số di động bằng không căn bản không dùng được tiêu hiểu lâm sắc mặt có chút quái gì nói cái kia ác ma kết tinh hảo có thể là từ người khác người thường trong tay mua tới lan đạn cũng nghe lời này Điên cuồng nhắc nhở ngu kiều điểm này nhân gia cũng là vô tội, ai cũng không biết bọn họ sẽ đem chính mình tài khoản dùng để làm cái này a. Đừng tìm người thường phiền toái hảo sao? Ngu Kiều nhìn xem làn đạn, lại nhìn xem tán đồng tiêu hiểu lâm, thập phần vô tội hỏi, chính là lúc trước bọn họ cũng từ chuyện này thượng được đến lợi nhuận a. Bọn họ tiếp nhận rồi cái này giao dịch mang đến chỗ tốt, khẳng định cũng muốn tiếp thu cái này giao dịch hậu quả xấu a. Ác ma kết tinh như vậy lợi hại, tùy ý vu hãm người khác, ta hôm nay liền làm chuyện tốt. Về sau làm công chúng nhân vật thiếu chịu một ít cha độc thật tốt. Thực xin lỗi, ta đột nhiên. Không lời gì để nói. Giống như. Tựa hồ. Không sai a Rất có đạo lý, không thể chỉ hưởng thụ chỗ tốt, chờ có chỗ hỏng sau liền nói không liên quan ta sự. Đột nhiên bắt đầu đồng tình những cái đó ạc ma kết tinh. Tiêu hiểu lâm dùng sức nuốt vào một ngụm bánh quẩy, nói, ta bị ngươi thuyết phục, tiền ta tới. Nàng là chuẩn bị nói tiền ta tới nghĩ cách, còn chưa có nói xong, chính mình di động văng lên. Vẫn là nàng mẹ đánh lại đây. uy, mẹ, làm sao vậy? Tiêu hiểu lâm đứng dậy đến một bên tiếp nghe điện thoại. Điện thoại bên kia, nàng mẹ có vài phần xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Nói, ngươi tẩu tử thế nào? Có hay không bị khí đến? Xem ra bọn họ cũng là biết chuyện này. Tiêu hiểu lâm có chút buồn bực sờ sờ đầu. Ai cùng bọn họ nói nha? Trong miệng trả lời nói, không có việc gì. Nàng thần kinh thô đâu. Không có việc gì ăn ăn uống uống. kia, đúng rồi. Ta cùng người ba đang nói muốn hay không cáo kia ạc marketing, quá đáng giận. Tuy rằng ta cũng không thích nàng, nhưng ai làm nàng sinh đại bảo đâu, đại bảo con nhỏ, mẹ nó cũng không thể xảy ra chuyện. Tiêu mẫu ở điện thoại bên kia nói, đều có chút tức giận. Tiêu hiểu lâm ánh mắt sáng lên, nói, mẹ, giao cho các người, tẩu tử vừa mới còn nói muốn thỉnh luật sư theo chân bọn họ thưa kiện, ngài cùng tẩu tử thật là có ăn ý lại có thủ đoạn. Tiêu mẫu nhìn không được cười đắc ý, ngay sau đó lại nghiêm trang nói, ai cùng nàng có ăn ý à. Tính, xem ở đại bảo trên mặt, giúp nàng lúc này đây, người ba vừa lúc có cái luật sư đoàn này trận đều không có việc gì, vừa lúc cho bọn hắn tìm điểm sự, miễn cho lãng phí như vậy nhiều tiền. Cảm ơn mẹ. Tiêu hiểu lâm vui mừng đến muốn dậm chân, treo điện thoại còn thật lâu không thể chính mình, nhanh chóng chạy đến ngu kiểu trước mặt đưa lỗ thai nhỏ giọng nói, ta mẹ vừa mới nói muốn cho ta ba luật sư đoàn xuất động giúp người thưa kiện. Ngu kiểu cứng họng, có chút cảm kích, nhưng càng có rất nhiều một loại mạc danh áp lực. Bất quá tưởng tượng đến chính mình nhiều nhất lại quá một năm liền phải cùng nàng nhi tử ly hôn, người này hẳn là sẽ thư thái một ít. Lúc này làn đạn đã bắt đầu phát sóng trực tiếp trên mạng thay đổi bất ngờ, hot sẽ ợt bị tạp lên rồi, chân tướng làm rất nhiều không xem phát sóng trực tiếp người cũng biết, nôn luận lập tức di chuyển, thậm chí so với phía trước nhiệt độ càng sâu. Phía trước là người khác cố ý mua hot sẽ ở hát nàng, chỉ là không nghĩ tới dùng sức quá mạnh, liên lụy đến đương kim xã hội một cái thực thường thấy vấn đề, chính là lao nhân. Vốn dĩ tính toán chỉ là ở hót xệ ợp đếm ngược một vài vị hoảng một chút, là ngu kiểu hiên lặng đi xuống liền hảo, lại không nghĩ trực tiếp bị đỉnh đến đệ nhất, khiến cho xã hội tính thảo luận, cho nên mới đưa tới nhiều như vậy tiếng mắng. Mắng càng tàn nhẫn, thật sự tương ra tới khi, đánh bọn họ mặt càng đau, đặc biệt là nơi này xác thật là lao nhân không đúng, vì thế làn đạn lập tức biến thành. Chủ bá thực xin lỗi, là chúng ta không thấy được chân tướng, đánh thưởng một cái nước sâu. Tiểu tỷ tỷ. Hiện tại ngươi cái kia video đã ở vây cổ họt xệ ấp đệ nhất, hiện tại thật nhiều người tự cấp ngươi xin lỗi a Chủ bá là ta trách văn ngươi, thực xin lỗi. Chủ bá làm tốt lắm, có chút người chính là giả mà không đứng đắn. Chủ bá ngưu Phê, vừa mới tiêu thị tập đoàn chủ tịch tặng ngươi, nói ngươi là hắn con dâu, không chấp nhận được người khác khi dễ. Chủ bá, ngươi lão công ra tới tỏ thái độ, nói muốn đem sự tình truy cứu rốt cuộc. Ngu kiểu thấy vậy, lập tức lấy qua di động xem vây trên cổ. Quả nhiên lại tạc một vòng, nàng một chút, xem ra nhân tình lập tức lại nhiều một cái, nếu không đến lúc đó đi, liền không cần cái này nhà ăn, chỉ cần tiền, sau đó lại bồi dưỡng cái đầu bếp đem cái này nhà ăn kế thừa đi xuống. Nàng đóng phát sóng trực tiếp, làm ngô mẹ thu thập đồ vật, sau đó đối tiêu hiểu lầm nói, luật sư đoàn ở đâu? Tiêu thị tập đoàn sao? Đúng vậy, chúng ta hiện tại đi. Ân, Hai người xuất phát, cái này tiểu khu quản lý nghiêm khắc, người ngoài vào không được. Tuy rằng tiểu khu khẩu thật đúng là có không ít người đang chờ phỏng vấn nàng, nhưng còn không có người thật sự đón xe tử. Tài xế kỹ thuật không tồi, thực mau liền đến tiêu thị tập đoàn, hai người xuống xe liền bay nhanh lưu đi vào. Tiêu hiểu lâm mặt chính là giấy thông hành, trực tiếp thông suốt tới rồi bên trong nhất thượng tầng. Vừa mới từ tiêu phụ văn phòng ra tới tiêu ngạn sơ ngây ra một lúc, ngay sau đó trên mặt nhiều một nụ cười, tiến lên một bước muốn ôm lấy bọn họ đi chính mình văn phòng, trong miệng nói, các ngươi như thế nào tới. Ngu kiểu nghiêng người né tránh, đi đến tiêu hiểu lâm bên kia, nói, chúng ta tới cùng luật sư đoàn câu thông. Tiêu ngạn sơ ánh mắt thám ám, lại lập tức dường như không có việc gì nói, ở dưới lầu, ta mang các ngươi đi. Hảo. Tiêu hiểu lâm vội gật đầu, đồng tình nhìn mắt nàng ca, nội tâm lại cũng thiếu, lúc trước ngươi đối ta lạnh leo, hiện giờ ta làm ngươi trèo cao không nổi, mẹ nó hảo hiện thực vẽ hình người A. Tuy rằng không tới trèo cao không nổi trình tự, nhưng ngu kiểu sát thật đối hắn cũng thành lạnh leo. Tới rồi luật sư đoàn nơi tầng lầu, mới vừa đi vào, liền thấy bên trong người đã ngồi vây quanh ở không ra mở họp Một cái công ty lớn rất nhiều đều sẽ trang bị luật sư đoàn, đương nhiên ngày thường bọn họ cũng có thể tiếp mặt khách sống, nơi sân cho bọn hắn dùng. Nếu công ty ra vấn đề, bọn họ cần thiết buông trong tay sở hữu nhiệm vụ, trước tiên theo vào. Ngu kiều hiện tại thân phận là tiêu gia con dâu, cho nên bọn họ ở nhận được nhiệm vụ sau, trước tiên liền mở họp Thấy đương sự tiến vào, luật sư đoàn Lao Đại Trương luật sư lập tức đứng dậy nên đón Cũng mời Ngu Kiều nhập tòa tham dự thảo luận. Tiêu ngạn sơ cắm không thừa thủ, hơn nữa đỉnh đầu cũng có việc, đãi một lát liền rời đi. Ngu Kiều cùng Tiêu Hiểu lâm ngồi ở cùng nhau, đương trương luật sư dò hỏi khi, Ngu Kiều liền nói, đem sở hữu liên lụy tiến chuyện này người, đều cáo một lần, có thể làm được sao? Hoàn toàn không lưu tình. Như vậy khả năng đối ngài danh dự không tốt lắm. Trương luật sư nhắc nhở nói, Ngu Kiều buông tay, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, nói, danh dự, ta muốn này làm cái gì? có thể ăn sao, có thể bán tiền sao. Đừng động nhiều như vậy, trước làm ta sảng lại nói, lần sau những cái đó còn tưởng hắt ta người cũng đến nước lượng chút. Trương luật sư, hảo, không, hắn không tốt, hành nghề lâu như vậy, chưa bao giờ gặp qua như thế tình huống hảo. Đương nhiên căn cứ luật sư hành vi thường ngày, hắn còn là phi thường làm hết phận sự một chút ghi nhớ nàng yêu cầu. Nói xong lời cuối cùng, tiêu ngạn sơ lại chạy vào, lấy ra một cái USB đưa cho trương luật sư, nói, Ta nơi này có đối phương lợi dụng marketing công kích người chứng cứ, người nhìn xem có thể hay không dùng. Trương luật sư trước tiên đứng dậy đi xem xét USB, Ngu Kiều tắc lễ phép nói lời cảm tạ, đa tạ, đêm nay muốn ăn cái gì, có thể cho người điểm đơn. Ngu Kiều là rất cảm kích, tuy rằng một bữa cơm vô pháp triệt tiêu hắn trợ rút. Một bên mặt khác luật sư đều ánh mắt có chút quái gì, hai vợ chồng, như thế nào còn nói cảm ơn A. Hào môn, không hiểu được. Tiêu ngạn sơ không nhận thấy được. Ngu kiểu ngày thường đều nói thói quen, hắn cái thô thần kinh, hắn chỉ chú ý tới gọi món ăn hai chữ, lập tức ánh mắt sáng lên, nói, ta muốn ăn tôn hùng đất, một đại buồn. Không thành vấn đề. Ngu kiểu, gật gật đầu. Tiêu ngạn sơ thỏa mãn, hỏi, ngươi đều không muốn biết là ai hãm hại ngươi sao. Ngu kiểu nghĩ nghĩ, nói, là chán ghét ta người. Tiêu ngạn sơ, lời này không tật xấu. Cuối cùng hắn cũng không có biện pháp út út mở mở, nói thẳng là hát phát sóng trực tiếp một cái mỹ thực chủ bá, nàng là ở ngươi mặt sau phát sóng trực tiếp, bởi vì luôn là bị ngươi chọn lựa dịch, hơn nữa đánh thưởng bảng đơn ngươi vẫn luôn ở nàng mặt trên, nàng vẫn luôn ra không được đầu, đã đi xuống tàn nhẫn tay, đi theo y phát sóng trực tiếp chế tạo ra lần này phong ba. Y phát sóng trực tiếp là hát phát sóng trực tiếp đối thủ một mất một còn, ngu kiều hiện giờ là hát phát sóng trực tiếp thượng một viên long lánh minh tinh, hơn nữa phu hào nhân thiết, nhân ra đánh thưởng thiếu đều ngượng ngủng, bởi vậy cấp hát phát sóng trực tiếp kiếm lời không ít tiền ý phát sóng trực tiếp không lộng nàng lộng ai. Đặc biệt là đại gia tộc, một khi con dâu trên người có vết nhờ, khẳng định sẽ trước tiên đem con dâu kêu về nhà không cho đi ra ngoài mất mặt. Ngu kiểu suy nghĩ một chút hát phát sóng trực tiếp mặt khác chủ bá, phát hiện quả nhiên là nàng không quen biết, phải nói nàng căn bản là không quen biết mặt khác chủ bá. Ngu kiểu vô tội nhung vai, nàng liền cảm thấy trước mắt tiếp xúc người chung không có phát hiện nhiều ít đối nàng có ác ý, còn ác ý như vậy nùng liệt đến không tiếc làm trái pháp luật sự. Đương nàng đem câu này nói ra tới khi, tiêu hiểu lâm đều cười, mang theo vài phần châm trọc nói, bọn họ nhưng không cảm thấy đây là trái pháp luật, người gặp qua có mấy người sẽ động thật cách thượng tòa án nha. Ngu kiều hỏi lại, vậy ngươi còn thích Mạnh Hoài An nha? Mạnh Hoài An không giống nhau. Tiêu hiểu lâm quyết đoán lắc đầu. Phần 33 Tiêu ngạn sơ chảo phung nói, phan não tản là tự mang lửa kính. Ngu kiểu cười cười, không tham dự bọn họ đề tài, nàng đem chính mình định vị luôn luôn thực minh xác Bất quá cũng bởi vì lần này phong ba, là ngu kiểu mặt tiền cửa hàng hoàn toàn ở toàn vong phát hỏa, chân tướng ra tới sau, đại gia sôi nổi xin lỗi, cũng làm không ít người cũng bắt đầu sinh ra hưng thú lại đây xem một chút. Giống như là vong hồng đánh tạp. Ngu kiểu cứ theo lẽ thường khôi phục buôn bán, cũng không ai náo sự, mặt đối mặt, mọi người đều tương đối hữu hảo. Mà bị nàng tố cáo những cái đó ạc marketing cũng một đám phong hảo phong hảo, bồi tiền bồi tiền, mất nhiều hơn được, giới giải trí người đều trộm cảm tạ ngu kiểu. Ở không có đại phê lượng thủy quân hát sau, nhà ăn thanh danh cũng càng ngày càng tốt. Đã tới nơi này người, không có nói nơi này đồ ăn khó ăn, trừ bỏ một ít ngốc nít hát, hiện tượng này cấp trường hợp, liền càng làm cho nghe nói qua người cảm thấy nên tới tham quan một chút. Nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, thậm chí còn có một ít minh tinh trộm lại đây nhóm nháp, sau đó bị ngu kiểu chủ nghệ thuyết phục, chủ động bại lộ thân phận, hy vọng có thể nhiều được đến một phần gì. Đều bị ngu kiểu lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Sau đó một đám đều ở vây trên cổ khóc chít chít lên án ngu kiều nhẫn tâm. Tuy rằng không phải đặc biệt hồng, nhưng cũng đều là tương đối nổi danh, này một khác loại quảng cáo sung dưới, ngu kiều mặt tiền cửa hàng, phát sóng trực tiếp chờ tiền lợi đều hoàn toàn ổn định. Chỉ là đánh thưởng, một ngày tốt thời điểm đều khả năng có mười mấy vạn, không tốt thời điểm liền mấy vạn. Mỗi lần đến cuối tháng để hiện chia hoa hồng khi, là ngu kiều nhất vui vẻ thời điểm, vì trói chân nàng, hát phát sóng trực tiếp trả lại cho ký hợp đồng phí, sửa thêm một loại khác hiệp ước. Chia làm càng cao, chỉ là có môi thang cố định phát sóng trực tiếp khi trường. Ngu Kiều nhìn một chút, cũng đồng ý, tiền lập tức đánh tới trong thẻ. Vì thế khai cửa hàng hơn nửa năm, thẻ ngân hàng đã phân biệt không nhiều lắm 200 vạn, đủ nàng tương lai cho chính mình một cái thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh. Liên ở Ngu Kiều cân nhắc xuống sân khấu khi, nàng thân thể này thân nhân tới. Chương 33 Lúc ấy Ngu Kiều đang ở kiểm kê chính mình tại vụ, thuận tiện tính toán tương lai ở nơi nào định cư, đại bảo nàng khẳng định là mang không đi. Nhưng Tiêu gia cùng với nguyên nữ chủ khẳng định sẽ không trách móc nặng người hắn, cho nên nàng liền mặc kệ. Chỉ cần nàng không cùng nguyên chủ giống nhau thương tổn đại bảo, đại bảo liền sẽ không thay đổi thành tự bế hài tử, hắn tương lai cũng không cần người lo lắng. Nhưng mà đương di động sáng lên khi, nàng trong lòng một cái lộ bộp. Mới vừa tiếp nghe xong, liền nghe thấy bên kia ngu mậu nói: "Tiểu tiểu, tỷ tỷ ngươi đã trở lại, ngươi trở về một chuyến." Ngưu Kiều trước mắt có chút không phản ứng lại đây, Ngưu Na trước tiên đã trở lại Nguyên chủ tỷ tỷ ngu na cùng bạn trai Châu Văn Thành tư buôn, hẳn là ở bảo bảo 2 tuổi mới chịu không nổi trở về, như thế nào hiện tại liền đã trở lại? Ngu kiểu theo bản năng hỏi ra tới, như thế nào sớm như vậy liền trở về? Không tư buôn. Điện thoại bên kia, ngu mâu khí mặt đều tái rồi, quắc, ngươi làm sao nói chuyện? Ngươi tỷ đó là tư buôn sao? Năng bất quá là cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi một chuyến, còn không mau trở về. Ta không quay về. Ngu kiểu nói xong, treo điện thoại sau đó trực tiếp tắt máy tiếp tục kiểm kê tài vụ nguna cùng ngu kiều kỳ thật là song bảo thai tỷ muội lớn lên cũng là giống nhau như lúc ngu ra cha mẹ đều không thế nào thích hài tử trên thực tế bọn họ đều cũng không yêu nhau kết hôn là bởi vì một cái yêu cầu tiền một cái yêu cầu sắc đẹp thời gian dài tự nhiên mới mẹ cảm đã không có đều trắng trợn táo bạo xuất quý. khi còn nhỏ hai tỷ muội đều không chịu bọn họ yêu quý ở bên nhau năm tuổi sinh nhật trong yến hội nguyên chủ cùng nguna chơi đùa không cẩn thận đem nàng đẩy hạ bể bơi. Lúc ấy là mùa đông, trên bờ một đống tiểu hài tử nhìn, cố tình khi đó cũng không có đại nhân, một đám hài tử dọa choáng váng, cũng không biết kêu cứu, Nguna ở bể bơi rãy rủ hồi lâu, thiếu chút nữa đã chết. Cũng may cuối cùng vẫn là bị người cứu lên tới, chỉ là từ đây bệnh tật ốm yếu, ba ngày hai đầu liền ngã bệnh. Này hai người ở ngu kiểu gia ra, ra yêu cầu hạ đối Nguna thập phần quan ái, thời gian lâu rồi, cũng thật sự có cảm tình, ở cái này ở trung hình tức hạ. Ngu kiểu là trực tiếp bị bỏ qua cái kia Nếu không phải nàng lịch lợm Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này Vì thế ngu kiểu tính tình càng ngày càng yếu đối Ngu na tính tình nhìn hào phóng Thực tế xảo quyệt cường thế khắc nghiệt Luôn là lấy kiêu kiện bể bơi sự tình tới uy hiếp ngu kiểu Lúc trước ngu kiểu hạ dược cũng là có nàng xúi giục. Ở lâm tư buôn trước Ngu na liền đem nàng dặn dò một lần Bởi vì nàng nhìn ra tới ngu kiểu thích tiêu ngạn sơ Nhất định sẽ thượng câu Trong tương lai nàng sẽ minh bạch. Tiền tài là cỡ nào quan trọng, Nguna chịu không nổi nghèo khổ nhật tử, hơn nữa hai người chịu khổ, Châu Văn Thành bản tính cũng bại lộ ra tới, vì không hề bị đến hắn tàn phá, Nguna liều mạng chạy ra tới. Ngu ra cha mẹ vì thích nữ nhi, tự nhiên liều mạng áp bức cái này đoạt tỉ tỉ vị hôn phu ngu Kiều, bọn họ tất cả mọi người cảm thấy nếu không phải Nguna từ bỏ, nàng như thế nào sẽ có hiện tại ngày lành. Cho nên nguyên chủ thiếu Nguna, cho nên nguyên chủ nên tùy ý Nguna muốn làm gì thì làm. Như vậy cha mẹ Ngu kiểu bản thân là không tính toán để ý tới, nàng theo chân bọn họ lại không có cảm tình. Không bao lâu, nô mẹ bỗng nhiên đi lên gõ cửa nói, thiếu phu nhân, thiếu gia gọi điện thoại đã trở lại. Ngu kiểu đề cao âm lượng hỏi, hắn có chuyện gì? Nói là ngài điện thoại đánh không thông, hỏi một chút ngài ở nhà sao? Nô mẹ nói, ngu kiểu tưởng tượng liền biết hẳn là ngu mẫu cho hắn gọi điện thoại, liền trực tiếp trả lời, ta không nghĩ lý ngu ra bên kia người tròn lên tắt máy, làm hắn cũng đừng động. Nô mẹ có chút kinh ngạc bất quá vẫn là ứng vốn tưởng rằng bọn họ tìm không thấy liền tính nào biết giữa trưa ăn cơm tiêu ngạn sơ cư nhiên đem ngu mẫu mang về tới ngu mẫu là cùng tiêu mẫu không sai biệt lắm loại hình phu nhân ngu gia cho tới nay đều rất có tiền thẳng đến ngu phụ này một thế hệ kinh doanh không tốt dẫn tới tài sản nhanh chóng héo rút thấy ngu kiều ngu mẫu trước tiên đoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói ngươi nhà đầu này như thế nào đều không tiếp điện thoại a ngu kiều liếc mắt tiêu ngạn sơ thấy hắn có chút lấy lòng cười cười không để ý tới, chỉ là nhìn ngu mẫu nói, ngươi có chuyện gì. Làm ngươi hồi một chuyến ra cũng không biết sao. Ngươi xem ngươi, từ năm trước gả sau khi rời khỏi đây đến bây giờ vẫn luôn không có trở về. Ngu mẫu nhẹ giọng cờ trách nói, trên mặt mang theo vài phần ủy khuất, thoạt nhìn giống như là đối mặt không hiểu chuyện nữ nhi. Tiêu ngạn sơ ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nói, nếu không ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau trở về một chuyến. Nguyên chủ ở mới vừa gả lại đây không lâu. Kỳ thật là đưa ra muốn tiêu ngạn sơ bồi nàng trở về, tiêu ngạn sơ đương nhiên sẽ không nguyện ý, mấy ngày liền không về nhà ngủ, sợ tới mức nàng cũng không dám nữa để ra. Hắn khẳng định là nhớ tới này một vụ, cho nên có chút xấu hổ. Ngu kiểu xoa xoa tóc, có chút lười nhác ngồi ở trên bàn cơm, nói, không đi, ngươi ái đi chính mình đi. Ngu mẫu ngốc một chút, như thế nào cái này nữ nhi đột nhiên biến thành như vậy. Nàng oán hận cắn răng nói, ngu kiểu, ngươi làm sao nói chuyện? Ta là mẹ ngươi a na Ngu kiểu quay đầu lại xem nàng, nhấp môi cười, mang theo vài phần trào phúng, nói, sau đó đâu? Ta đã đầy 18 tuổi, sổ hộ khẩu cũng đơn độc rời ra tới, cho nên ngươi cảm thấy ngươi còn quản được ta sao? Ngươi, ngươi ngu mâu khí đầu đều hôn mê, che lại cái chán quê, quê tiêu ngạn sơ chần chờ một chút, vẫn là qua đi đem người đỡ, có chút khiển trách nhìn về phía ngu kiểu nói, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ai lại chọc ngươi sinh khí? Ngu kiều lười đến xem bọn họ biểu diễn con rể mẹ vợ tình thâm, ôm nô mẹ run run rẩy rẩy đoan lại đây cơm ăn lên, gắp một chiếc đũa tiểu xào thịt đến trong miệng, tức hai hạng, hương vị vẫn là tốt như vậy. Nàng ăn đến tự nhiên, không có đã chịu một chút ảnh hưởng, ngu mẫu đều bị tiêu ngạn sơ đỡ ngồi ở trên sofa, cũng không thấy nàng có bất luận cái gì thần sắc biến hóa, nàng có chút không tự tin, không biết nên làm cái gì bây giờ. Dĩ vãng nàng khinh phiêu phiêu một câu, liền cũng đủ cái này nữ nhi kinh sợ nửa ngày, hiện tại nếu là ngu kiều biết nàng tâm lý, khẳng định sẽ châm trọc một câu. đây là điển hình ta đối với ngươi tốt thời điểm ngươi chính là cái bảo. khi ta không để bụng ngươi, ngươi cái gì đều không phải. kính trọng nàng, khát vọng được đến nàng ái nữ nhi đã từ bỏ sinh mệnh, có lẽ hiện tại đã sớm chuyển thế đầu thai đến một nhà tân nhân gia đi. ngu mẫu khóc cũng vô dụng. tiêu ngạn sơ thực hiếu thuận đệ thượng một chén trà nóng. mẹ, ngươi uống trước thủy. cảm ơn. ngu mẫu tiếp nhận. huyệt thái dương lại đau lên, nàng nhìn mắt ăn cơm ăn chính hương ngu kiều khí càng đau. Tiêu Ngạn Sơ phát hiện nàng ánh mắt có chút không được tự nhiên cười cười, đứng dậy đến ngu Kiều bên người đi, trực tiếp liền phải đem người kéo tới. Nếu mềm không được, vậy mạnh, đây chính là nàng mẫu thân, như thế nào có thể như vậy vô tình đâu. Nhưng mà hắn tay mới vừa đặt ở ngu Kiều cánh tay thượng, ngu Kiều đột nhiên một chân đem bàn ăn ghế rửa đá đến phía sau, thân thể nhanh chóng quay người hướng hắn, sau đó một khắc chân sủy ở hắn sau đầu gối. Cuối cùng ngu Kiều hai tay dùng sức, đem người cấp đánh đến quỳ trên mặt đất. Nhà ăn bên này bùn bùn động tĩnh ngu mẫu cũng nghe thấy, theo bản năng xem qua đi, sau đó miệng liền trương thành trứng gà lớn nhỏ. Này! Này vẫn là nàng kia vâng vâng dạ dạ nhị nữ như sao? Lúc trước kia một cổ tử không phóng khoáng, một chút không giống ngu gia hải tử. Lòng đang cư nhiên. Ngu kiểu! Ngu mẫu hỏng mất hô một tiếng, xong rồi xong rồi, nếu là tiêu gia truy cứu lên làm sao bây giờ? Tiêu ngạn sơ tắc hắc mặt tưởng dây rua, lại bị ngu kiểu vững vàng mà áp chế, hắn không có quản nhạc mẫu gầm nhẹ nói, ngươi cho ta buông tay. còn tưởng công kích ta sao? Ngu Kiều đạp đá hắn sau so đuổi, lạnh giọng hỏi. Tiêu Ngạn sơ cắn răng không ra nói. Ngu Kiều lại đạp hai hạ, không lưu tình chút nào. Kia địa phương tuyệt đối đã xanh tím. Tiêu Ngạn sơ tự nhiên không dám tâm, thượng một lần hắn không phòng bị, bị nàng quá vai quăng ngã. Mấy tháng sau, hắn đã quên, kết quả lại tới một lần, quá mất mặt. Lần trước liền hai người bọn họ, hiện tại sau so đuổi địa phương đau hắn sắc mặt nhăn nhó, nhịn không được nói. Ngươi có bản lĩnh buông ta ra, chúng ta đường đường chính chính tới một hồi. Ta khở a, đương nhiên là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Ngu kiểu rôi chân lại tới hai hạ, mang theo vài phần trào phúng nói, ngu ra sự tình ngươi đừng động, cùng ngươi không quan hệ. Ngu kiểu nói xong câu đó, mới buông ra tiêu ngạn sờ, nhìn hắn tá lực, ngã trên mặt đất, chậm rãi bỏ dậy bộ dáng, không thú vị biểu môi. Nàng bản thân là một cái thập phần lấy tự mình vì trung tâm người, rất khó có người chân chính tiến vào nàng trong lòng. Cho nên không ai có thể đánh vì nàng tốt cờ xí cưỡng bách nàng làm không thích sự Ngu kiểu lần này xuống tay như vậy tàn nhẫn Cũng là vì tiêu ngạn sơ thái độ tựa hồ có chút không thích hợp nhi Phía trước nàng hoài nghi quá tiêu ngạn sơ sẽ không thích thượng chính mình Chính là quan sát một trận không phát hiện hắn có yêu thích manh mối Liền không để ý Chính là ở vừa mới Hắn cư nhiên nói muốn bồi nàng đi ngu ra Trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ đối ngu ra tất cả mọi người là thập phần khinh thường Đặc biệt là đã xảy ra ngu kiểu hạ dược xong việc Cho nên vẫn là xuống tay tàn nhẫn một chút, làm hắn minh bạch, chính mình là thật sự không thích hắn Tiêu ngạn sơ không có lánh hội đến ngu kiểu dụng tâm lương khổ, chỉ là phi thường bi vẫn đứng lên trừng mắt ngu kiểu Xem như vậy, tựa hồ rất muốn cùng nàng đánh một trận. Ngưu mâu đã không biết nói cái gì, cái này nữ nhi quá xa lạ, nàng có chút sợ hãi Thấy ngu kiểu nhìn về phía chính mình, nàng cánh môi run run, nói, ngươi, ngươi muốn làm gì Ngu kiểu xoa xoa trắng non tay nhỏ, hướng nàng đi rồi hai bước Chỉ vào đại môn phương hướng, nói, môn ở nơi đó, ngươi là chính mình đi, vẫn là ta đưa ngươi. Ta ngu mẫu đang muốn nói ta chính mình đi, tiêu ngạn sơ liền thở phì phi nói, đây là ta phòng ở, nhạc mẫu, ngươi đừng đi, ta cũng không tin nàng còn phản thiên. Không nghĩ tới tiêu ngạn sơ như vậy tôn kính chính mình, ngu mẫu nhẹ nhàng thở ra, lộ ra có vài phần cứng đờ mỉm cười, nói, hảo hai tử, ta cũng không biết đứa nhỏ này như thế nào hiện tại như vậy táo bạo, có chuyện gì không thể hảo hảo nói đi, ai. Trong nhà còn có việc, ta liền đi về trước. Phần 34 Thấy ngu mẫu vẫn là phải đi, tiêu ngạn sơ do dự một chút, vẫn là đem người tặng đi ra ngoài, trở về liền thấy ngu kiểu đã không ở bàn năng kia, liền qua đi gõ cửa. Mới vừa trở lại phòng ngu kiểu theo bản năng quá khứ mở cửa, tiêu ngạn sơ liền tiến lên tới gần nàng hai bước, ngu kiểu mở mịt lui về phía sau một chút, hắn bàn tay to liền rối lại đây. Thành công tường đông tiêu ngạn sơ tâm tình hào điểm, nhìn luôn chính mình một mảng lớn ngu kiểu. Đệ thấp thân mình đối mặt nàng, gợi lên một nụ cười, tuấn lãng khuôn mặt mang theo vài phần buồn cười, nói, tâm tình hảo điểm sao? Ngươi cùng trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không muốn trở về? Ngươi có thể hay không tránh ra? Ngươi trong miệng khẩu khí vọt tới ta? Ngu kiểu thống khổ bóp vui nói, tiêu ngạn sơ đem nàng tường đông, bởi vì thân cao nguyên nhân, còn cố ý con eo cùng nàng nói chuyện, hai người cách đến tương đối gần, có chút hái muội, nhưng này hái muội nháy mắt bị ngu kiểu đánh vỡ. Tiêu ngạn sơ cứng đờ thân mình nhìn nàng. Ma ngu kiểu, thân mình lùn một chút, sau đó từ cánh tay hắn hạ vòng qua đi, lui trở lại một bên, còn dùng tay phẩy phẩy trước mặt không khí, nói, chúng ta vẫn là vẫn duy trì hữu hảo an toàn khoảng cách tương đối hảo. Tiêu ngạn sơ. Người. Người thật quá đáng. Tiêu ngạn sơ thật sự sinh khí, căm tức nhìn ngu kiểu, phía trước hắn còn có thể an ủi chính mình, đó là ngu kiểu cùng ngu ra từng có tiết biểu hiện, hiện tại này không rõ lắc lắc ghét bỏ chính mình sao. Ngu kiểu tỏ vẻ không nghĩ cùng hắn loại này không có tự mình hiểu lấy người đàm luận này đó, chỉ là hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao? Khoe miệng nàng còn mang theo lễ phép tới cười, khinh phiêu phiêu một câu, phản phất vừa mới sự tình nàng lập tức liền quên hết. Tiêu ngạn sơ bực mình, nhưng vẫn là trả lời, ngươi vì cái gì đối với ngươi mẹ thái độ này? Ta cao hứng. Ngu kiểu trả lời, người đến chính mình chuyên môn dùng để làm công cái bàn kia như là ở tìm một cái đồ vật. Thật dài đầu tóc rừng ở trên mặt bàn ngoài cửa sổ sáng ngời ánh mặt trời chiếu tiến vào tiêu ngạn sơ nhịn không được đến gần hai bước nói ngươi như vậy sẽ bị người ta nói bất hiếu nàng nếu là đòi tiền ngươi cấp là được ngu kiểu lấy ra một văn kiện trong miệng chẳng hề để ý nói nói liền nói dù sao không thể thiếu một miếng thịt ngươi người này như thế nào như vậy tiêu ngạn sơ khí dậm chân rất có loại hoàng đế không nội thái giám cấp cảm giác hắn nói xong lại phi phi phi hai hạ, hắn sao lại thế này thái giám đâu vào lúc này Ngu Kiều đem một cái phố đờ đưa tới trên tay hắn, nói, ly hôn hiệp nghị, tổng cộng tam phân, ngươi ký tên, chúng ta liền có thể đi làm công chứng, tất cả đồ vật ta đều không cần, nhà ăn cổ phần tính ngươi 40%, hiểu lâm 10%, một mình ta 50. Tiêu ngạn sơ ngây người, tay run có chút run rẩy, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, có chút mở mịt hỏi, như thế nào? Như thế nào đột nhiên nói lên cái này? Ngươi không phải vẫn luôn muốn ly hôn sao? Vừa lúc ta cũng tưởng ly hôn. Cho nên thành toàn ngươi Ngu kiểu nhướng mày nói Hắn là có mệnh định chi nhân Hiện tại chính mình cũng có nhất định tài sản Liền tính tương lai nhà ăn phát sóng trực tiếp đều làm không nổi nữa Nàng cũng có thể dựa vào này đó tiền tài sống sót Tiêu ngạn sơ miễn cưỡng cười cười Ngay từ đầu bị đưa ra ly hôn hắn trước tiên là cao hứng Hiện tại lại lòng tràn đầy sợ hãi Trực giác nói cho hắn không thể đáp ứng Nếu không sẽ mất đi rất quan trọng đồ vật Hắn lắc đầu Nói Ngươi nghĩ lại Ta cảm thấy chúng ta như vậy thực hảo Ngu Kiểu tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn thần sắc, trần chạp nói: "Ngươi thích ta?" "Sao có thể?" Tiêu Ngạn Sơ lập tức lớn tiếng phủ nhận, bang một tiếng đem trong tay folder đở rơi trên mặt đất, lại cuống quýt nhặt lên tới, đứng lên liền đi ra ngoài, nói: "Ta nhớ tới công ty còn có việc, đi trước." Hắn đi bay nhanh, trong tay gắt gao nắm kia folder, lòng bàn tay đều trở nên trắng, thứ này ra cửa hắn liền phải ném, Ly hôn làm cái gì, này không phải thực hảo sao? Ngu Kiểu cau mày nhìn Tiêu Ngạn Sơ bóng dáng suy tư. Nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm à, chính là ngày thường ở chung cũng thực tốt không chế ở bình thường hợp thuê giả quan hệ thượng, cũng không nhiều lời lời nói, chứ bỏ cùng nhau ăn cơm. Đại bộ phận thời điểm tiêu hiểu lâm cũng là ở. Hắn như thế nào sẽ thích thượng chính mình đâu? Ngu Kiều làm không rõ, chỉ có thể cho rằng nam chủ đều là thích không thích chính mình nữ hải Nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau Ngu Kiều tiếp tục đi công tác mở nhà hàng, buổi sáng bận rộn thời gian qua đi, buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Ngu kiểu cùng Tiêu Hiểu Lâm cùng nhau chuẩn bị đi cách vách thẩm mỹ viện mát xa một chút. liền thấy trước mặt đi tới một cái đại quận sóng tiểu tóc, còn mang theo kính dâm mỹ nữ, hai người không hẹn mà cùng xem qua đi, Tiêu Hiểu Lâm nhìn hai mắt nhịn không được nói, tẩu tử, như thế nào cùng ngươi có chút giống nha. Ngu kiểu dừng lại, chờ đối phương đi tới, trong miệng nói, đây là ta song bảo thai tỷ tỷ ngu na nha. a là nàng A. Tiêu Hiểu Lâm bừng tỉnh, nàng cũng không biết cụ thể tình huống. Lúc trước vốn nên là nàng cùng ca ca có hú ước, bất quá sau lại bị ngu kiểu thiệt hồ, tiêu hiểu lâm có chút xấu hổ, lung tung tìm đề tài, nói, nàng không phải xuất ngoại sao. Không phải a, nàng cùng bạn trai tư buôn. Ngu kiểu dường như không có việc gì nói, lúc này nguna na cũng đi đến nàng trước mặt, phi thường có tư thế đem kính dâm thao xuống cười tủm tìm nói, tiểu kiểu, đã lâu không thấy. Ngu na so ngu kiểu gầy một chút, nhưng chỉnh thể tới nói, vẫn là giống nhau như lúc, duy độc hai người một cái hoa trang. Một cái không hoa trang, lúc này bọn họ đang ở trên đường, bên cạnh đi ngang qua người đều nhịn không được xem hai mắt, sau đó lẩm bẩm một câu ra nhân này đều cái gì nhan giá trị a, Ngu kiểu cũng lộ ra một cái ngu na cùng khoảng tươi cười, mở miệng câu đầu tiên lời nói liền đem ngu na đau điểm chọc chúng, nàng nói, như thế nào không cùng châu văn thành tư buôn. Ngu na tươi cười cứng đờ, thượng tiểu môi đỏ độ cung chậm rãi biến mất, tiêu hiểu lâm che lại cái miệng nhỏ ở một bên trận to mắt nhìn một màn này, hào kích động a. Tổng cảm thấy có một hồi xé bước đại chiến. Đệ 34 chương chương 34 Tiêu hiểu lâm suy nghĩ nhiều, mọi người đều là người văn minh, như thế nào sẽ xé bước đâu? Ngu kiểu trở nên cùng trong trí nhớ không giống nhau, ngu na tươi cười không có, nguyên bản chắc chắn lòng có chút không? Nàng hơi hơi nhữ mày xoa xoa huyệt thái dương, nói, nào có cái gì tư buồn, bất quá là cùng bằng hữu cùng nhau suốt ngoại chơi chơi, chơi đủ rồi liền đã trở lại, các người muốn đi đâu? Đã lâu không thấy. Chúng ta tỉ mội cũng tụ một chút bái, lúc này Hiểu Lâm, lâu như vậy không thấy, quả nhiên càng xinh đẹp. Nàng dùng một đống lời nói tới che giấu chính mình xấu hổ, Tiêu Hiểu Lâm đối người ngoài cũng là một cái lễ phép hảo hài tử, khách khí cười, cười cười, nói, cảm ơn khích lệ. Ngu kiểu không nghĩ cùng nàng cùng đi mát xa, sẽ ảnh hưởng mát xa hiệu quả, nàng nghiêng đầu đối Tiêu Hiểu Lâm nói, ngươi trước chính mình đi, ta cùng nàng nói một chút lời nói. Trứng mắt diện Tiêu Hiểu Lâm có chút đáng tiếc nhún nhún vai. Cùng hai người chào hỏi chính mình đi một bên thẩm mỹ viện, mà ngu kiểu tắc cùng ngu na đi bên kia quán cà phê. Ngu na tươi cười một lần nữa dơ lên tới, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, muội muội còn ăn này nhất chiêu liền hảo. Các nàng muốn một cái phòng, một người điểm một ly cà phê, mặt đối mặt ngồi xuống, ngu na yêu nhã liêu liêu tóc, nói, trong khoảng thời gian này ngươi quá đến không tồi. Con hảo. Ngu kiểu khiêm tốn cười cười, dựa vào sau lưng trên sofa nhìn nàng biểu diễn. Ngu kiểu không nói tiếp. Ngu có chút không thể nói tới, nàng nghĩ nghĩ chính mình nhìn đến tin tức, nhìn không được nói, ngạn sơ tựa hổ thích thượng người. Ngu Kiều dụ mắt nhìn một chút, nàng nắm cái ly ngón tay ở bất an động, phỏng chừng là có yêu cầu muốn để, nàng nghĩ nghĩ, nói, không có à, hắn bị ta đánh mấy đốn, liền thành thật mà thôi. A, ngu nho nhỏ kinh hô một tiếng, cho rằng chính mình ảo giác, có chút không thể tin tưởng nhìn ngu kiểu. Ngu kiểu tươi cười mở rộng, buông cà phê, thanh âm có chút nhảy nhót nói. Ta này đã hơn một năm đều ở luyện võ, hiệu quả không tồi, ít nhất hắn đánh không lại ta. Ngươi, ngươi không phải ở luyện chú nghệ sao? Ngu na có chút không biết cái gì cùng cái này muội muội giao lưu, như thế nào cảm giác hảo xa lạ a? Đều cùng nhau a, chú nghệ cũng muốn điên uống, thực yêu cầu sức lực. Ngu kiểu, gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Ngu na tươi cười hoàn toàn biến mất, khẩn trương chi sắc từ trên mặt đều lộ ra tới, thiên A, nàng đã hơn một năm không thấy, như thế nào liền biến thành như vậy? Nàng! Sẽ không đánh chính mình. Thấy ngu na không nói lời nào, ngu kiểu có chút kỳ quái, hỏi, ngươi tới tìm ta sẽ không thật sự tới ôn chuyện. Ta cảm thấy chúng ta chi rằng cũng không có cái gì tưởng tự. Như thế nào nói như vậy đâu? Ngu na có chút xấu hổ đem rũ xuống đầu tóc phóng tới như sau, nói, ngươi có phải hay không đang trách ba mẹ bất công ta? Ngươi biết đến, ta! Không có, ta không trách, còn có việc sao? Không có việc gì ta phải đi về nghỉ ngơi. Ngu Kiều làm bộ muốn đứng dậy. Ngu Na vội vàng kéo nàng khẩn cầu nói, Kiều Kiều, giúp tỷ tỷ một phen, mượn ta một chút tiền, một chút liền hảo. Ngu Kiều hỏi, nhiều ít, một ngàn vạn. Ngu Na nói, thấy Ngu Kiều như mày, lập tức nói, ngươi đều phát sóng trực tiếp kiếm lời nhiều như vậy, ta tin tưởng đánh thưởng đều không ngừng này đó, ngươi còn có nhà ăn kiếm tiền, còn có tiêu gia. Ta tiền lại nhiều quan ngươi chuyện gì. Ngu Kiều ném ra tay nàng, nói, ta liền không cho ngươi mượn có thể lấy ta làm sao bây giờ? Nếu không phải ta, ngươi có thể có hôm nay. Ngu kiểu, ngươi đừng quá quá mức. Ngu trừng chừng mắt nàng, căm giận nói. Ngu kiểu không giao động, chỉ là nhướng mày nói, ngươi cảm thấy chính mình có thể cho ta cái gì? Ta nguna từ nghèo, nàng có thể làm cái gì? Nếu không phải cùng đường, nàng như thế nào sẽ qua tới cầu nàng luôn luôn nhất khinh thường người đâu? Ngu kiểu, ngươi xem ta là ngốc vẫn là ngốc đâu, sẽ đem tiền cho ngươi. Tài kiến. Ngu Na có chút tuyệt vọng, không quan tâm đem Ngu Kiểu lây không cho đi, Bi Phấn Trung mang theo vài phần tuyệt vọng nói, không được, ngươi này hết thảy đều là của ta, vốn dĩ nên là của ta, vậy ngươi đem tiêu ra thiếu nãi nãi vị trí cho ta. Lúc trước là ta nhường cho ngươi, hiện tại ta phải về tới. Ngu Kiểu cười nhạo một tiếng, nói, tuy rằng ta cũng rất tưởng cho ngươi, nhưng thật sự bất lực, giấy hôn thú thượng tên là Ngu Kiểu. Nói đến này, Ngu Kiểu đống nhiên ngây ra một lúc, lúc trước ký tên thời điểm là Nguyên Chủ. Có thể hay không xuất hiện bút ký không khớp tình cảnh. Bất quá cái này ý tưởng dây lát lướt qua, nàng lột ra nguna ra quán cà phê, đương nhiên vẫn là thực hảo tâm đem tiền trao. Chậm một bước ngu thất hồn lạc phép đi ra. Đông nhiên một đôi người trẻ tuổi tình lữ đi tới, thấy ngu na, ngây ra một lúc, nói, chủ bá. Là Mỹ vị nhà ăn chủ bá sao? Hai chúng ta đều là người fans, có thể ký cái tên sao? Chúng ta từ khắp thành thị chạy tới, đáng tiếc ngươi cửa hàng hiện tại không phải buôn bán thời gian na choáng váng bị đệ thượng một cái bút marker, trái tim kinh hoàng, có chút mạc danh kích động hỏi, thêm cái gì? Liên viết mỹ vị nhà ăn, kiều kiều, thì tốt rồi. Nữ hải chắp tay trước ngực, nhỏ giọng nói, làm ơn làm ơn, ta thật sự thực thích ngươi. Muna cắn răng một cái, liền ký, thêm thượng lúc sau, kia đối tình lữ cùng nàng nói, chúng ta đi trước phủ cận tìm cái khách sạn, chờ hạ lại đây ăn cơm, chủ bá cố lên nha. Cảm ơn. Muna cứng đờ cười. Sau đó ở kia hai người đi rồi. Ú hồn dường như về đến nhà, lôi kéo nàng mẹ nói, mẹ, ngươi nói ta cùng ngu kiểu giống như, nếu là biến thành ngu kiểu người khác nhận ra được sao. Ngu mẫu khiếp sợ, trừng lớn đôi mắt kinh hô nói, tịnh nói này đó mê sảng, sớm biết hôm nay biết vậy chẳng làm, lúc trước vốn là ngươi, kết quả chính ngươi chính là không cần. Ngưu na lắc đầu, gắt gao nắm lấy ngu mẫu tay kiên định nói, ta chưa nói mê sảng, ta nói chính là thật sự, nếu là ta thành ngu kiểu, về sau nhất định sẽ làm tiêu ra giúp Ngưu ra, mẹ. Nhất định phải giúp ta. Ngu mẫu thần sắc khẽ nhúc nhích, do dự một chút, nói, Hảo, kia, làm sao bây giờ? Ta tới nghĩ cách, chỉ cần đem ngu kiểu bắt được liền hảo. Ngu na khẽ cắn môi, nói, Ngu kiểu tuy rằng luyện một năm, nhiều nhất đánh một hai cái nam nhân, nếu người nhiều đâu. Nàng cũng không tin. Ngu mẫu gật gật đầu, nói, ta cùng người bà nói một chút. Ngu na tắc nhanh trong trở lại trong phòng bắt đầu nàng kế hoạch, đầu tiên là bề ngoài, hai người ngũ quan cơ bản giống nhau như lúc. Chỉ cần thoáng làm một chút thay đổi, liền sẽ không có vấn đề, đến lúc đó bắt được ngu kiểu, về ở tiêu ra ở chung tình huống, ép hỏi nàng thì tốt rồi. Nàng chính vùi đầu kế hoạch, đồng nhiên di động vang lên, tiếp lên vừa thấy, quả nhiên là Chu Văn Thành, điện thoại bên kia, Châu Văn Thành nói, thân ái, thời gian không nhiều lắm, nếu tiền lại không đến tay, nhưng cái đó ảnh trụng ta liền đều thả ra đi. Phần 35 Ngu na mặt một bạch, gắt gao cắn môi dưới làm chính mình chấn định xuống dưới, mới nói Ta sẽ cho ngươi, chờ một chút, ta vừa mới trở về. Hảo, ta lại chờ hai ngày, nhưng ngàn vạn đừng làm Thiên Kim tiểu thư ngồi đến cái gì đều quên mất. Châu Văn Thành tiếp tục uy hiếp nàng. Muna cuống quýt nói, một cái tuần được chưa? Liên một cái tuần. Vậy tăng giá, 1500 vạn. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Muna hỏng mắt gầm nhẹ, giống xong lại che miệng sợ bị người nghe thấy. Hắc hắc, nếu ngươi cấp không được, ta sẽ. Châu Văn Thành đáng khinh cười, treo điện thoại. Nguna nắm di động tay đều đang run rẩy, trong mắt bi phẫn, nàng không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình, thực mau, thực mau nàng liền không phải Nguna, chính là ngu kiểu, không có việc gì, không có việc gì, chính là an ủi xong rồi, lại hận chính mình, lúc trước nàng như thế nào sẽ yêu như vậy một kẻ cặn bã đâu? Nguna nhịn không được nhắm mắt lại, nghĩ ngay lúc đó những cái đó sự, nàng mang theo không ít tiền tài cùng Châu Văn Thành Tư Buôn, chính là chờ rời đi nhà ấm mới phát hiện, hết thảy cùng chính mình tưởng không giống nhau. Bên ngoài xã hội so nàng đối ngu kiểu chơi tâm tư tàn khốc gấp trăm lần. Theo trên người tiền tài dùng hết, ngu Na bắt đầu sợ hãi, lại phát hiện Châu Văn Thành thật là sẽ không kiếm tiền, chẳng làm nên trò trống gì, phía trước ở trường học cái loại này tài văn trương tựa hồ cũng chưa. Cao không thành thấp không phải xấu hổ làm hai người đều không có công tác, miệng ăn núi lở, đặc biệt là ngu Na tiêu tiền ăn xài phung phí, nhưng nàng ra tới khi cùng cha mẹ xảo một chuyện thẻ ngân hàng đã sớm bị đông lại. Châu Văn Thành bắt đầu đi ra ngoài tìm một ít giá rẻ công tác, Muna tắc tiếp tục chơi bởi lêu lỏng, miễn cưỡng qua một thời gian, lần nọ đi ra ngoài khi, nghe thấy bị người ta nói nàng giống như ai ai ai. Lúc ấy nàng tâm niệm vừa động, qua đi hỏi một chút, mới phát hiện nàng trước nay khinh thường muội muội cư nhiên hiện tại quá đến tốt như vậy, đều thành vong hồng, mỗi ngày đánh thưởng liền so Châu Văn Thành cực cực khổ khổ công tác tiền nhiều quá nhiều. Bởi vì ghen ghét, nàng trong lòng bắt đầu không cân bằng, hơn nữa trong lòng sợ hãi. Nàng bắt đầu cùng Châu Văn Thành cãi nhau, cuối cùng xảo xảo, kia cắn răng nghẹn căng ý chí biến mất không thấy, nàng phải đi về. Lại cố tình bị Châu Văn Thành phát hiện đánh nàng một đốn, theo sau liền đánh nghiện rồi. Lúc này nàng mới xem minh bạch Châu Văn Thành nhân phẩm, hắn sở dĩ cùng nàng ở bên nhau, kỳ thật không phải ái, mà là vì ngu gia gia sản. Ai không biết ngu gia nhị nữ nhi không thảo ngu gia cha mẹ thích, tương lai tài sản đầu to khẳng định là ở ngu na trong tay. Ngu na muốn chạy, hắn tự nhiên không làm. Vì thế ngu na liền đem ngu kiểu sự tình nói với hắn, nói nàng chỉ là trở về lấy tiền lại đây. Châu Văn Thành đầu góc vừa chuyển, liền cưỡng bách nàng trụ các loại hạn chế cấp đồ vật, sau đó lấy này uy hiếp nàng, thân thể của nàng cùng ngu kiểu thân thể thượng đều có một cái rõ ràng bớt, ngu kiểu chính là sao eo trô vết sẹo, lúc trước rơi vào hồ nước thiếu chút nữa đã chết, nàng hảo lúc sau hống ngu kiểu leo cây làm nàng rơi xuống khi hoa thương. Nàng chính mình còn lại là đuổi chỗ, lúc ấy rớt vào trong nước bị bể bơi bên cạnh hoa khai lưu lại. Ở kia màn ảnh, cô ý chiếu đến rõ ràng Bất quá hiện tại không quan trọng Chỉ cần nàng trở thành ngu kiểu Ngu na liền không tồn tại Các nàng là nhất giống nhau song bảo thai Chỉ cần tiếp xúc không thâm người Là đều phát hiện không đến Ngu Kiều chính mình cũng nói Nàng cùng tiêu ngạn sơ không có cảm tình Ngu na nhắm mắt, cánh môi bị nàng cắn đến trắng bệnh thâm dọng nói, thực xin lỗi Ta cũng không có biện pháp Mà ngu kiểu còn lại là ở cân nhắc bức bách tiêu ngạn sơ ly hôn Tiêu ngạn sơ người này Có chút trốn tránh hình nhân cách, gặp được sự tình, nếu không nghĩ đối mặt vậy tận lực đường đối mặt, hiện tại hắn còn chưa chịu đựng nguyên chủ tra tấn, không, có biến thành thục, không có đem này một khuyết điểm cấp sửa lại lại đây. Lúc trước hắn không nghĩ kết hôn, nhưng ở cha mẹ yêu cầu hạ vẫn là kết hôn, nhưng hôn sau cũng không cùng ngu kiểu cùng nhau, sau lại hai lần ngu kiểu đưa ra ly hôn, hắn cũng đều là trốn tránh dường như né tránh. Nang Liên chuẩn bị trực tiếp rời đi tính, dù sao chết sống không quay về. Tiêu gia cũng không thể đem nàng làm sao bây giờ. Vào lúc ban đêm, Ngu Kiều liền ở trên mạng lục soát nửa ngày, cuối cùng xác định tương lai định cư thành thị. Nàng trong tay có không ít tiền, tìm một cái 3-4 tuyến thành thị, độ ấm thích hợp, phong cảnh mê người, như vậy cũng có thể sinh hoạt thực hảo. Về nhà ăn phát sóng trực tiếp sự tình, nàng cùng hát phát sóng trực tiếp xin nghỉ nửa tháng, bên kia cũng phê chuẩn, sau đó nàng liền trực tiếp treo xin nghỉ thông cáo, không, có lại khai phát sóng trực tiếp, nhà ăn cũng trực tiếp đưa bọn họ đều sa thải phát lại bổ sung một tháng tiền lương, đem nhà ăn đóng cửa. Tiêu Hiểu Lâm cùng Tiêu Ngạn Sơ đều thực buồn bực nàng vì cái gì muốn làm như vậy, ngu kiểu trực tiếp hai chữ, mệt mỏi. Hai người liền không nói. Mỗi ngày không sai biệt lắm 400 phân đồ ăn, xác thật rất khiến người mệt mỏi. Đặc biệt là Tiêu Ngạn Sơ gần nhất tựa hồ không mặt mũi thấy nàng, mỗi ngày buổi tối ăn cơm xong, còn muốn chạy tới phòng tập thể thao một chuyến, luyện đến buổi tối 90 điểm mới trở về. Ngu kiểu đối này chỉ là cười cười. Một cái tuần đảo mắt liền đi qua, ngu lòng nóng như lửa đốt, nàng cùng nàng ba mẹ hoa 10 vạn ở ngu kiểu tiểu khu cửa đầu người, kết quả. Một cái tuần không gặp nàng ra tới, quăng ngã. Tức chết cá nhân, không mở nhà hàng, thứ này có phải hay không không tính toán ra tới. Cả ngày liền trạch ở nhà. Tiểu khu quản lý nghiêm khắc, phi tiểu khu hộ gia đình, căn bản không thể đi vào, Muna cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Liên ở nàng suốt rồi khi, đồng nhiên nhận được mai phục người ta nói thấy ngu kiểu ra cửa. Nàng kích động mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội nói, mau, xem chuẩn thời cơ, đem người đưa tới nói tốt địa phương. Không thành vấn đề. Người nọ trả lời, treo điện thoại, cùng các huynh đệ đưa mắt ra hiệu, một đường liền đi theo Ngu Kiều. Mà Ngu Kiều sở dĩ ra tới, là bởi vì nàng kế hoạch hảo phải rời khỏi. Nàng là thật sự không biết Ngu Na muốn sử dụng này nhất chiêu, nếu là biết. Nếu là biết nàng cũng sẽ không phối hợp. Ngu Kiều hai tay trống trơn, phản phất chỉ là đơn giản đi ra ngoài chuyển động một chút. Nàng quan trọng thân phận chứng, mặt khác văn kiện quần áo chờ đồ vật đều ở trong không gian phóng. Vì không cho bọn họ trước tiên phát hiện, ngu kiểu quần áo cũng chỉ mang theo tam bộ làm tắm rửa, đi ra tiểu khu liền đánh cái trực tiếp đến sân bay. Mới vừa xuống xe, đông nhiên một người nam nhân liền xông tới lôi kéo nàng nói, cầu xin ngươi đừng đi, cùng ta trở về, ta về sau không bao giờ làm vậy. Hắn nói chuyện thời điểm liền lôi kéo ngu kiểu hướng bên kia đi. Vậy xem người nhìn hai mắt cũng không nhiều xem, ngu kiểu tự nhiên biết không đối. Trước tiên nhấc chân đá bay cánh tay hắn, xoay người liền chạy. Theo sau lại có hai người lại đây, một nam một nữ, trung niên bộ dáng, lớn lên một bộ thành thật dạng nói, con dâu, ngươi đừng nóng giận, chúng ta cả nhà đều lại đây, tính. Ngu kiểu không nói, chỉ là banh mặt nẽ tránh bọn họ hướng trong chạy, mẹ nó một đợt một đợt người lại đây, đều kêu nàng tẩu tử tỉ tỉ, một hai cái không thành vấn đề, ba bốn ngu kiểu cũng có thể miễn cưỡng trải qua, nhưng như vậy một đám người, đặc biệt là một đám đều là trắng niên. Ngu kiểu giật mình tay liền phát hiện có chút lực bất tòng tâm. Nàng rốt cuộc banh không được nói, cứu mạng A, phiền thoái báo nguy. Hỗ trợ báo nguy, cảm tạ phí một ngàn. Huynh đệ, đừng, này thật là ta bản nương, bất quá ta làm sai sự, cho nên nàng muốn chạy trong đó một người nam nhân lập tức luôn cuống, vây quanh ngu kiểu vòng xúc đến càng chặt. Ngu kiểu đem bên người muốn lại đây kéo nàng người trực tiếp một cái quá vai quăng ngã, biên quăng ngã biên kề, hỗ trợ báo nguy sau, một vạn khối, tuyệt đối không kém trướng. Thời cơ này chàng bảo an cũng nghe tin lại đây, thấy nơi này có người nháo sự, trực tiếp đem cùng nhau đưa bọn họ vây lên. Này nhóm người phát hiện không thích hợp nhi muốn chạy, ngu kiểu trực tiếp đem người lôi kéo không cho đi. Vì thế, bọn họ một đám người, đều vào cục cảnh sát. Bởi vì sự tình nháo đại, còn bị người phát đến trên mạng, ngu kiểu bộ dạng vốn là rất nhiều yêu vong người biết, lập tức thượng hót xệ ớt. Đang ở phòng tập thể thao rèn luyện tiêu ngạn sơ còn ở chạy bộ cơ thượng huy mồ hơi như mưa. Sau đó từ huấn luyện viên cầm di động lại đây, mặt trên là một cái video. Hắn nói, ngươi cờ lật mở nhìn xem. Tiêu Ngạn Sơ có chút không rõ nguyên do cờ lật mở, vừa lúc thấy trong video ngu kiểu cùng mấy nam nhân đánh nhau, bị vây quanh ở trung gian làm báo nguy bộ dáng. Hắn sợ tới mức trực tiếp từ chạy bộ cơ thượng Nga xuống, bò dậy trước tiên hỏi huấn luyện viên, ở đâu cái cục cảnh sát? Sân bay bên kia, ngươi tra một chút bản đồ. Từ huấn luyện viên thương mà không giúp gì được, Tiêu Ngạn Sơ cũng không nhiều lắm dừng lại. Trực tiếp cầm chính mình đồ vật liền chạy về đi, cũng không đổi quần áo, an mặc tập thể hình chuyên nghiệp trang phục liền lái xe qua đi. Tốc độ vẫn là đáng giá khen ngợi, ở Ngu Kiều tiến vào cục cảnh sát bất quá một giờ, ghi chép vừa mới làm xong, tiêu ngạn sơ liền chạy tới. Ngu Kiều đang nghĩ ngợi tới muốn hay không chính mình lại đính một chút vé máy bay. Hiện tại này một trí hoãn, thời gian đều bỏ lỡ. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ còn lại đây nói muốn nàng kêu người nhà lại đây, Ngu Kiều phi thường nhanh nhẹn buột miệng thoát ra, ta là cô nhi. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ, ta xem qua ngươi phát sóng trực tiếp, hiện tại cảnh sát đều xem phát sóng trực tiếp sao? Ngu Kiều xấu hổ sờ sờ chóp mũi, nói, thật không có, ta không phải cô nhi hơn hẳn cô nhi. Tìm ai đều không tốt, tiêu ngạn sơ nhất hợp pháp, lại không hợp lý, tiêu hiểu lâm một tìm, tiêu ra cả nhà tuyệt đối văng động, lại xem những người khác. Nàng liên hệ phương thức đều giống như đã không có. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ đang muốn nói vậy quên đi, liền thấy tiêu ngạn sơ lại đây, nói Xin hỏi ngu kiểu nữ sĩ ở. Lời còn chưa dứt, hắn đôi mắt còn ở khắp nơi xem, lập tức liền thấy ngồi ở bên kia ngu kiểu, lập tức chạy tới quan tâm nói, ngươi không có việc gì. Không có việc gì. Ngu kiểu bài trừ một cái tươi cười, hỏi cảnh sát tiểu tỷ tỷ nói, ta trên pháp luật trượng phu lại đây, có thể rời đi sao? Cảnh sát tiểu tỷ tỷ đưa qua một cái bảng biểu muốn hắn ký tên, thiêm song tử ngu kiểu tìm được hỗ trợ báo nguy người nọ, là cái muội tử, nàng lục song ghi chép đang muốn rời đi. Ngô Kiểu ngăn đón nàng cho một vạn. Thật là vạn phần cảm tạ a. Sau đó muội tử vui tươi hớn hở đi rồi, Tiêu Ngạn Sơ lại đi hỏi một chút về vụ án sự, bất quá cảnh sát bên kia không có cấp ra bất luận cái gì minh xác trả lời, chỉ nói còn ở thẩm vấn, có rồi kết quả sẽ điện thoại thông chi. Nếu như vậy, hai người liền cùng nhau rời đi cục cảnh sát. Ngu Kiểu vô hạn chột dạ, dọc theo đường đi đều không xem hắn, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, đáng tiếc không có tránh thoát đi. Xe tới rồi ga ra. Tiêu ngạn sơ cũng không giải khóa, nhìn nội kính chiếu hậu ngu kiểu, trầm giọng hỏi, ngươi như thế nào đi sân bay. Phía trước mãn đầu góc đều là sợ nàng sẽ ra chuyện cảnh tượng, chờ đến cục cảnh sát thấy nàng bình an không có việc gì, hôn độn đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh. Tiêu ngạn sơ phản ứng đầu tiên là, vì cái gì sẽ ở sân bay xảy ra chuyện. Ngu kiểu đẩy một chút nhóm, phát hiện quả nhiên là khóa, nàng bất đắc dĩ thở dài, nói, thực xin lỗi, ta là chuẩn bị không từ mà biệt. Người tiêu ngạn sơ trước tiên cởi bỏ đai an toàn tức giận xoay người xem nàng, vốn dĩ liền không nhỏ hai mắt trừng đến đại đại, đều hận không thể sinh nuốt nàng dường như. Ngu kiểu thực chân thành xin lỗi xong nói, bởi vì ta muốn ly hôn, ngươi không muốn, ta đây chỉ có thể tay làm hàm nhai, làm chính mình quá muốn sinh hoạt. Đại bảo đâu? Ngươi như vậy thích đại bảo đều không cần sao. Tiêu ngạn sơ nghiến răng nghiến lợi nói, kỳ thật hắn tưởng nói chính là chính mình, nhưng thực túng phát hiện giống như này một năm tới, nàng thật sự không thích chính mình. Mà đối với đại bảo, cho dù ngu kiều lại vội, nên cùng đại bảo chơi đùa ngủ trước thời gian, cũng sẽ không thiếu, trừ phi là đại bảo bị ôm đi tiêu ra nhà cũ bên kia. Nàng làm hết thảy, chính là một cái yêu quý hải tử mụ mụ. Tiêu ngạn sơ không thể tin nàng cư nhiên sẽ lựa chọn trực tiếp đào tẩu. Ngu kiều nhấp môi, ở trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, cuộc đời của ta là ta chính mình quyết định, cho dù hắn là ta hài tử, cũng không thể ngăn cản ta theo đuổi ta muốn sinh hoạt. Hơn nữa ta cũng không nghĩ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, tương lai chờ thật sự ly hôn, ta cũng sẽ thường xuyên lại đây xem hắn, đương nhiên, nếu ngươi không thích, ta đây bất quá tới cũng đúng. chương 35 Ngu kiểu thật sự thực xác định chính mình vô pháp cùng tiêu ngạn sơ ở bên nhau. Đệ nhất, tiêu ngạn sơ tính cách quá mức kiệt ngạo, thuộc về khống chế một loại hình, cho dù hắn hiện tại thừa cấu chí trong xương cốt cái loại này không chế dục vẫn là có thể cảm giác được. Đệ nhị, hắn là nguyên chủ nam nhân, điểm này vô pháp thay đổi. Nàng đều đã chiếm nguyên chủ thân thể Như thế nào còn có thể chiếm hữu nàng nam nhân Phần 36 Cho dù có nguyên chủ yêu cầu Ngu kiểu chính mình trong lòng kia một quan cũng quá không được Từ khi nào Đương ngu kiểu vẫn là cái tỉnh đầu sơ khai thiếu nữ khi Có cái nam sinh cùng nàng thổ lộ Thiếu niên thanh tuyển ôn nhu Ngu kiểu là chuẩn bị đáp ứng Kết quả phát hiện thiếu niên bạn gái Cũng là nàng muốn tốt đồng học Nháy mắt kia một chút rung động không có Đối, chính là biến mất nhanh như vậy Tưởng tượng đến nàng nếu thật sự cùng thiếu niên này ở bên nhau, hai người rắc tay, nàng trước tiên hiện lên tuyệt đối là nàng hảo đồng học khuôn mặt, hôn môi thời điểm đều có loại cùng nàng hảo đồng học gián tiếp hôn môi hảo giác. Hơn nữa nàng kia hảo đồng học cơ bản mỗi ngày sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Vì thế, Ngu Kiều cẩn thận tự hỏi một chút, quyết đoán từ bỏ. Lúc ấy mọi người bao gồm nàng cái kia đồng học đều khuyên nàng đồng ý, nàng cũng không có nhà ra, không qua được trong lòng kia quan, vẫn là đường miễn cưỡng. Mà tiêu ngạn sơ đã bị nàng lời nói tức giận đến cả người đều bạo nộ, nghĩ tới đi hung hăng mà đem nàng phát gục. Chính là hắn đối lập một chút hai người vũ lực giá trị, nhìn xuống tới, tải bỏ xe khóa, có loại từ bỏ dễ rủa thỏa hiệp hương vị, ly hôn là không có khả năng, hy vọng ngươi có thể vì đại bảo tưởng một chút, ta tưởng hắn nhất định rất muốn một cái hoàn chỉnh ra, mặt khác ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi bất luận cái gì sự. Lời này ý tứ đã đem hạn cuối phong thật sự thấp, ngu kiểu như mày. Tuy rằng nàng cũng tưởng, chính là nàng Tam Quan vẫn phải có. Đỉnh cái này Hưu Danh vô thật hôn nhân, liền tính gặp được nhìn chúng người, nàng cũng không thể thật làm cái gì nha. Ngu Kiều không đi xuống, Tiêu Ngạn sơ xem nàng, thấy nàng tựa hồ còn bất mãn, có chút hỏng mất nói. Lúc trước là ngươi nói muốn kết hôn, là ngươi nói yêu ta, muốn cùng ta vinh viên ở bên nhau. Hiện tại Hải Tử đều sinh hạ tới, còn như vậy đáng yêu, cứ như vậy hảo hảo sinh hoạt không hảo sao? Ngưu Kiều bị hắn giống lên một hồi, ngắn mũi ngây người sau buồn bã nói. Chính là ngươi lúc trước chính mình để muốn ly hôn à, lại nói ta đã không yêu ngươi. Tiêu ngạn sơ loát loát tóc ngắn, sau này một dựa, có chút vô lực nói, ta lúc trước điên rồi được rồi. Ngu kiểu cũng có chút bực bội, nàng nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi về sau gặp được thích người làm sao bây giờ? Không có khả năng. Tiêu ngạn sơ quyết đoán nói, hắn thực gầy, mặt một banh lên, hàm dưới cốt cách liền thập phần sung ra, hắn hầu kết lăn lộn một chút, cuối cùng nói, xuống dưới về nhà, chúng ta hòa hảo. Từ nay về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt được không? Ngu kiểu trầm mặc 2 giây, đi xuống tới, đi theo hắn phía sau chầm rãi trở về đi. Mãi cho đến bảo phòng, đi đến chính mình cửa phòng. Ngu kiểu mới nói, lúc trước ngươi không thích, liền phải ly hôn. Hiện tại ngươi thích liền không ly hôn. Tiêu ngạn sơ, trên thế giới này không có tốt như vậy sự. Cái gì đều từ tính tình của ngươi tới. Thích ngươi ngu kiểu đã chết, phía trước sự tình ta vô pháp nói tha thứ hay không. Ta chỉ có thể nói, ta không yêu ngươi. Không nghĩ tiếp tục cái này hưu danh vô thật hôn nhân. Nói xong, nàng liền đi vào phòng đóng cửa cho kỹ, tuy rằng nàng đã không chán ghét Tiêu Ngạn Sơ, nhưng vẫn là vô pháp đem hắn trở thành chính mình trợ phu, cái này hôn nhân ký tên chính là nguyên chủ, mọi người tán thành, kỳ thật cũng là nguyên chủ, ngu Kiều tuy rằng trở thành các nàng, nhưng vĩnh viễn sẽ không đem chính mình cùng đối phương nói nhập là một, cho nên ly hôn là cần thiết. Phía sau nhìn nhanh trong đóng lại môn, Tiêu Ngạn Sơ gắt gao mà banh mặt, trong mắt mang theo không cam lòng cùng một chút hối hận. Nếu là lúc trước không có làm như vậy quá thì tốt rồi, cái gì đã chết bất tử, nàng bất quá là bị chính mình thương tâm tàn nhẫn, hết hy vọng mà thôi. Ngày hôm sau sáng sớm, Ngu Kiều liền nhận được điện thoại, nói những người đó cung khai, bọn họ là bị người thuê chảo Ngu Kiều đi chỗ nào đó. Đến nỗi thuê bọn họ người, là Ngu Na. Được đến tin tức này trong ngày mắt, Ngu Kiều liền minh bạch Ngu Na tính toán, tiêu gia thiếu nãi nãi vị trí chỉ cần nàng ngồi, lấy Ngu Kiều phía trước kinh doanh, tiền tài phương diện là sẽ không có khó khăn. Bên kia, cảnh sát còn đang hỏi, ngu kiểu nữ sĩ, chúng ta tưởng dò hỏi một chút ngươi cái nhìn. Khởi tố A, như thế nào nghiêm trọng như thế nào tới? Ngu kiểu nghĩ sao nói vậy nói? Bên kia biết kia hai người là song bảo thai cảnh sát. Chúng ta hết thể theo lẽ công bằng xử lý. Cảm ơn. Ngu kiều treo điện thoại, xoa xoa nắm tay, muốn đi tấu nàng một đốn. Không bao lâu, ngu ra cha mẹ một người tiếp một người gọi điện thoại lại đây, ngu kiểu trực tiếp đều cấp kéo đen. Khi hai người ở nhà không ngừng quăng ngã đổ vật, chỉ là quăng ngã đổ vật cũng vô dụng, người nhà, cần thiết vì chính mình làm sự phụ trách. Bất quá chuyện này cũng bị không biết là ai người cấp phát đến trên mạng. Các vong hưu, bao gồm một bộ phận ngu kiểu phòng phát sóng trực tiếp người xem đều đối ngu kiểu cường ngạnh thái độ cùng đối người nhà không lưu tình chút nào phát ra khiến trách. Bình tĩnh hồi lâu hấy bổ thượng lại tới một chuối tiếng mắng. Ngu kiểu vốn là xin nghỉ, nghĩ nghĩ, vẫn là ở hấy bổ thượng đã phát một câu, ta đi pháp luật chính tự. Các ngươi phải vì tội phạm biện giải thỉnh đi theo thẩm phán nói. tôi ép, bịa đặt phỉ báng chờ chuyển phát đạt tới 500 điều cũng đủ ta khởi tố các ngươi. Vì thế, trong nháy mắt đại bộ phận người đều an tính lại. Tiêu ngạn sơ yên lặng mà cho nàng đã phát một ít đồ vật, đều là ngu già cha mẹ tìm người hắc nàng chứng cứ. Ngu kiểu xem qua liền xóa, không cần thiết vì loại này cha mẹ hao tâm tốn sức. Đời trước tuy rằng tô già cha mẹ cũng là cái hố, nhưng ít nhất đối nữ nhi vẫn là có một ít ái, chỉ là bởi vì nghèo sau lại dạy dỗ một chút, vẫn là rất nghe lời, đời này cha mẹ mạch não ngu kiểu không hiểu được, cho nên cũng không theo chân bọn họ giao tiếp. Bất quá đem chuyện này giải quyết, về ly hôn sự, ngu kiểu vẫn là không nghĩ lại kéo xuống đi, an tính hai ngày, thấy tiêu ngạn sơ đều không có trở về, ngu kiểu liền trực tiếp tìm được rồi tiêu thị bên trong đi. Nàng đã tới một lần, lần này đại gia cũng coi như đều nhận thức ngu kiểu, không ai ngăn cản, ngược lại nhiệt tình đem tiêu ngạn sơ văn phòng nói cho nàng. Ngu kiểu chỉ là ăn mặc một thân đơn giản quần dài ngăn tay, nhìn tựa như cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên, thập phần thanh thuần, công ty người chờ nàng đi qua đều nhịn không được ở sau lưng liều khởi bắt quái. Khó trách tổng giám đốc mỗi ngày đúng hạn tan tầm, trường đẹp như vậy, có thể không đúng hạn về nhà sao. Một ý hiểu biết nội tình người đều lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, lúc trước vị này thiếu phu nhân lấy trong bụng hải tử bức hôn sự tình, lão công nhân đều có điều nghe thấy, bọn họ thậm chí còn ngầm đánh đấu cái này hôn nhân có thể căng bao lâu. Tiêu ngạn sơ văn phòng là hờ khép, ngu kiều nghe thấy bên trong không thanh âm, liền trực tiếp đẩy cửa ra, đối phương còn sửng sốt một chút. Ngay sau đó sắc mặt khẽ biến, nói, như thế nào lại đây? Ngu kiều quét mắt, văn phòng quả nhiên không có những người khác, liền nói, tới thương lượng một chút ly hôn sự. Nàng nói chuyện thời điểm thuận tiện đóng cửa lại, cũng không cần hắn tiếp đón, liền đến một bên trên sofa ngồi xuống, một đôi con ngươi thúc giục nhìn về phía hắn. Tiêu ngạn sơ yết hồi phát khẩn, nhìn mắt trước mặt máy tính. Cũng đã vô tâm công tác, cuối cùng chỉ có thể suy sụp cười, đứng dậy đi đến bên người nàng, nói, trước kia là ta sai rồi, ta quá mức hôn trướng, nhưng hiện tại ta đã tưởng hảo hảo hảo sinh hoạt, ngươi vì cái gì không thể cho ta một cái cơ hội. Nói thật, thấy hắn cái dạng này, đối với cái này tiểu thiếu ra tới nói, cũng thật là lần đầu tiên như thế ăn nói khép nép, ngu kiểu vẫn là sẽ có chút không đành lòng, chỉ là nàng lại mạc danh cảm thấy buồn cười, ngươi ý tứ là ngươi lãng tử hồi đầu, ta liền nhất định phải tha thứ. ta. Không có, ta chỉ là hắn muốn vì chính mình biện giải, cái gì kêu lãng tử hồi đầu, hắn phía trước kỳ thật chưa bao giờ lãng quá, chỉ là có không biết từ đâu mà nói lên, hắn ẩn ẩn biết, ngu kiểu để ý không phải hắn lãng không lãng vấn đề. Ngu kiểu thấy hắn nói, một đôi đôi mắt đẹp đối thượng hắn mang theo vài phần khẩn cầu hai mắt, nghiêm túc nói, lúc trước ta thích người, cho ngươi hạ dược, thực xin lỗi, vì bồi thường ta xin lỗi, ngươi nghĩ muốn cái gì đều được, nhưng là này hôn vẫn là đến ly, bởi vì ta không thích người. Cùng ngươi tiếp tục bảo trì hôn nhân sẽ chậm trễ ta. Tiêu ngạn sơ khí phát run, cố tình không ngừng khí, trái tim nơi đó còn chịu chịu đau, như là có người ở dùng kim đâm giống nhau, hắn nắm tay nắm đến gắt gao, cắn răng trừng mắt ngu kiểu, nói, dựa vào cái gì lúc trước ngươi muốn kết hôn liền kết hôn, hiện tại muốn ly li hôn liền ly li hôn. Bồi thường. Ngươi như thế nào bồi thường? Chính là cái này hôn nhân không hề ý nghĩa, ta sẽ không thích ngươi, liền tính tiếp tục đi xuống, cũng bất quá là chậm trễ đối phương. Ngu kiểu thanh em vẫn là rất bình tĩnh, mặc kệ tiêu ngạn sơ như thế nào táo bạo. Nàng kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ, này đó là nguyên chủ làm, nhưng nàng nếu tiếp nhận rồi thân thể của nàng, liền phải tiếp thu cái này hậu quả, chỉ là không rõ hắn vì cái gì không muốn ly hôn. Tiêu ngạn sơ chết cũng không buông khẩu, bởi vì hắn biết, một khi ly hôn, hắn cùng ngu kiểu, trên cơ bản sẽ không lại có bất luận cái gì giao thoa. Ta không đồng ý, lúc trước là ngươi trước muốn kết hôn, kêu ly hôn sự, phải ta quyết định. Tiêu ngạn sơ banh mặt, lạnh lùng nói ra những lời này. Ngu kiểu nghĩ nghĩ, nói, ở trên pháp luật có một loại ly hôn phương pháp, phu thê hai người ở riêng hai năm trở lên, có thể trực tiếp ly hôn, không cần đối phương đồng ý, ta. Phúc! Ngu kiểu mới vừa nói xong chính mình cuối cùng quyết định, nội tạng ngực đều là đau xót, phun ra một búng máu tới, cả người hơi thở nháy mắt huyệt hoài, mềm mại ngã vào trên sofa. Tiêu ngạn sơ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, dại ra nửa ngày, hai chân mềm mặt dịch lại đây. Hoàng sợ nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi? Báo nguy. Không đúng, 120. Xe cứu thương. Tiêu ngạn sơ tưởng chạm vào nàng không dám đụng vào, móc di động ra đánh cấp cứu điện thoại tay cũng là đang run rẩy, ấn vài hạ cũng chưa ấn đối, hắn hoàn toàn hoảng thần. Sau đó dương mắt nhìn mắt ngu kiểu, liền thấy nàng hai mắt đã nhắm lại, như là chết ngất qua đi. Hắn nuốt nuốt nước miếng, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, sau đó chậm gì gì ấn xuống 120. Chờ Ngu Kiều lại lần nữa tỉnh lại, đã là 3 ngày sau, nàng tỉnh lại phát hiện chính mình ở bệnh viện không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ là tay mới vừa thử giật mình, liền cảm giác được tựa hồ bị người cầm. Người nọ cũng cảm giác được, lập tức từ trong ngộng bừng tỉnh, có chút kinh hoàng nhìn nàng, lại vừa lúc đối thượng Ngu Kiều còn có chút mê mang ánh mắt, trong ngáy mắt, Ngu Kiều cảm thấy đối phương cả người đều sáng. Tiêu ngạn sơ có chút kích động nói, người rốt cuộc tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Cảm ơn. Ngu kiểu miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, đảo mắt liền biến mất, trên mặt nhiều một mạt hờ hững. Tiêu ngạn sơ cũng không quản này đó, chỉ cảm thấy nàng mới vừa tỉnh, thân thể còn có chút không thoải mái. Hắn đệ đệ linh, chỉ chốc lát sau hộ sĩ lại đây, thấy thanh tỉnh ngu kiểu, lại đi kêu bác sĩ tới kiểm tra một lần, cuối cùng nói cho nàng, nàng trái tim xảy ra vấn đề, không thể tiến hành kịch liệt vận động, không thể qua đi mệt nhọc từ từ. Tuy rằng bác sĩ cũng tỏ vẻ thực nghi hoặc, Ngu kiểu thân thể trước 2 năm kiểm tra sức khỏe báo cáo rõ ràng thập phần khỏe mạnh, lúc này đây đột nhiên hộp máu lúc sau liền kiểm tra ra bệnh tim, tuy rằng không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng làm nàng từ đây cáo biệt khỏe mạnh người hàng ngũ. Ngu kiểu tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, thập phần lễ phép đồng thời sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận rồi này một ít. Tiêu ngạn sơ tâm nhăn khó chịu, đặc biệt là ở ngu kiểu như vậy bình tĩnh thần thái hạ. Chờ bác sĩ đi rồi, trong phòng bệnh liền thừa hai người bọn họ khi, tiêu ngạn sơ nhịn không được hỏi. Ngươi là bởi vì cái này bệnh mới cùng ta ly hôn sao? Ngu kiểu! Cái quỷ gì? Nàng tuy rằng tiếp nhận rồi chính mình từ đây trở thành một cái bệnh tim người bệnh, nhưng vẫn là vô pháp lý giải tiêu ngạn sơ mạch não. Nàng nghĩ nghĩ, minh bạch đứa nhỏ ngốc này là bởi vì nhớ tới cầu huyết ngôn tình tiểu kiều đoạn, lắc đầu nói, không phải, ta cũng mới biết được chính mình có cái này bệnh. Thật sự! Tiêu ngạn sơ không quá tin, bất quá này cũng không quan trọng, hắn nói, ngươi yên tâm, bác sĩ nói. Ngươi chỉ cần hảo hảo dưỡng, sẽ không đối với ngươi thọ mệnh cùng với bình thường sinh hoạt tạo thành bối rối, về sau ta cũng sẽ nhiều rút ra thời gian tới bồi ngươi. Ngu kiều lập tức nói, không cần, ta một người thực hảo. Nàng nói xong, sơ sơ đầu dường, không có sơ đến di động, liền hỏi tiêu ngạn sơ, tiêu ngạn sơ thực mau từ trong túi đem di động của nàng lấy ra tới. Ngu kiều nhìn mắt, quả nhiên là ba ngày, hiện tại là giữa trưa, liền đối với một bên vẫn luôn dùng một đôi cọ lượng con ngươi nhìn chính mình tiêu ngạn sơ nói. Ta đói bụng, phiền toái hỗ trợ điểm cơm. "Hảo, ngươi muốn ăn cái gì?" Tiêu Ngạn Sơ lập tức lấy ra di động hỏi. "Rau xanh." Ngu Kiều trả lời. Tiêu Ngạn Sơ lại không phải gọi điện thoại cấp nhà ăn, mà là cấp Tiêu Hiểu Lâm, nửa giờ sau, Tiêu Hiểu Lâm cùng Tiêu Mẫu dẫn theo một đống lớn đồ ăn lại đây, Tiêu Mẫu thần sắc cũng phá lệ nhu hòa, cho nàng đem bàn ăn cấp cố định hảo, đồ ăn phẩm nhất nhất phóng đi lên, trong miệng nói, "Trước kia là Ngạn Sơ không tốt, chơi tính đại, chúng ta cũng nhìn hắn tuổi tác không lớn." Không có tăng thêm quản thuốc, về sau sẽ không. Hắn nếu là không có làm hảo, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta, xem ta. Cùng hắn ba đi tức hắn. Phần 37 Cảm ơn. Ngu kiểu cười cười, không có phản đối, ván giường bị diêu lên, tiêu hiểu lâm đưa lên chiếc búa. Bọn họ những người khác cũng ngồi vây quanh tại bên người bồi cùng nhau ăn. Khẩu vị đều là thanh đạm, nhưng làm đều thực tinh tế, vẫn là nóng hầm hập thức ăn. Ăn qua lúc sau, lại uống lên non nửa chén canh, ngu kiểu lại nằm xuống. Nàng ngực còn có chút đau đớn Những người khác tắc rời đi Tiêu ngạn sơ cũng có rất nhiều sự phải làm Bác sĩ nói Ngũ Kiều tỉnh lại Liền sẽ không có vấn đề Về sau chỉ cần hảo hảo chiếu cố liền hảo kia hắn cũng muốn bội lên Mau chóng đem công ty tiếp nhận Hắn ba nói rất đúng Hắn nên trưởng thành Hiện tại ngũ Kiều đều ra chuyện này Hắn cần thiết phải nhanh một chút thành thục lên Làm một cái hảo trượng phu Một cái hảo ba ba Tiêu hiểu lâm ở bệnh viện bồi nàng Bất quá thấy nàng nhắm mắt lại Cung ăn tính ở một bên mang thai nghe chơi di động, không xảo không nháo. Ngu kiểu tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng không có ngủ, mà là suy nghĩ nàng cùng cái kia không biết tên người đánh cuộc. Lúc ấy ở tiêu ngạn sơ văn phòng hộp máu té xỉu sau, nàng liền mất đi ý thức. Nhưng lúc này nàng thấy nguyên chủ, nguyên chủ đang ở vui sướng khi người gặp họ nhìn nàng khanh khách cười không ngừng, thế nào? Ta nói ngươi sẽ hối hận. Ngươi tiếp nhận rồi thân thể của ta, nên hoàn thành ta tâm nguyện. Vậy ngươi đem thân thể lấy về đi. Ngu Kiều nhàn nhạt nói, tựa hồ cũng không để ý có thể hay không sống sót. Trên thực tế, nàng đối này đích xác thực phật hệ, có thể tồn tại, khá tốt, dùng bất đồng thân phận thể hội bất đồng trải qua, bất đồng cảm tình, cơ hội như vậy xác thật rất khó đến, nhưng nếu muốn vi phạm nàng tâm ý, làm nàng làm không thích sự, kia nàng vẫn là đi đầu thai. Nguyên chủ tiếng cười chắc nhưng mà ngăn, giận chứng mắt Ngu Kiều, tựa hồ không nghĩ tới còn có thể như vậy. Ngu Kiều cũng không thúc giục, chỉ là thực bình tĩnh chờ kết quả. Nhưng mà đợi nửa ngày, Lại thấy nguyên chủ không tình nguyện biến mất, thay thế chính là một đoàn màu trắng sương mù. Thức mau, kia xương mù bắt đầu nói chuyện, ngươi liền thật sự không muốn làm về cảm tình nhiệm vụ. Ta muốn chính là thuận theo tự nhiên, nếu ta thích, không thành vấn đề, không thích, cho dù chết cũng không làm. Ngũ kiểu trả lời, nàng đối này đó không hay biết, vậy không cần sợ hãi, đáng chết liền chết, nên sống liền sống. Sương mù quay cuồng một trận, thanh âm lại lần nữa xuất hiện, nhiều một mặt bất đắc dĩ, ngươi hẳn là đoán được, ta không thể thương tổn ngươi. Ngu kiều gật đầu, nàng sắc có chút suy đoán, đi vào nơi này, thân thể thượng thống khổ một chút cũng không biết, nàng nơi này linh hồn thể cũng là nàng nguyên bản linh hồn, lúc ban đầu bộ dáng. Hơn nữa nàng không có trực tiếp tử vong, thậm chí linh hồn cảm thụ không đến bất luận cái gì thống khổ. Sương mù nói, nếu ngươi đồng ý, ngươi ở thế giới kia thân thể sẽ không có bất luận vấn đề gì, còn nhiều một cái đẹp trai lắm tiền trợ phu, hắn kỳ thật thực trung thành, như vậy điều kiện, rất nhiều nữ hài tử cầu mà không được. Ngươi cứ như vậy không ngủng kính nhi được đến, không hảo sao. Chính là ta không thích. Ngu kiểu vẫn là câu nói kia, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu không phải cái này. Lúc ấy nàng đối mục lăng cảm quan cũng giống nhau. Chính là mục lăng là nàng chính mình chọn lựa. Hơn nữa tính cách ôn hòa trung hậu, phù hợp nàng yêu cầu. Người nam nhân này, trên thực tế là người khác nam nhân. Nàng cũng không muốn, cũng không nghĩ về sau mỗi cái thế giới đều tiếp nhận một cái người khác nam nhân. Sương ngủ trầm mặc nửa ngày, nói. Ta tìm nhiều năm như vậy mới tìm được ngươi như vậy một cái thích hợp hơn nữa nguyện ý phối hợp linh hồn, nói thật, ta không nghĩ cứ như vậy từ bỏ ngươi. Kỳ thật ta cũng cảm thấy như vậy xuyên qua rất không tồi. Ngu kiều lộ ra một cái tươi cười, tâm ngược lại càng ngày càng yên ổn. Sương mù truyền đến một tiếng nhàn nhạt thở dài, nói, ta đây đánh với ngươi cái đánh cuộc, không ly hôn, cùng tiêu ngạn sơ hảo hảo ở chung đi xuống, hết hạn sinh mệnh cuối cùng một khắc, ngươi nếu đôi hắn động tâm, liền đại biểu ngươi thua. Về sau cảm tình nhiệm vụ ngươi không thể cự tuyệt, nếu không có động tâm, đại biểu ngươi thắng. Về sau cảm tình nhiệm vụ tùy ngươi cao hứng, như thế nào? Ngưu Kiều cân nhắc một chút lợi và hại, cuối cùng quyết đoán gật đầu đồng ý, không thành vấn đề. Sương mù nói, đương nhiên, thế giới này, ngươi nên chịu trừng phạt vẫn là đến thừa nhận. Đương Nói nói xong, Ngưu Kiều tỉnh lại, ngực còn ở ẩn ẩn làm đau, người cũng ở bệnh viện, nàng liền đại khái đoán được, thân thể này thượng thống khổ, một khi nàng trở lại thân thể thượng, nàng liền sẽ thừa nhận. Bất quá này đều không quan trọng, nàng càng muốn muốn chính là tháng. Chương 36 tưởng thắng kỳ thật rất đơn giản, lại thực khó khăn, bởi vì cảm tình không phải từ chính mình thao tác, chỉ là ngu kiểu lại không có quá nhiều lo lắng, bởi vì nàng có thể là trời sinh đối tình yêu thiếu một chút cái gì, rất khó động tâm, đặc biệt là một cái nàng trướng mắt nam nhân. Ở bệnh viện tỉnh lại sau vượt qua cái thứ nhất ban đêm, chỉ có tiêu ngạn sơ cùng ngu kiểu hai người, tiêu ngạn sơ có vẻ có chút khẩn trương. Ngu Kiều là ở tại phòng bệnh một người, có độc lập phòng vệ sinh cùng một trương bồi giường, không gian cũng không nhỏ, nhưng đương tiêu hiểu lâm rời đi sau, tiêu ngạn sơ liền cảm thấy không khí đều trở nên có chút dính nhớp. Hắn cẩn thận nhìn mắt Ngu Kiều phương hướng, thấy nàng đang ở một lòng một dạ chơi di động, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đi rửa mặt, lại ở lấy buồn thời điểm không cẩn thận trở tay. Loàng xoảng một tiếng, bừng tỉnh ở trầm tư chung Ngu Kiều, nàng xem qua đi, liền thấy tiêu ngạn sơ cứng đờ đối nàng cười cười, lập tức cầm đi vào. Nửa giờ sau hắn ra tới, ăn mặc miên chất áo ngủ, cả người đều nhu hòa xuống dưới, mang theo vải phần ở nhà cảm. Hắn chính xoa tóc, vừa đi đến chính hắn trên giường cầm di động, ngu kiểu nghĩ nghĩ, không nhịn xuống mở miệng hỏi, người xác định không ly hôn. Tiêu ngạn sơ tay run lên, di động đều thiếu chút nữa rớt, hắn bất đắc dĩ quay đầu lại kiên định nói, ta nói rồi, kết hôn ngươi để, ly hôn chỉ có thể ta để, ta không muốn, hai tử đều có, ly hôn làm cái gì? Ngũ Kiều nhịn không được hỏi. Ta có thể xác định ta không thích ngươi, về sau cũng sẽ không thích ngươi, ngươi thật sự nguyện ý tiếp tục cái này không có cảm tình còn hữu danh vô thật hôn nhân. Tiêu ngạn sơ dường như không có việc gì nhốn nhú bay, nói, kia có cái gì, lúc trước ta không thích ngươi thời điểm ngươi còn không phải không muốn ly hôn, đổi cá nhân, ta cũng không nhất định sẽ thích ra. Hảo, hy vọng ngươi đừng hối hận. Ngu kiểu yên tâm, tiếp tục đi chơi di động. Lại không thấy tiêu ngạn sơ cả người kia kinh hỉ bộ dáng. Hắn mang theo một tia không thể tin tưởng cùng với áp lực không được mừng như điên trộm nhìn về phía Ngũ kiểu, thấy nàng đang xem di động, có chút mất mát, nhưng vẫn là che giấu không được hưng phấn. Nàng rút cuộc hoàn toàn thỏa hiệp. Có lần đầu tiên thỏa hiệp, khẳng định sẽ có lần thứ hai. Tiêu Ngạn sơ kích động mà giậm chân, trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng, chính là không thể nhảy, nhân thiết không thể băng, vì thế hắn nghẹn lấy ra di động, cho chính mình ba cái anh em gửi tin tức. Nàng nói không ly hôn. Quản Thanh thấy tin tức, cười một chút, nói ta liền biết, xem, đều loại tình huống này ở như thế nào sẽ ly hôn, ly hôn ai chiếu cố, mà lục phong còn lại là nói, vậy là tốt rồi, hảo hảo sinh hoạt, thời gian lâu rồi, nàng tự nhiên sẽ một lần nữa yêu ngươi. tạ văn hạo suy nghĩ nửa ngày, nói, chúc mừng. tiêu ngạn sơ đưa lưng về phía ngu kiểu nứt miệng ngây ngô cười, mà ngu kiểu chơi di động khi trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, nội tâm nhiều vài phần ấy nấy, nàng cũng không biết như vậy đối hắn là đúng hay sai, chỉ có thể nói, huynh đệ. Thực xin lỗi, nếu nàng vô pháp làm tiêu ngạn sơ hái nhân, vậy nỗ lực làm một cái thê tử cùng mẫu thân, nuôi lớn đại bảo, sau đó chờ thân thể này đại nạn đã đến, thắng được trận này đánh cuộc. Ngày hôm sau, tiêu ngạn sơ kêu ba cái huynh đệ liền tới đây xem ngu kiểu, mang theo một đống các loại quả tặng, bất quá bọn họ cũng không thủ, đái một lát liền rời đi. Mà ngu kiểu thân thể cũng ở trải qua tiến thêm một bước kiểm tra sau phát hiện cũng không có mặt khác vấn đề, trực tiếp xuất viện. Trong nhà cũng nhiều ra tới hai cái người hầu. Một cái sẽ một ít y học thưởng thức nữ nhân, một cái là chuyên môn nấu cơm a Đại bảo cũng từ nhà cũ trở về, vừa nhìn thấy Ngu Kiều, liền ba ba chạy tới ôm nàng chân hủy khuất nói, mụ mụ, đại bảo rất nhớ ngươi. Nơi nào suy nghĩ? Ngu Kiều cười hỏi, nàng cong lưng đang muốn đem người bế lên tới, lại bị tiêu ngạn sơ giành trước một bước, hắn rơ rơ lên trong tay tứ chi phịch hải tử, nói, đừng mệt, đến trên sofa đi ngồi. Sẽ không có việc gì. Ngu Kiều thái độ cường ngạnh đem hải tử tiếp nhận tới. Này đối nàng tới nói cũng không tính kịch liệt vận động. Đại Bảo bị Ngô Kiều, ôm, lập tức nắm chặt nàng cổ áo, một tay chỉ vào chính mình ngực nơi đó, nói: "Nơi này tưởng." Ngu Kiều nghe xong, vui mừng thân thân hắn khuôn mặt, Đại Bảo càng lớn càng đáng yêu, cùng nguyên chủ trong trí nhớ hài tử đã cơ bản hai cái dạng, thông minh hoạt bát. Nếu đã đã hạ quyết tâm, Ngu Kiều phải hảo hảo ở chỗ này sinh hoạt, bởi vì thân thể nguyên nhân, tiếp tục một người mở nhà hàng hiển nhiên không thích hợp, vì thế lại thỉnh một cái đầu bếp, cùng với một ít người phục vụ thay đổi một chút nhà ăn kinh doanh hình thức một lần nữa bắt đầu buôn bán đầu bếp bên kia ngu kiểu tay cầm tay dạy dỗ mà chính mình tất chỉ là ngẫu nhiên bộc lộ tài năng thuận tiện phát sóng trực tiếp một ít mặt khác đổ vật hát phát sóng trực tiếp bên kia xem qua nàng kiểm tra sức khỏe báo cáo sau cũng chưa nói cái gì đặc biệt là thấy nàng phát sóng trực tiếp nhiệt độ vẫn chưa bởi vậy đi xuống ngược lại thập phần ổn định ở mỹ thực này một khối sương vương hết thề đều thực thuận lợi trừ bỏ về lần trước bắt có sự kiện bởi vì động cơ không lớn Ngu na một mực chắc chắn là tỷ muội chi gian chơi đùa, bởi vậy vẫn chưa phán bao lâu, mấy tháng liền ra tới. Ở nàng ra tới sau không lâu, một tổ cao thanh diễm chiếu bị báo danh trên mạng, ảnh chụp chung người cùng ngu kiểu giống nhau như lúc. Ngu kiểu lúc ấy còn chưa nhận được tin tức, liền nhận được tiêu mẫu điện thoại làm nàng trở về một chuyến, sau đó đem này một chồng ảnh chụp giao cho nàng xem. Này không phải ta. Ngu kiểu bất quá nhìn lướt qua, liền thản nhiên trả lời. Tiêu mẫu yên lòng, hỏi, sao lại thế này? Có phải hay không cùng tỷ tỷ ngươi có quan hệ? Ngu kiểu, gật đầu, nói, đúng vậy, ta đi theo nàng nói chuyện, đi chứ ước. Tiêu mẫu còn tưởng hỏi lại hai câu, chỉ tiếc ngu kiểu chạy trốn quá nhanh, nghĩ vừa mới ngu kiểu sắc mặt tựa hồ có chút không đúng, sợ tới mức nàng còn cấp nhi tử gọi điện thoại, sợ con dâu làm cái gì việc đốc. Tiêu ngạn sơ nhận được điện thoại, trước tiên gọi ngu kiểu di động, bị treo, lại đánh cấp tài xế, tài xế nói ngu kiểu làm hắn lái xe đi ngu ra. Sợ tới mức tiêu ngạn sơ cái gì đều mặc kệ, trực tiếp lái xe vọt tới ngu ra. Kết quả. Thấy chính là ngu ra một mảnh hôn loạn cảnh tượng. Đặc biệt là ngu na, nằm trên mặt đất thảm hề hề ôm chính mình hai đầu gối kêu khóc, lộ ở bên ngoài trên mặt có thể thấy mặt mũi bầm dập, ngu mâu tắc bị dây thừng vây ở một cái cây có kia, không ngừng đối với ngu kiểu mắng. Tiêu ngạn sơ tiến vào sau thấy cái này cảnh tượng, nện bước không khỏi có chút thông thả xuống dưới, hắn cẩn thận hỏi một chút, ngu kiểu, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Muốn hay không đánh 120? Trên sofa, Ngu Kiều đang ngồi ở kia thở dốc. Ngu Kiều nhìn mắt tiêu ngạn sơ, rất là bình tĩnh nói, không có việc gì, chính là vận động một chút. Nếu cảnh sát chị không được thứ này, kia nàng liền chính mình tới, cư nhiên này một đời còn dám đem nước bẩn bắt đến trên người nàng, thật là không ăn đủ đau khổ. Phần 38 Ngu Kiều vừa nhìn thấy những cái đó ảnh chụp liền nhớ tới nguyên chủ trong trí nhớ phát sinh sự, rõ ràng không phải nàng bản nhân. Lại muốn nàng thừa nhận, ai làm xong bảo thai lớn lên giống nhau như lúc, nàng thân ở tiêu thị thiếu phu nhân vị trí, cũng là cái hào môn thiếu nãi nãi, lúc trước cái này ảnh chụp phát đến trên mạng, vong hưu không rõ nguyên do, liên tiếp chảo phúng tiêu thị. Sau lại làm sáng tỏ, cũng không ai để ý tới, chỉ cảm thấy dù sao đều trường một cái dạng, nói là ai đều được. Việc này phát sinh ở ngu kiểu trên người, tự nhiên chính là một cổ tử tức giận, dù sao lần trước bắt cóc cũng chỉ là mấy tháng, nàng một mực chắc chắn đại gia là thân nhân. Hơn nữa không có chứng cứ chứng minh nàng là muốn giết người hoặc là làm mặt khác cái gì, cảnh sát cũng không thể làm cái gì. Vì cho chính mình báo thủ, Ngu Kiều liền trực tiếp thượng thủ, trời đất bao la, nắm tay lớn nhất. Nàng xông tới khi, này lượng nữ nhân còn đang cười ha hả nói chuyện hiếm Ngu Kiều sấn các nàng không phản ứng, trực tiếp đem Ngu mâu cấp trói lại, sau đó tóm được Ngu Na liền tay đấm chân đá. Này lượng nữ nhân sức chiến đấu vốn dĩ liền không được, nhu nhu nhược nhược, Ngu Kiều chính mình căn bản vô dụng tính nhi, trái tim cũng không đau. Sẵn qua sau, Ngu Kiều xoa xoa huyệt Thái Dương nhìn này tàng cục, đang suy nghĩ nếu không trực tiếp đi, Tiêu Ngạn Sơ liền vào được. Muna Na còn ở kia anh anh anh khóc thút thít, Ngu Kiều nói, đi, trở về. Tiêu Ngạn Sơ nhìn xem Ngu Kiều, lại nhìn xem muna Na, nói, kia này, không có việc gì, người nhà chi gian chơi đùa, ngươi nói đúng không nha, tỷ tỷ. Ngu Kiều đã đá, đá nàng, cảm giác được muna Na co rúm lại một chút, cười tủm tìm nói, thành thất điểm, bằng không đến lúc đó trực tiếp làm Ngu ra phá sản. Ngươi liền thật sự cái gì đều không có." Muna dễ dụ ngẩng đầu xem nàng, hung hăng nói, "Ta sẽ báo nguy." "Hảo a, ta chờ, cùng lắm thì đãi mấy tháng, chờ ta ra tới, lại đánh ngươi một đốn." Ngưu Kiều thản nhiên nhún nhún vai, nói thập phần quan côn, quản nàng hậu quả, trước sảng lại nói, "Muna bị dọa đến trực tiếp co rúm lại một chút, thậm chí cũng không dám lại cùng nàng nhìn nhau, sợ Ngưu Kiều tàn nhẫn kính nhi đi lên, lại đánh nàng một đốn." Tiêu Ngạn Sơ lau đem hãn. Đối ngu kiểu kia không sợ gì cả tỏ vẻ kính nghệ, lôi kéo nàng liền rời đi, nói, yên tâm, ta sẽ không làm các nàng báo nguy. Ngu kiểu, gật gật đầu, đi theo hắn ngồi trên xe, tiêu ngạn sơ đem người đưa đến trong nhà, cũng không dám lập tức rời đi, mà là đem nhi tử ôm lại đây, đưa đến nàng trước mặt, nói, ngươi xem đại bảo nhiều đáng yêu, không cần luẩn quẩn trong lòng. Ngu kiểu, đã biết, ngươi đi làm. Ngu kiểu đem hải tử ôm tới tay thượng, đối hắn ghét bỏ vây vây tay. Đại bảo lập tức đem ngu kiểu bổ nhào vào hôn hai khẩu, mà tiêu ngạn sơ tắc buồn bực rời đi. Hắn còn không phải là vì ngu Kiều hảo, tuy rằng hắn tiêu thị ra đại nghiệp đại, nhưng nếu là sự tình thật sự tuân ra tới, ngu Kiều kỳ thật chiếm không được hảo, đặc biệt nàng cũng coi như là nửa cái công chúng nhân vật. Chuyện này lạng yên không một tiếng động hạ màn, tiêu ra thực mau dùng thủy quân đem chuyện này trộn lẫn, lại căn cứ ngu na cung cấp manh mối trộm đem châu văn thành bác giữ, làm tiền cũng là phạm tội, ở hai nhà người xử lực hạ Châu Văn Thành trong khoảng thời gian ngắn là ra không được. Ngu ra cũng không có nắm chuyện này không bỏ, bởi vì tiêu ngạn sơ thực mau liên thủ ngu ra đối địch công ty cấp ngu ra tạo thành nhất định kinh tế đánh sâu vào, Ngưu ra cha mẹ lập tức mang theo nguna na đến tiêu ra tới nhận lôi. Chờ thương thế hảo, chuyện này cũng liền không có chứng cứ. Ngu kiểu biết được kết quả, bất quá nghe qua liền tính, vẫn là tiếp tục quá chính mình nhật tử. Thời gian nhóng lên, đại bảo 3 tuổi sinh nhật qua đi không lâu. Ngu Kiều liền đem nàng đưa đến tiểu khu phụ cận một nhà nhà trẻ. Hai tử vừa lên học, nàng liền nháy mắt cảm giác nhẹ nhàng, thường thường còn có thể ước cùng Tiêu Hiểu Lâm đi ra ngoài đi dạo phố. Một năm trước, Mạnh Hoài An tham gia một cái mỹ thực tiết mục, cái này tiết mục vừa lúc liền liên hệ Ngu Kiều, tỏ vẻ hợp tác. Ngu Kiều lập tức liền đồng ý. Ở tiết mục ngày đó nhường ra phòng bếp tới, nhìn Mạnh Hoài An ở trong phòng bếp các loại quan thái, Tiêu Hiểu Lâm lập tức liền mất đi đối cái này minh tình nhiệt độ. Chủ yếu là thần hóa một người sau. Nhìn đến hắn bình dân một mặt, sẽ lập tức đem phía trước những cái đó náo bổ đều cấp cho phá. Tiêu hiểu lâm đối mạnh hoài ăn cũng không có lúc trước như vậy cùng nhiệt, bất quá vẫn là thực thích. Nàng ở cùng Ngu Kiều cùng nhau khai triển phát sóng trực tiếp một năm sau trở lại trường học tiếp tục học tập, bất quá vẫn là chuyển ngành. Mà Ngu Kiều ở cùng hát phát sóng trực tiếp hai năm hiệp ước đầy lúc sau, liền không có lại gia hạn hợp đồng cũng không phát sóng trực tiếp, chỉ là đúng hạn đi nhà ăn đi làm. Nhưng mà nói là đi làm. Nàng hiện tại cũng cơ bản cái gì không cần làm, chỉ là phụ trách giáo đồ đệ. Nàng cũng không keo kiệt, ai tới thỉnh giáo nàng đều dạy dỗ, vì thế cái này nhà ăn còn không có suy sụp, sinh ý vẫn luôn không tồi, mỗi tháng còn có thể vì nàng kiếm không ít tiền tiêu vặt. Hết thảy đều quá đến thập phần bình tĩnh, chỉ là hôm nay ngu kiều ở từ nhà ăn trở về trên đường, nhìn đến mặt trên treo thật lớn cuốn sững sốt một chút. Bút sở Soter là một cái địa ảnh, tên gọi là ác ma ở nhân gian, hiện đại nhẹ hài kịch. Mặt trên là mấy cái diễn viên chính bộ dáng chính giữa nhất một nữ tử trang dung tinh xảo, ngũ quan xinh đẹp, hồng. Môi kiểu diễm, có vài phần ngự tỷ lại mang theo tiểu nữ nhi thẹn thùng, dung nhan xứng với khí thế thập phần lòng lánh. Ở một bên xứng với rõ ràng hai chữ là ngu kiểu không khỏi nhướng mày, tâu ngưng. Nữ chủ ra tới, không biết lúc này đây tiêu ngạn sơn nên làm cái gì bây giờ. Tâu ngưng là ở điện ảnh bạo hồng lúc sau, nhanh chóng trở thành đương thời đứng đầu nữ tinh, nàng bạn trai cũ thực mau liền chạy tới nhận thân còn các loại uy hiếp cùng với bịa đặt chờ, Tâu ngưng Nhân khi ở tối cao phong khi thanh danh đột nhiên giảm xuống, sự nghiệp thiếu chút nữa hủy trong một sớm. Ngu kiểu ở trên mạng tra xét một chút, nàng không thế nào chú ý giới giải trí, cho nên cũng không biết cái này điện ảnh đã xuất hiện. Điện ảnh ở nửa tháng trước mới vừa chiếu, rõ ràng là cái không nổi danh đạo diễn thỉnh không nổi danh diễn viên diễn đến, nhìn bình đạm không có gì lạ, kết quả trực tiếp ở chiếu 3 ngày sau thế cục bắt đầu xoay chuyển, cuối cùng lấy 2 tỷ phòng bán vé hạ giá. Diễn viên chính tất cả đều một lần là nổi tiếng. Hiện tại điện ảnh còn không có hạ giá nha ngu kiểu. Điểm điểm màn hình di động, trong lòng nghĩ nếu không đi xem một chút. Nếu tiêu ngạn sơ chính mình đưa ra ly hôn, kia đánh cuộc cũng không tính nàng thua. Không chờ ngu kiểu hành động, tiêu hiểu lâm một cái tin tức phát lại đây, nói, tẩu tử, ta đồng học đề cử cái này điện ảnh đặc biệt đẹp, ta ngày mai nghỉ trở về cùng đi xem. Sau đó xứng với có tông ngưng ảnh sân khấu điện ảnh bịa mặt chụp hình. Này 3 năm Ngu kiểu thành công cùng tiêu hiểu lâm phát triển trở thành hảo khuê mật, hai người thường xuyên nước cùng nhau chơi, ngu kiểu cũng lập tức hồi phục, không thành vấn đề, người đứng phiếu. Bên kia trở về một cái ok, thời gian cứ như vậy định ra. Thứ sáu buổi tối thực mau liền đến, tiêu ngạn sơ đang ở trong nhà bồi đại bảo làm nhà trẻ bố trí thủ công tác nghiệp, này ba năm mắt thấy tiêu ngạn sơ đi bước một thành thục lên, lại không phải cùng nguyên chủ trong trí nhớ như vậy mang theo vài phần lãnh khốc thành thủ, mà là một loại ôn nhuận thành thủ. Càng ngày càng giống một cái phụ thân rồi, mà không phải một cái còn không có lớn lên tiểu thiếu ra. Thấy ngu kiểu mặc chỉnh tề ra tới, còn có chút nghi hoặc, tiêu ngạn sơ hỏi, ngươi đi đâu? Đi xem điện ảnh, hiểu lâm lại đây. Ngu kiểu đi qua đi nhìn hai cha con ở chơi cái gì, trong miệng thuận miệng đáp. Tiêu ngạn sơ rất là hủ thăng nói, cái gì điện ảnh a? Đều không gọi ta. Ngươi cũng đi bái, mang lên đại bảo, gần nhất giống như tân chiếu một cái phim hoạt hình. Ngu kiểu thuận miệng nói, tiêu ngạn sơ nghe vậy. Cũng không chơi, trực tiếp móc di động ra đính phiếu, bất quá vì chiếu cố nhi tử, vẫn là định phim hoạt hình, phim hoạt hình cũng đúng a. dù sao thời gian giống nhau liền có thể. Chờ 7 giờ rưỡi chung đến giảm chiếu phim khi, chính là ba cái đại nhân một cái hải tử. Tiêu ngạn sơ ăn mặc hưu nhàn vận động y dì đỉnh đầu còn mang theo một cái mũ lươi chai, con đại bao sữa bột tạ giấy linh tinh, ngu kiểu cùng tiêu hiểu lầm tay khoác tay đi ở bên kia. Dọc theo đường đi đại bảo vẫn luôn nháo, thẳng đến giảm chiếu phim. Ngu Kiều ngồi ở một bên ghế giữa thượng tướng đại bảo tiếp nhận đi, lúc này mới an tính một chút, tiêu ngạn sơ cùng tiêu hiểu lâm đứng nói chuyện tiếm, thuận miệng liền hỏi, đúng rồi, các ngươi nhìn cái gì để ảnh. Tiêu hiểu lâm nhìn một vòng dạp chiếu phim, sau đó chỉ vào phía trước trên tường một cái quảng cáo nói, cái này nha. Ác ma ở nhân gian tiêu ngạn sơ lẩm bẩm đi qua đi, kết quả mới đi rồi hai bước, liền ngây ngẩn cả người, theo sau lui về tới nói, cái này nữ chính ta giống như nhận thức, đang muốn xem kịch vui Ngu Kiều. Này căn nói tốt không quá giống nhau a. Tiêu Ngạn Sơ thấy thế nào đến mối tình đầu như vậy tự nhiên a. Tiêu Hiểu Lâm tắc vẻ mặt ngạc nhiên nói, ngươi nhận thức? Như thế nào nhận thức? Chương 37. Tiêu Ngạn Sơ nghĩ nghĩ, nói, cao trung một cái đồng học, tên giống nhau, lớn lên cũng không sai biệt lắm, hẳn là một người. Tiêu Hiểu Lâm kinh ngạc vòng quanh hắn một vòng, trong miệng liên thanh tán thưởng nói, ai nha, nhìn không ra tôi a. Hai người cho nhau trêu ghẹo, mà ngu kiểu khỏe miệng chùi chùi. Ôm Đại Bảo không nghĩ lại xem hắn. Sẽ không nàng thật sự đem nam nữ chủ cảm tình tuyến con bướm. Điện ảnh xem xong, Tiêu Hiểu Lâm cầm giấy vệ sinh hành nước mũi, lại khóc lại cười, Ngu Tiểu Tắc nắm Đại Bảo chậm rãi đi theo, Tiêu Ngạn Sơ nhịn không được cười nhạo nàng, xem cái điện ảnh đều phải khóc, thật là vô dụng. Lan. Tiêu Hiểu Lâm giận dữ hét, sau đó vẻ mặt thẹn thùng nói, từ nay về sau, Tô Ngưng chính là ta đầu tường. Truy tinh thiếu nữ hàng ngày đổi đầu tường Ngô Tiểu cười. Chuyện này qua đi. Thoạt nhìn ai cũng không đem Tông Ngưng để ở trong lòng, thẳng đến một tháng sau, Toàn Vong bắt đầu hắc Tông Ngưng, cho dù ngu kiểu không lên mạng, cũng có thể ở nhà ăn nghe thấy các thực khách thảo luận. Tông Ngưng lúc ấy là không có công ty quản lý, thế đơn lực mỏng, cho nên bị hắc cũng không năng lực phản bác, vẫn luôn bị hắc một cái tuần, quản thanh kỳ hạ giải trí công ty cao điệu ký hợp đồng Tông Ngưng, hơn nữa trực tiếp phát tố tụng hàm đến những cái đó ạc marketing, cùng với Tông Ngưng bạn trai cũ đám người nơi đó. Tẩy trắng tin tức bá ra tới sau vào lúc ban đêm, tiêu ngạn sơ cô ý ở trên bàn cơm khoe ra giường như đưa điện thoại di động lấy ra tới, di động thượng ảnh chụp đúng là tông ngưng, Ngu tiểu đều cho rằng hắn muốn ngả bài, còn có chút kinh ngạc như vậy nhanh chóng. liền nghe thấy hắn nói, xem, này thật là ta đồng học, bất quá nàng gần nhất bị hắc ta liền cùng Quản Thanh thuận miệng đề ra một câu, Quản Thanh liền đem nàng ký, còn nói cảm tạ ta cho hắn một cái tốt như vậy mầm. Ngu Kiều liền buồn bực. Quản Thanh không phải cùng ngươi cũng là cao trung đồng học sao. Hắn không quen biết Tông Ngưng. Đã từng nhận thức, sau lại đã quên à, nếu không phải ta trí nhớ hảo, đều cao trung tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, lúc trước Tông Ngưng cũng không thích nói chuyện. Tiêu ngạn sơ đương nhiên nói, cuối cùng sắc mặt có chút quái dị, lại cứ khi đó, ngũ kiểu túi đầu ăn cơm, vừa lúc không nhìn thấy hắn cuối cùng biểu tình. Tiêu ngạn sơ có chút trột dạ, hắn có thể nhớ kỹ Tông Ngưng, là bởi vì năm đó cao tam việc học bận rộn, hắn vốn là phản địch. Cố tình lúc ấy lại ham chơi, không nghĩ tới yêu đương, thẳng đến bị người cười nhạo mau không đuổi kịp yêu sớm cái đuôi. Vì làm chính mình không đến mức bị cười nhạo, tiêu ngạn sơ liền ở lớp nhìn chung quanh một vòng, tìm được Tông Ngưng thông báo. Vì cái gì tìm tô Ngưng, bởi vì trong ban Tông Ngưng học tập thành tích tốt nhất, luôn là đệ nhất danh, hơn nữa tô Ngưng lớn lên đẹp, vì thế liền nàng. Sau đó hai người ở bên nhau một tháng, thi đại học kết thúc, đoạn cảm tình này liền vô tật mà chết. Biết đến người cũng không nhiều lắm. Quản thanh bọn họ mấy cái cũng chỉ là biết hắn nói qua một đoạn luyến ái, nhưng đối phương là ai, hắn chết cắn răng quan không lộ ra. May mắn chưa nói, bằng không hiện tại liền xấu hổ, ngu kiều đối chính mình ấn tượng sẽ càng không tốt, chuyện này coi như chưa bao giờ phát sinh quá. Mà ngu kiều tắt thật sâu mà đối cốt chuyện cùng với nguyên chủ ký ức tỏ vẻ ra hoài nghi. Tâu ngưng là trọng sinh mà đến, nàng lại nhất định tiên tri, đời trước quá đến quá thảm, đời này nàng chỉ nghĩ hướng lên trên bò. Có thể là thật sự đời trước đem vận đen đều dùng hết. Lại dụng tâm cân nhắc quá kỹ thuật diễn, nàng vẫn luôn đều thực thuận lợi, thẳng đến bị cha nam hát. Chỉ là không nghĩ tới cha nam cư nhiên xuống tay như vậy trọng, mua được một đống thủy quân cùng giải trí đại vê hào hát nàng. Tô ngưng lúc này không có tiền không nhân mạch, rõ ràng có chứng cứ, lại không ai sẽ để ý, liên tiếp bị hát, ngẫu nhiên một hai cái fans vì nàng nói chuyện đều bị mắng không dám lại suốt đầu. Đúng lúc này, quản thị giải trí công ty vương bài người đại diện liên hệ nàng muốn ký hợp đồng. Phần 39 Tô ngưng là ngốc quản thị danh dự thực hảo, cũng chưa bao giờ từng có này đó hắc ám giao dịch truyền ra tới, nàng liền tưởng đánh cuộc một phen, vì thế qua đi gặp mặt. Đối phương cấp điều kiện thực hảo, không cao không thấp, hoàn toàn phù hợp tình huống của nàng, hơn nữa sẽ bảo đảm sẽ không làm nghệ sĩ xuất hiện cái loại này bồi rượu nơi. Tâu ngưng quyết đoán ký hợp đồng, cũng đem chính mình đỉnh đầu chứng cứ lấy ra tới, phối hợp người đại diện cùng nhau đánh một hồi xinh đẹp chiến tranh. Thành công xoay người sau, nàng lại tham gia game show, lấy này nhân phẩm mỹ lực hấp dẫn không ít fans. Ở ngày nọ hồi công ty khi, vừa lúc gặp phải Quản Thanh, lập tức qua đi nói lời cảm tạ, Quản Thanh lại nói, "Lao đồng học, không cần cảm tạ." Tâu Ngưng sửng sốt, "Nàng, thật đúng là không nhớ tới, học sinh thời đại một lòng một dạ đọc sách, tâm tư quá mức đơn thuần, mới có thể bị cha nam làm hại như vậy thảm." Bất quá như vậy, nàng ngược lại càng thêm an tâm, hảo hảo công tác, dùng chính mình giá trị tới hồi báo nàng cái này lão bản kiêm lao đồng học. Thật lâu về sau, Tâu Ngưng đã thành công ty 1 tỷ, tam kim ảnh hậu. Ở giới giải trí thần cách ổn định, ngẫu nhiên cùng Quản Thanh nói chuyện mới biết được, chân chính giúp chính mình chính là một cái khác lao đồng học. Sau đó tiêu ngạn sơ bốn người, cùng với Tông Ngưng còn có nàng ngay lúc đó bạn trai Mạnh Hoài An cùng nhau ăn cái cơm. Vừa lúc bị phóng viên chụp len đến, vì thế Tông Ngưng đương tiểu tam, tiêu thị chủ tịch xuất quỹ đương hồng ảnh hậu tin tức lập tức tuôn ra tới. Tin tức vừa ra tới, ngu kiểu bản nhân còn chưa nhận thấy được, đại bảo, tiêu hiểu lâm đều đã trở nên không đúng rồi, buổi tối đại bảo đi ngủ. Tiêu hiểu lâm trở về, tiêu ngạn sơ bận rộn song công ty sự tình lập tức nghiêm túc giải thích tình huống, ngu kiểu mới biết được thai tiếng sự. Bất quá sự tình thực mau qua đi, bởi vì bọn họ phơi mấy người tụ hội ảnh chụp, đồng thời tâu ngưng tự mình công khai cùng chung khuyển nam xứng mạnh hoài an tình yêu. Sau lại, tâu ngưng kết hôn, còn cấp ngu kiểu cùng tiêu ngạn sơ đã phát thiệp mời, ngu Tiểu đương nhiên mang lên tiêu hiểu lâm, ở hôn lễ thượng, nàng khóc đến nhất hăng hái nhi, liên tiếp hồn nào ta hai cái đầu tưởng cư nhiên kết hôn. Ô, ô, ô ta cư nhiên còn có thể chứng kiến, quá tuyệt vời. Ngu kiểu cười tủm tỉm đi theo mọi người cùng nhau vỗ tay chúc phúc tân nhân, Tâu Ngưng phẩm tính thực hảo, cũng từng là Ngu kiểu thích nữ chính, nàng không chán ghét Tâu Ngưng. Mà Nguyên Văn tỉnh tiếp theo Tâu Ngưng kết hôn, hoàn toàn buôn một cái khác phương hướng đi rồi, Ngu kiểu cũng không dối dám Nguyên Văn. Tâu Ngưng kết hôn sau, Ngu kiểu nhật tử càng thêm quá đến không có pháp phòng, liền bắt đầu học tập mặt khác tri thức. Nàng hiện tại đã có kỹ năng là trù nghệ cùng hội họa bởi vì biết chính mình còn sẽ xuyên qua rất nhiều lần, ngu kiểu liền nghĩ tới nghĩ lui, tìm lao sư kêu chính mình kinh tế học, trong đó bao gồm cổ phiếu từ từ, nếu là lấy sau xuyên qua đến một người bình thường ra, nàng liền dựa này đó kiếm tiền. Ngay từ đầu tiêu ngạn sơ cùng tiêu hiểu lâm còn liều mạng ngăn cản ngu kiểu, bởi vì sợ nàng xào cổ mệnh trái tim chịu không nổi. Rốt cuộc xào cổ tuy rằng tới tiền mau, nhưng thua thiệt càng mau. Bất quá hiển nhiên bọn họ nghĩ tới, tiền tài đối với ngu kiểu tới nói cũng không quan trọng, không có tiền. Nàng còn có thật nhiều loại phương pháp đông sơn tái khởi. Ngu kiểu có tư bản, ở học tập sau, liền dùng từ nhà ăn cùng phát sóng trực tiếp kiếm tới tiền dùng để khảo sát chính mình học tập thành quả. Đến nàng lúc tuổi già, đỉnh đầu 300 vạn tiền vốn đã biến thành vài tỷ, đương nhiên không chỉ là cổ phiếu, còn có khác đầu tư từ từ. Ngay từ đầu kỳ thật nàng hao tổn rất nhiều, bất quá ở kiên trì không ngừng nỗ lực hạ, cùng với sau lại học càng nhiều, lại không lo lắng sẽ không có tiền, lớn mật rèn luyện chính mình, hao tổn liền từng ngày giảm bớt. Thẳng đến sau lại biến thành lợi nhuận Đương tiền nhiều hơn Lấy ở trên tay cũng vô dụng Ngu kiểu liền bắt đầu đi hướng làm từ thiện con đường Cả đời này Tuy rằng bởi vì thân thể nguyên nhân Không có biến thành đại phú hào hoặc là lao tổng Nhưng nàng cũng là cái ẩn hình phú hào Chứ danh từ thiện ra trơ tuổi già Nhìn lại cả đời Ngu kiểu tự giác quá đến cũng không có nhiều ít tiến đối Trừ bỏ đối mặt tiêu ngạn sơ Nam nhân đều là một cái mâu thuẫn thể Vừa nói không ngại Chính là thời gian dài trong lòng vẫn là sẽ để ý. Ngu kiểu không phải thật sự nói nói mà thôi, nàng muốn thắng được đánh cuộc, tự nhiên sẽ không đối tiêu ngạn sơ có bất luận cái gì động tâm, lúc trước không ly hôn tiền đề cũng nói rất đúng hả mà, tiêu ngạn sơ lúc ấy đều đáp ứng rồi. Chính là thật sự phát hiện ngu kiểu liền đem hắn trở thành một cái bạn cùng phòng, hai người phân phòng ngủ, ở chung bên trong, ngu kiểu vĩnh viễn không thể thiếu khách khí dùng từ, thông tin lục, tên của hắn chính là tiêu ngạn sơ bà chữ. Ngày thường cũng sẽ không có quá nhiều câu thông Nàng càng thích một người đợi học tập hoặc là nghỉ ngơi Tiêu ngạn sơ căn bản chen vào không lọt đi nàng sinh hoạt hàng ngày Thậm chí ở toàn bộ trong nhà Trừ bỏ đại bảo cùng tiêu hiểu lâm hai người có thể được đến nàng thiệt tình mà tươi cười Những người khác đều là lễ phép khách khí. Tiêu ra cha mẹ ngay từ đầu sẽ để ý Sau lại liền tường khai Lúc trước bọn họ trước không có mở rộng cửa lòng tiếp nhận ngu kiểu Hiện tại ngăn cách đã sinh Nàng không tha thứ cũng là tình lý bên trong Nhưng tiêu ngạn sơ có chút chịu không nổi Hữu danh vô thật hôn nhân tiến hành đến đệ tứ năm, liền bắt đầu ngôn ngữ gian thử muốn ở bên nhau ngủ, còn lôi kéo đại bảo cùng nhau du thuyết, trong lời nói tựa như bị thê tử ném đến phòng khách ngủ trợ phu, đáng thương hề hề lại mang theo vài phần lấy lòng Bởi vì thân thể trái tim nguyên nhân, Ngu Kiều ở nhà thời gian rất nhiều, mỗi ngày chính là xem các loại kinh tế phương diện thư tịch, lúc ấy nàng đang ở học tập một quyển kinh tế học, nghe song tiêu ngạn sơ cùng đại bảo nói, Ngu Kiều buông bút con ngươi trầm tĩnh nhìn hắn, nói Nếu ngươi không tiếp thu được như vậy hôn nhân, có thể đưa ra ly hôn. Đánh cuộc là nói nàng không ly hôn, nhưng nếu tiêu ngạn sơ ly hôn vậy không thành vấn đề, ngu kiều ánh mắt thậm chí mang theo vài phần chờ mong, đem tiêu ngạn sơ khí thất khiếu bức khói. Chúng ta rõ ràng là phu thê, ngươi không thể như vậy hoàn toàn không màng ta cảm thụ. Ta cũng là cái bình thường nam nhân. Tiêu ngạn sơ che lại nhi tử lỗ thai, giận dữ hét đây là hắn tử đạt thành hiệp nghị sau lần đầu tiên tức giận. Ngu kiều hảo tính tình gật đầu. Lại ở tiêu ngạn sơ mới vừa dâng lên một chút hy vọng sau lập tức nói, trước nói hảo, hôn nội cưỡng gian cũng là phạm pháp, còn có ta trái tim không chuẩn ngươi vừa động thủ liền sẽ chết, lại nói, ngươi muốn thư giải, bên ngoài nữ nhân rất nhiều, muốn ta giúp ngươi gọi điện thoại kêu hai cái tới sao. Tiêu ngạn sơ trắng mặt, ngươi có phải hay không ở bán ta lúc trước dẫn người trở về khí ngươi? Ta không có thật sự chạm vào các nàng. Ngu kiểu dối tay làm cái tạm dừng thủ thế, đánh gậy hắn nói, nói, ta biết. Nhưng ngươi cũng nên nhớ rõ, ta nói rồi, thích ngươi hái ngươi ngu kiểu đã chết. Ngu kiểu trầm ngâm vài giây, bổ sung nói, nghe nói qua hai nhân cách sao. Ta kỳ thật xem như hai nhân cách, bất quá chủ nhân cách sau lại từ bỏ thân thể này không chế quyền. Tiêu ngạn sơ khiếp sợ thân thể lui về phía sau một tí xíu, trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, ánh mắt kịch liệt chớp động, cuối cùng như là có chút không tiếp thu được, hắn đem đại bảo vông chạy ra đi. Đại bảo bị tiêu ngạn sơ một loạt động tác sợ tới mức đều mau khóc. Ngu Kiều chạy nhanh đem hải tử ôm lại đây hướng hảo, mới làm a Di dẫn hắn đi xuống chơi đùa, mà chính mình, tiếp tục đọc sách, đi học lao sư mới vừa đi không lâu, để lại một cái tác nghiệp, muốn nàng phân tích 10 năm trước một hồi thương chiến. Ngu Kiều nghiêm túc lên, là thực chuyên chú, bởi vậy này một vội, liền trực tiếp tới rồi buổi tối, tiêu ngạn sơ còn không có trở về, Ngu Kiều cũng không quản, ở ngô mẹ muốn nói lại thôi biểu tình trung, chính mình làm hai cái đồ ăn, cùng đại bảo ăn hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn xong mang theo đại bảo tắm rửa, bồi hắn chơi trong chốc lát cho chơi, lúc này mới hống hắn đi vào giấc ngủ. Nàng đối đại bảo làm được một cái mẫu thân nên làm, nhưng là tiêu ngạn sơ, có chút thê tử nghĩa vụ nàng vẫn là không thể tiếp thu, cho nên chỉ có thể bảo đảm chính mình không ra đi sảng bậy cho hắn đội nón xanh là được. Mấy ngày liền tiêu ngạn sơ đều không có trở về, chờ hắn trở về thời điểm, dâu ria sồn xoàm, nhìn thập phần chật vật, nhìn thấy ngu kiểu ánh mắt đầu tiên, hắn khàn khàn thanh âm mở miệng nói ta còn có thể nhìn thấy nàng sao. Ngu kiểu sửng suốt một hồi lâu mới nhớ tới ngày đó nàng có lệ tiêu ngạn sơ lấy cớ, giả cười một chút, lắc đầu nói, xin lỗi, nhưng về sau nàng đều sẽ không xuất hiện, ta thành chủ nhân cách, sẽ không lại làm nàng xuất hiện. Tiêu ngạn sơ con ngươi giật giật, mang theo vài phần hy vọng hỏi, vậy ngươi khi nào xuất hiện? Đại bảo sau khi sinh 15 thiên, sở hữu hết thể đều bị sâu chuối ở bên nhau, tiêu ngạn sơ đầu óc con một tiếng, trận trón mắt, có trách hắn từ khi đó bắt đầu liền cảm thấy ngu kiểu như là thay đổi cá nhân. Mà hắn thích chính là trước mắt cái này không thích hắn ngu kiểu, mà không phải lúc trước cái kia yêu hắn ái đến hèn mọn ngu kiểu. Trong hiện thực rất ít có người sẽ nghĩ đến mượn xác hoàn hồn linh tinh thần quái sự kiện, đại đa số người sẽ đem mấy thứ này quy tội nhân cách phân liệt, ngu kiểu lợi dụng điểm này, hoàn toàn làm hắn tin, nàng cùng nguyên chủ kỳ thật là hai nhân cách, một cái yêu hắn ái đến muốn chết, một cái đôi hắn không có bất luận cái gì tình yêu. Tiêu ngạn sơ lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, một ngơ ngác đi đến chính mình phòng, lập tức cuộn tròn ở trên giường, đôi tay che lại trái tim, sắc mặt thống khổ khó coi, hô hấp run rẩy, khóe mắt ẩn ẩn, có nước mắt chảy ra, hắn cả người phản phất ở thừa nhận rất lớn tra tấn. Lúc này tiêu ngạn sơ trong đầu vẫn luôn quanh quần một cái phương diện này chuyên gia nói một câu. Người tài ba cách phân liệt người giống nhau tuổi nhỏ chịu quá rất lớn kích thích. Có thể làm chủ nhân cách từ bỏ chính mình tình huống cũng đồng dạng là kích thích quá lớn, lệnh phu nhân hẳn là chính là tình huống như vậy, kỳ thật xem như nhân cách phân liệt án kiện tương đối thường thấy, bất quá chủ nhân cách, hẳn là không về được. Đúng vậy, tiêu ngạn sơ rời đi lâu như vậy, không dám trở về, một cái là nhất thời không tiếp thu được ngu kiểu nói cái loại này tình huống, cái thứ hai, chính là cha tìm về tinh thần phân liệt thư tịch. Tìm mấy ngày, hán đại khái có một ít ý nghĩ lúc sau liền tìm tới rồi phương diện này chuyên ra. Đem ngu kiểu tình huống nói một chút, hắn đã sớm điều tra quá ngu kiểu cùng ngu na sự tình, sở hữu sự kiện kết hợp ở bên nhau, chuyên gia làm kết luận chính là, ngu kiểu xác thật có bệnh tâm thần phân liệt, chủ nhân cách yếu đuối mềm nu, ái mộ tiêu ngạn sơ, thứ nhân cách cường thế bá đạo, đối tiêu ngạn sơ không có bất luận cái gì cảm giác, thậm chí nào đó phương diện đối hắn có chút bài xích. Chuyên gia tổng kết nói, này hoàn toàn phù hợp hai nhân cách tình huống, các nàng hai cái vừa vặn bổ sung cho nhau. Tiêu ngạn sơ có chút không tiếp thu được suốt hảo chút thiên đều không có đi làm chỉ là đại ở nhà ngẫu nhiên thấy ngu kiểu xuất hiện ánh mắt liền gắt gao đi theo giả nàng tiêu ra người cũng đều lo lắng không thôi một đám lại đây nói bóng nói gió ngu kiểu đều một mực nói không biết bộ dáng của hắn ngu kiểu xem ở trong mắt nhưng không có chút nào dao động nên ăn thì ăn nên uống thì uống cuối tuần còn mang theo đại bảo đi công viên trò chơi chơi một buổi trưa buổi tối lại ở bên ngoài ăn cơm xong mới trở về hai người khi trở về trên mặt đều treo vui vẻ tươi cười Vừa vào cửa liền đối thượng tiểu tụy bất kham tiêu ngạn sơ, đại bảo lo lắng quá khứ muốn an ủi hắn. Chính là tiêu ngạn sơ lại chỉ là gắt gao mà nhìn ngu kiểu khỏe mắt còn chưa hoàn toàn rút đi nếp nhăn trên mặt khi cười, vài giây loại sau hỏng mất chạy về phòng. Hắn rốt cuộc xác định người này thật sự một chút đều không để bụng chính mình, không phải bởi vì bệnh trầm cảm, không phải vì đối chính mình lạt mềm buộc chặt. Ngày hôm sau buổi sáng lên, tiêu ngạn sơ mặc chỉnh tề xuất hiện ở trên bàn cơm đi theo ngu kiểu cùng đại bảo cùng nhau ăn cơm Cùng dĩ vãng giống nhau ôn hòa trả lời đại bảo vấn đề, phản phất mấy ngày này đều không có phát sinh bất luận cái gì sự, vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, chỉ là không hề để làm thật phu thê chuyện này. Hắn không nghĩ ly hôn, cho nên chỉ có thể như vậy làm bộ dường như không có việc gì, chẳng sợ mỗi một lần thấy ngu kiểu, trái tim liền sẽ chịu chịu đau đớn, tựa như ở tự ngược giống nhau. Ngu kiểu cũng chỉ coi như không biết, tiêu ngạn sơ ở không đề cập cảm tình thời điểm, vẫn là một cái không tồi bằng hữu, ít nhất ngu kiểu không chán ghét hắn Bao nhiêu năm sau, đương hai người đều đã tuổi già, tiêu ngạn sơ cũng đem cảm tình sự vông xuống, hiện giờ con cháu mát đường, lại nói mặt khác đã không quan trọng, nhưng tươi cười vẫn là mang theo chút tiếng đối. Ta thực xin lỗi trước nửa đời đối với người làm những chuyện như vậy. Đương ngu kiểu trước một bước bị bệnh nằm ở trên giường bệnh bị bác sĩ tuyên cáo bệnh tình nguy kịch thông chi sau, tiêu ngạn sơ đuổi đi sở hữu con cháu, đối ngu kiểu nhẹ giọng nói. Tuổi trẻ sự, quay đầu xem, đều có từng người không thành thụ. Tiêu ngạn sơ cũng minh bạch lúc trước chính mình hành động kỳ thật có bao nhiêu quá mức, hắn ôn thanh nói, lúc ấy ta không đủ kiên định, cho nên không dám quang minh chính đại kháng cự ba ba, chỉ có thể cưỡng bức ngươi tưởng đạt tới mục đích, thực xin lỗi. Ngu kiểu rũ xuống con ngươi, lắc đầu, nói, ta không có tư cách trả lời ngươi tha thứ hay không, vẫn là câu nói kìa, thích ngươi ngu kiểu đã sớm đã chết, mà ta không yêu ngươi, lại bởi vì nào đó nguyên nhân chậm trễ ngươi cả đời, ta cũng thực xin lỗi. Tiêu ngạn sơ cho rằng nàng nói chính là về thân thể sự, cười, nhẹ giọng nói, đây là ta cam tâm tình nguyện, trên thế giới này nào có như vậy nhiều lượng tình tưng duyệt, cứ như vậy cũng khá tốt. Phần 40 Ân, tài kiến Ngu kiểu lộ ra một cái tươi cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này một đạo thanh em xuất hiện, mang theo nồng đậm bất đắc di nói, ngươi thắng. Ngu kiểu tươi cười mở rộng trong nháy mắt, ngay sau đó cảm giác được linh hồn ở bị rút ra, nàng tự nhiên biết chính mình sẽ thắng. Bởi vì nàng hoàn toàn không có động tâm quá, thậm chí nói, khả năng nàng không quá sẽ động tâm, trời sinh thiếu cảm tình, kêu căn huyền. Tình yêu. Kêu tình cái thứ gì? Là nàng làm đồ ăn không thể ăn, vẫn là tiền không hào hoa. Nào có như vậy nhiều thời gian dùng để nói chuyện yêu đương A. Vườn trường ngược luyến. Không biết qua bao lâu, ngu kiều nghe được có người kêu chính mình. tiểu kiều, kiều, đi lên. Người nọ thanh âm thực ôn nhu giống mụ mụ thanh âm, lại là thế giới mới. Ngưu Kiều mở tròn mắt, liền thấy trước mặt là một cái rất nhỏ phòng ngủ, vừa mới buông một chương 1 mét năm giường cùng một cái tủ đầu giường, lại không quá nhiều không gian, bất quá trang trí rất ít nữ, thừa gấm áp, điều hòa còn ở hô hô thổi gió lạnh. Dưới thân là hồng nhạt khăn trải giường, nàng quần áo bị nhấc lên tới lộ ra trắng nõn, nôn cái bụng, mặt trên còn nửa đắp một cái chăn mỏng, mà tay nàng mảnh khảnh trắng non kiều nộn, sờ nữa sờ khuôn mặt, bóng loáng tinh tế, lại xuyên quá a, giang một tiếng, muôn mở ra. Một cái hơn 30 tuổi mặt mày ôn nhu nữ tử tiến vào, nhăn lại mày, như thế nào còn không đứng dậy nha. Chờ lát nữa còn muốn đi báo danh đâu. Báo danh. Ngu kiều lẩm bẩm. Ngu mụ mụ chưa từng chờ nàng tiếp tục mơ hồ, trực tiếp một khăn hồ ở trên mặt nàng, lạnh băng xúc cảm lập tức làm ngu kiều giật mình. Mẹ. Ngu kiều theo bản năng nói, nội tâm lại có chút hóng mất, mẹ nó ta đây là biến thành một học sinh. chương 38. Ngu mụ mụ ở nhìn thấy ngu kiều tỉnh lại sau xoay người đi rồi. Ngu kiểu xoa xoa cái chán, vẫn là có chút nốc, nhưng thân thể theo bản năng rời giường mặc quần áo, rửa mặt, chờ đều sửa sang lại hảo, ngu kiểu lúc này mới ngồi ở trên bàn cơm. Còn hảo thân thể của nàng đối hết thể đều có ký ức. nay vẫn là duy nhất một lần xuyên qua lại đây không có trước tiên tiếp thu ký ức, ngu kiểu có một tí xíu trột dạng, bất quá cũng may nhiều lần như vậy rồi, tâm lý trạng thái cũng cường đại không ít. Nàng nhìn mắt ngoài cửa sổ, đại buổi sáng, ánh mặt trời cũng thập phần trong sáng. Xanh biết lá cây ở ngoài cửa sổ thường thường lay động một chút, ngoài cửa sổ còn có thanh thúy điểu tiếng kê Nhìn dáng vẻ, hẳn là mùa hè, còn muốn báo danh, đó chính là 9 tháng, vừa mới ở trong gương, nàng thấy gương mặt kia vẫn là chính mình, cùng nàng đệ nhất thế 16-17 tuổi thời điểm không sai biệt lắm, tràn đầy đều là collagen. kia một đôi con ngươi thủy nhuận nhuận, lại đại lại lượng, môi đỏ phấn nộn, hơi hơi mỉm cười, liền nguyên khí tràn đầy, nhìn khiến cho người nhịn không được thích. Ba ba đâu? Ngu kiểu dựa vào trực giác hỏi, cái này ấm áp gia đình, nữ chủ nhân trên mặt cũng không có gì ưu sầu, hẳn là không phải gia đình đơn thân. Đi làm nha, người chạy nhanh ăn cơm, chờ lát nữa đưa người đi báo danh. Ngu mụ mụ cho nàng bưng một chén cháo, lại thả ngu kiểu ngày thường thích ăn dưa muối. Ngu kiểu có chút máy móc ăn, liền nghe ngu mụ mụ có chút kinh ngạc nói, người cư nhiên đem cái này váy xuyên ra tới. Cái này váy. Ngu kiểu túi đầu vừa thấy, thực bình thường váy dài nha, bất quá hơi tu thân đem nguyên chủ này là lướt hấp dẫn dáng người đều hiện ra tới màu lam nhạt váy thực thụ nữ khá tốt nha ngu kiều theo bản năng nói sau đó có chút trộn dạng nàng khả năng vẫn là cùng nguyên chủ không giống nhau ngu mụ mụ cười cười nói ngươi thích liền hảo phía trước đặt ở tủ quần áo đều mau sinh hôi, ta còn lo lắng ngươi không thích đâu ngu kiều cười cười không nói chuyện trong lòng lại bỗng nhiên có chút minh bạch nguyên chủ hiện tại bất quá mười mấy tuổi đi học tuổi tác trong lòng thích mới có thể váy đặt ở tủ quần áo nhất thấy được địa phương Nhưng thiếu nữ thẹn thùng nào không biết xấu hổ xuyên như vậy tu thân váy. Ngu kiều liền không giống nhau, nàng sống đều mau tăng thế, cái gì quần áo chưa thử qua, liền theo bản năng cầm tủ quần áo đẹp nhất. Ăn cơm xong, không sai biệt lắm giờ nhiều chung, ngu kiểu liền đi theo ngu mụ mụ phía sau đi trường học, thông chi thư nàng cũng không biết để chỗ nào, vẫn là ngu mụ mụ tìm được. Á Đại trường trung học phụ thuộc. Á Đại là thành phố Á nổi tiếng nhất đại học, ở cả nước đều là số 1 số 2. Nó phụ thuộc cao chung cũng là thập phần nổi danh, thi đại học thành tích ở mặt khác mấy cái trung học chung đều là xếp hạng hàng đầu thành tích cần thiết là thượng du mới có thể khảo qua đi. Đây là trên đường ngu mụ mụ lại nhải nói liên miên cùng ngu kiều nói, hiện nhiên nàng thập phần kiêu ngạo chính mình nữ nhi thành tích thực hảo. Đệ nhất thế ngu kiều đi học khi thành tích luôn luôn thực hảo, nhưng đều mẹ nó đã trải qua nhiều năm như vậy, nàng đã sớm quên hết, hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến muốn một lần nữa trải qua một cái thi đại học, liền điểm nhàn nhạt yêu thương hơn nữa nguyên chủ hình như là không có di động. Hai người ngồi giao thông công cộng đi vào A Đại trường trung học phụ thuộc, lúc này nơi này đã có không ít chiếc xe ngừng ven đường, người đến người đi, vừa mới ngu kiểu tính một chút, từ trong nhà xuất phát, ước chừng đại khái 20 phút, nàng liền có thể đến nơi đây, về sau có thể kỵ xe đạp hoặc là đi đường. Kim sắc hành thư giáo danh lấp lánh sáng lên, chung quanh 15-16 tuổi hải tử đều cao hưng phân chấn nắm cha mẹ tay tới báo danh cho dù nắng hè trói trang mặt trời trói trang cũng chút nào không làm cho bọn họ nhiệt tình biến mất. Báo danh địa phương là phòng giáo vụ đại lâu, lâu một đã bài đầy người, thậm chí bắt đầu ra bên ngoài chào ra tới, ngũ tiểu trong lòng teo rên, dưới chân lại nhanh hơn tốc độ chạy tới xếp hàng. Nàng phía trước chính là một cái tiểu cô nương, chính đẩy la hét làm nàng cha mẹ đi một bên nghỉ ngơi, nơi này bạo phơi dưới ánh mặt trời thật là đáng sợ. Tiểu cô nương cha mẹ cũng đau lòng nàng, hai bên đang ở đúng là... Cuối cùng tiểu cô nương hầm hừ tỏ vẻ ra muốn tức giận bộ dáng, lúc này mới làm cho bọn họ đến một bên đi. Ngu mụ mụ đã sớm bị ngu kiều người chỉ huy ở một bên chờ, Đỉnh đầu chói lõi thái dương phơi đến ngu kiều choáng váng đầu chút, đồng nhiên phía trước tiểu cô nương quay đầu lại, ngu kiều trong lòng đúng lúc mà xuất hiện một cái tên, Trương Diệu. Nàng có chút kinh ngạc, lại nhẹ nhàng thở ra, không phải không cho nàng ký ức liền hảo, nghĩ như vậy, ngu kiều trên mặt nhiều ra một nụ cười, Trương Diệu cũng cười, thì đô đô viên mặt nhìn thập phần đang yêu nàng có chút ngượng ngùng nói, ngươi hảo, ta kêu trương diệu, ngươi hảo, ta kêu ngu kiều, ngu mỹ nhân ngu, nữ tử bên tiểu. ngu kiều theo bản năng nói, trương diệu có chút hâm mộ ánh mắt ở trên mặt nàng lưu chuyển một vòng, tán đồng gật đầu nói, sắc thật rất đẹp, là cái mỹ nhân, phúc, ngu kiều không nhịn cười ra tiếng, trương diệu tính tình sinh động, lại có chút tự quen thuộc, thực mau lôi kéo ngu kiều liêu lên, hai người nói chuyện, bạo nhiệt cũng không có như vậy khó có thể chịu được, đúng lúc này. Bên cạnh tới vài người, ba cái nhìn thập phần xoay khí thiếu niên đi theo hai cái ăn mặc tây trang nam nhân phía sau trực tiếp đi vào phòng giáo vụ. Ba cái thiếu niên đầu tóc còn đều cắt có các đặc sắc, một cái màu vàng, một cái trọn nhiễm màu rượu đỏ, một cái trực tiếp là nãi nãi hôi, tuy rằng đi được mau, nhưng ngu kiểu vẫn là thấy bọn họ trên người quần áo. Lấy nàng nhiều năm như vậy ánh mắt, không ngừng tiểu dáng, còn có không được đều tuyệt đối là tư nhân định chế cái loại này. Hảo gia hỏa Nàng tưởng nàng khả năng đoán được câu chuyện này là cái cái gì cảnh tượng. Bất quá hiện tại còn không có ký ức, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Bởi vì bọn họ xuất hiện, trong đám người nhiều một tia xôn xao, bất quá các bạn học gia trưởng đều ở chỗ này, mọi người đều không dám quang minh chính đại đàm luận người khác. Đội ngũ 10 phút không có nhúc nhích, mà 10 phút sau, mấy người kia trong tay cầm báo danh đơn tử ra tới. Có tiền chính là hảo, có thể đi cửa sau, ngu Kiểu buồn bực chọc chọc chính mình khuôn mặt, tưởng hiện tại liền đi kiếm tiền chính là rõ ràng không có khả năng trương diệu lúc này cũng bắt quái hề hề lại đây cùng nàng nói tiêu kiều, ngươi xem kia ba cái lớn lên hảo xoay a thật sự ngu kiều phối hợp gật đầu đẹp là đẹp chính là màu tóc nàng không quá thưởng thức đến tới ngẫu nhiên sân khấu trang không thành vấn đề nhưng sinh hoạt hàng ngày liền có chút không phù hợp nàng thẩm mỹ có lẽ là nhìn ra nàng không có cùng chính mình giống nhau nhiệt tình trương diệu ở ngắn ngủi kích động sau cũng an tĩnh lại lại xếp hàng mấy chục phút rốt cuộc đến các nàng Giao tiền, cầm một cái báo danh đơn tử, mặt trên viết quân huấn phục, giáo phục chờ đồ vật ở nơi nào đi lãnh. Sau đó Trương Diệu lại cùng Ngu Kiều hai nhà cùng đi tìm mấy thứ này. Chờ tất cả đồ vật đều lộng xong rồi, hai nhà người tách ra, Ngu Mụ Mụ có chút vui mừng sờ sờ Ngu Kiều đầu tóc, nói, Kiều Kiều trưởng thành. a, Ngu Kiều theo bản năng A một tiếng, phản ứng lại đây nàng có ý tứ gì, trong lòng run lên. liền nghe thấy Ngu Mụ Mụ nói, rốt cuộc sẽ chủ động giao bằng hữu. Xem ra cái này cao trung không có chọn sai. Ngu kiểu làm bộ ngượng ngùng túi đầu, không phải nàng không nghĩ diễn kịch, chỉ là tâm thái vẫn là không đủ thiếu nữ, diễn không ra cái loại này thiếu nữ cảm giác. Ngu mụ mụ cùng ngu kiểu đi đến cổng trường cách đó không xa khi, nàng vô ý thức sờ sờ hoa thai, bước chân dừng lại, sau đó thấp giọng nói, tiểu kiều, kiều mụ mụ hoa thai rớt, người ở chỗ này chờ một chút mụ mụ. Ngu kiểu vừa định nói ta bồi người cùng nhau, liền cảm giác đầu óc hơi hơi tròn váng, không có khai cái này khẩu mà là gật gật đầu nói, ta đây ở bên kia ngồi. nàng chỉ vào chính là một bên bóng cây phía dưới. ngu mụ mụ cười cười nhanh chóng rời đi, hẳn là vừa mới ở kia lấy giáo phục cùng quân huấn phục khi bị người chạm vào rớt, nàng đi thật mau, chỉ chốc lát sau liền biến mất. ngu kiều xoa có chút chóng váng đầu đến dưới bóng cây ngồi, này thân thể tựa hồ có chút quá độ hư nhược rồi. nàng dựa vào trên thân cây, nhắm mắt dưỡng thần, kết quả còn không đến hai phút, liền nghe thấy tiếng bước chân cùng với một cái nữ hài khẩn trương hề hề thanh âm. Dũng ca ca, ta, ta thích ngươi, ngươi liền cùng ta ở bên nhau được không? Nam sinh lập tức cự tuyệt nói, không cần. Nam sinh tựa hồ ở nhún nhường, tiếng bước chân càng ngày càng gần, nữ sinh cũng cùng lại đây, ép hỏi nói, ngươi vì cái gì cự tuyệt ta, chẳng lẽ là có yêu thích người? Ngu kiều nghe đến đó, liền cảm thấy không nên lại nghe đi xuống, nàng ngồi dậy liền phải xoay người rời đi, có chút chóng váng đầu còn không có phản ứng lại đây, thân thể đã bị người ôm vào trong lòng. Chỉ nghe kia nam sinh thanh âm ở bên thai nói, đúng vậy, ta có yêu thích người, chính là nàng. Ngu kiểu. Cái quỷ gì? Loại này cốt chuyện đều có thể bị nàng gặp phải. Ngu kiều xem qua đi, nữ hài lớn lên khá xinh đẹp, tiểu diễm khuôn mặt, cánh môi bị gắt gao cắn, trong mắt còn tràn ngập thượng nước mắt, thoạt nhìn thập phần ủy khuất nói, không. Ta không tin. Ta cũng chưa gặp qua nàng. Thanh âm kia còn mang theo nồng đậm khóc nước nở. Ngu kiểu nhìn về phía bên người nam sinh, một đầu nại nại hôi. Tiểu nộn mặt nhan giá trị thập phần cao, làn da trắng nõn, quần áo định chế rất xa hoa, đúng là vừa mới báo danh khi cắm đội đi cửa sau ba cái trí nhất. Nam sinh cười hì hì nói, ngươi không tin cũng không có biện pháp, ta chính là thích. Còn chưa có nói xong, ngu Kiều đã nhịn không nổi, cắn răng hai tay lôi kéo hắn ôm lấy chính mình cánh tay chính là một cái quá vai quăng ngã. Bang! Đánh vào trên mặt đất thanh âm vang lên, ba người đều không nói. Vừa mới còn ẩn ẩn đang khóc tiểu cô nương cũng trận mắt há hốc mồm nhìn nàng cùng với nằm trên mặt đất sắc mặt nhăn nhó người trong lòng. Nàng ngây người hai giây, theo sau hét lên một tiếng, lại đây dịu hắn, rục ca ca, ngươi có hay không sự. Nam sinh đẩy ra nàng, nghiến răng nghiến lợi bỏ dậy, hát mặt nói, ngươi có ý tứ gì. Ngu kiểu vô vô tay, xoa xoa eo, vừa mới tựa hồ giống như đem eo xoa, nàng một tay che lại sau eo, một tay chỉ vào nam sinh nói, ta mới muốn hỏi ngươi có ý tứ gì. Ngoa Ta nhận thức ngươi sao? Đi lên liền rỗi móng heo. Thật mẹ nó khi ta bị cảm nắng không có sức chiến đấu a. Móng heo. Nam sinh không thể tin tưởng chỉ vào chính mình nói. Không phải ngươi là ai a? Bệnh tâm thần a, vô duyên vô cớ chạm vào ta, chẳng lẽ không phải móng heo? Muốn hay không như vậy hấu trí. Quả thực kéo thấp chỉ số thông minh mặt bằng trung ngu kiểu phi thường suốt ruột phun tào xong, kéo hai điều mềm thành mỉ sợi giống nhau chân hướng cổng trường đi. Vừa vặn lúc này ngu mụ mụ thân ảnh cũng xuất hiện. Phía sau nam sinh bạo khiêu muốn qua đi giáo hấn ngu kiểu, liền nghe thấy ngu kiểu nói, mẹ. Hắn sắc mặt xanh mét dừng lại bước chân, nói, tiêu mẹ. Ngươi cho ta chở, nếu là giả ta. Phần 41. Sau đó liền thấy ngu mụ mụ bước nhanh chạy tới nói, không phải làm ngươi ở bên kia ngồi nghỉ ngơi sao. Nhiệt không nhiệt. Sắc mặt như thế nào như vậy tái nhận. Ta vừa mới lên thời điểm giống như eo xoay ngu kiểu xấu hổ lao đem cái chán mồ hôi. Trên eo đau đớn mang đi bị cảm nắng kia hôn hôn trầm trầm cảm giác, chính là loại tình huống này thực làm người bất đắc dĩ. Thân thể này quá mức yếu ớt, vừa mới kia nam sinh cũng không sai biệt lắm một em M7 trở lên, dáng người nhìn cũng còn rất cường tráng, thể trọng liền không phải thân thể này thừa nhận khởi, cho nên thành công. Vặn đến eo. ngu mụ mụ trừng mắt, đã đau lòng lại đoán hận chọc chọc cái trán của nàng, nói: "Ngày thường làm ngươi rèn luyện thân thể không làm, cả ngày đọc sách đọc sách, ai chờ ta đi kêu cái xe." Hảo Ngưu Kiều ngoan ngoãn gật đầu, mắt to chớp chớp bán manh. Ngưu Mụ Mụ có lại nhiều khí cũng luyến tiếc phát ra tới. Vì thế đi vào thế giới này ngày đầu tiên, Ngưu Kiều đánh xe trở lại tiểu khu phụ cận phòng khám, bị bác sĩ mát xa nửa ngày, còn dán thuốc dán, lúc này mới về đến nhà. Chương 38. Vào lúc ban đêm, Ngưu Kiều liền nhận được nguyên chủ ký ức. Nàng sau eo chỗ từng đợt đau đớn, vốn tưởng rằng sẽ ngủ không tốt, kết quả một nằm ở trên giường, liền tiến vào mộng đẹp. Nguyên chủ là một cái cần cụ chăm chỉ, thành thành thật thật đi học tiểu cô nương, tính tình é lệ nhuân manh, cùng ngu tiểu bản nhân là. Hai cái cực đoan. Đặc biệt không am hiểu giao tế cùng cự tuyệt người khác. Nam chủ chính là nàng ban ngày nhìn thấy, hơn nữa thành công bị nàng quá vai quăng ngã kêu hóa. A đại phụ thuộc trung học giáo bá, hiện tại biến thành phụ thuộc cao trung giáo bá. Tên cứ gọi lục dục, mà lục ra là thành phố A nhà giàu số 1, quanh thân mấy cái thành thị đều là tiếng tăm lừng lây đại lao hai người bởi vì ngày hôm qua sự tình nguyên chủ sẽ lấy hết can đảm ở kia muội tử tâm linh bị thương chạy đi rồi đánh lục dục một cái tát từ đây làm lục dục đem nàng nhớ kỹ sau lại nàng lục dục cùng với ngày đó cấp lục dục thông báo muội tử triệu hàm hơn nữa trương diệu đều là một cái lớp nguyên chủ cùng trương diệu trở thành bạn tốt hai người cộng đồng bị triệu hàm nhầm vào triệu hàm phụ thân là thành phố a thị trưởng bí thư lục gia bởi vì cùng triệu gia giao hảo cũng làm nàng thật sâu thích lục dục cũng là ở Triệu Hàm thần trợ công hạ, lục dục đi bước một làm nguyên chủ luân hãm, hai người nói chuyện một hồi thuần thuần luyến ái. Ở xác định luyến ái quan hệ sau, hai người vốn là cất giấu, sau lại bị Triệu Hàm phát hiện, nàng tìm xã hội thượng lưu manh ý đồ thương tổn nguyên chủ, kết quả bị vẫn luôn yên lặng thích nàng nam xứng Giang Dụ cứu, theo sau bị người vây xem đem sự tình náo đại, Triệu Hàm phụ thân địa vị đã chịu dư luận ảnh hưởng, bị bắt đem Triệu Hàm đưa ra quốc. Bởi vì chuyện này, ngu kiều bị bại lộ ở lục gia người trước mặt, Thực cũ kỹ ném chi phiếu sự kiện làm hai người cảm tình càng thêm kiên định. Tùy theo mà đến lại là ngu Ba Ba mất đi công tác, ngu ra cả ngày mây đen răng đầy. Cao Tam phía trước, Lục Dục bị bắt chuyển trường. Triệu Hàm ở ngay lúc này trộn về nước, lấy Lục Dục danh nghĩa dụ hoặc ngu Tiều đi trước, đem nàng bắt cóc lên tra tấn. ngu ra cha mẹ bởi vì chuyện này đi tìm Lục gia, hai nhà ở đường cái thượng tranh chấp lên, bị một chiếc mất khống chế xe con đâm chết lục mẫu. Chờ Ngưu kiểu bị Triệu tấn về đến nhà mới phát hiện cha mẹ đã bỏ tù bởi vì bọn họ không tuân thủ giao thông quy tắc, bởi vậy gián tiếp hại chết lục dục mẫu thân. Lục dục biết được chuyện này, đả kích cũng rất lớn, muốn đi tìm nguyên chủ, kết quả nguyên chủ bị cha mẹ bỏ tù trước công đạo thân thích mang theo rời đi thành thị này. Đương nhiên sự tình không có kết thúc, ở 8 năm sau, đã là một viên chức văn phòng ngu kiểu gặp hắc hóa lúc sau bá tổng lục dục, cùng với thành công gả cho lục dục triệu hàm, ba người lại là một hồi ngược luyến tình thâm. Cuối cùng kết cục là nguyên chủ chịu không nổi tra tấn như vậy cảm tình nhảy lầu tự sát, lục dục cùng chịu hàm ly hôn, chuyện xưa ba người kết cục đều không tốt lắm, đương nhiên nhất thảm chính là nguyên chủ. Xem xong này đó, ngu kiểu có chút đau đầu xoa xoa cái chán, sau đó liền nghe thấy nguyên chủ thanh âm nói, này một đời, ta chỉ nghĩ rời xa bọn họ, an tâm thế cha mẹ dưỡng lao, làm cho bọn họ này một đời không có tiếp nối rời đi. Nguyện vọng này đến là làm ngu kiểu có chút kinh ngạc, nàng hỏi, ngươi không nghĩ ta cho ngươi báo thủ Nguyên chủ cười khổ một tiếng, nói, đều lại tới một lần, bọn họ còn không có thương tổn ta nha, báo cái gì thù nha. Kia nhưng thật ra, kia hai người hiện tại bất quá một cái bình thường mới vừa thăng nhập cao trung học sinh, thậm chí đều không quen biết nàng, cũng chưa bao giờ đã làm thương tổn chuyện của nàng, chân chính muốn báo thủ, kêu đến đi tìm nguyên lai thế giới hai người. Ngu kiểu đối nguyên chủ vốn có chút giận này không tranh, nghe nàng nói xong, tức khác sinh vài phần hảo cảm, lộ ra tươi cười, nói, hảo ta nhất định làm cho bọn họ an hưởng lúc tuổi già, bất quá nếu kia hai người còn đâm lại đây, ta cũng sẽ không bởi vì lục dục người này liền khách khí. Cảm ơn, không cần khách khí, kỳ thật nếu là bọn họ là trọng sinh, ta khẳng định sẽ làm ngươi báo thủ. Nguyên chủ chân thành xong, cuối cùng nhẹ giọng nói một cái tái kiến, liền không có động tĩnh. Ngu Kiều tỉnh lại, vừa vặn vặn vẹo một chút thân thể, trên eo truyền đến một trận đau đớn, làm nàng nháy mắt nằm đi trở về, trợn trắng mắt, Ngô Kiều chậm gì gì bỏ dậy, Bởi vì tiếp thu nguyên chủ ký ức, đối trong nhà này cũng nhiều vài phần quen thuộc cùng thân thiết, nguyên chủ là không có di động, bất quá đầu giường, có đồng hồ báo thức nghỉ hẹ cấp đóng. Nàng nhìn nhìn thời gian, mới buổi sáng 8 giờ, tắt đi điều hòa đi ra ngoài vừa thấy, ngu mụ mụ hứa giang đang ở ăn bữa sáng, thấy nàng ra tới, lập tức đứng lên nói, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Ta cho ngươi thịnh cơm. Hảo! Ngu kiểu dịch đến nhà ăn kia, sau eo đau đớn đã khá hơn nhiều, bất quá ăn cơm xong sau. Hứa Giang vẫn là cho nàng dùng hoa hồng du xoa xoa, sau đó trong phòng một cổ tử hương vị. Đại mùa hè, thời tiết nóng mức, ngu kiểu kia cũng không nghĩ đi, liền đại ở phòng. Hứa Giang đối ngu kiểu là thuộc về nuôi thả hình, không thế nào con nàng, nữ nhi quá mức tự giác nàng thực kiên tâm. Vì thế ngu kiểu liền ở trong phòng ăn chính mình trong không gian sản xuất các loại trái cây, bắt đầu ôn tập nguyên chủ công khóa. Kế thừa nàng ký ức, nhưng có chút đồ vật cần thiết chính mình ôn tập một lần mới có thể chân chính nhớ kỹ. Cũng may sơ trung đồ vật cũng không khó khăn, Ngu Kiều thích hứng còn rất không tồi. Báo danh thời gian tổng cộng là 3 ngày, Ngu Kiều bọn họ ngày đầu tiên liền báo danh, cho nên nghỉ ngơi một ngày nửa sau, liền mang theo hành lý đi trường học tham gia trong khi hai cái tuần quân hấn. Trên đường Ngu Mụ Mụ còn không yên tâm nói, nếu không ta làm bác sĩ cho ngươi khai cái chứng minh. Ngươi này eo bị thương như thế nào có thể huấn luyện đâu. Thân thể này quá yếu, Ngu Kiều rất muốn mượn này rèn luyện một chút, vốn dĩ liền không nghiêm trọng eo thương. Nàng cũng không để ở trong lòng, liền cự tuyệt, vẫn là từ bỏ, bỏ lỡ quân huấn, đến lúc đó ta liền rất khó dung đi vào. Nói đến cái này, hứa giang lập tức không nói, nữ nhi từ nhỏ đến lớn đều khó có thể giao một cái bằng hữu. Báo danh ngày đó, trường học liền phân phối phòng ngủ, bất quá ngu kiểu vẫn luôn không đi, hôm nay qua đi, mới phát hiện này đó hải tử đều báo danh ngày đó liền chủ hạ. Ở hứa giang mãnh liệt yêu cầu hạ, ngu kiểu một đám chào hỏi. Sau đó lấy ra hứa giang chuẩn bị khô bỏ phân cho đại gia ăn. Các nữ hải tử phần lớn thực hữu hảo, không một lát liền nói nói cười cười. Ngu kiểu cùng hứa giang cùng nhau đem giường đệm sửa sang lại sạch sẽ. Cái này phòng ngủ là 6 người gian, lên giường hạ bản, còn có độc lập phòng vệ sinh, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Hứa giang lúc gần đi cho ngu kiểu 100 đồng tiền, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Đây là nữ nhi lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy thời gian. Ngu kiểu kỳ thật cũng không ái cùng nhiều người kết bạn mà đi, người nhiều quá ấm ý, vì thế ở hứa Giang đi rồi không lâu, nhìn sắc trời không sai biệt lắm, nàng liền mang theo tiền một người đi ra ngoài. Đến làm hứa Giang thất vọng rồi, nàng kỳ thật cũng không yêu giao bằng hữu, đặc biệt là nói không đến cùng đi bằng hữu. Ngu kiểu tìm được nhà ăn, vọ tạp, điểm một phần mì sợi mới ăn hai khẩu, nàng liền quyết định, huấn quân sau khi kết thúc vẫn là mang cơm, nhà ăn đồ ăn quả nhiên cùng trong trí nhớ giống nhau khó ăn cái này điểm nhà ăn người không nhiều lắm, linh linh tinh tinh mấy cái, ngu kiều ngồi ở nhất bên ngoài, vẫn là một người, thực dễ dàng bị người chú ý tới. lục dục cùng chính mình hai cái hảo anh em giang dụ cùng kỳ uyên tiến vào sau, trước tiên thấy được ngu kiều, hắn liếc mắt một cái phiết qua đi, vốn dĩ không để ý, vừa thấy kia có chút quen mắt bóng dáng, ánh mắt lập tức xoay qua tới, chờ nhận ra tới sau, hắn ánh mắt nháy mắt biến thành hung tợn bộ dáng. giang dụ mua một lọ thủy chạm vào hắn, hỏi, ngươi uống cái gì? Lục Dụ thuận miệng nói, tùy tiện, ta có việc, các ngươi chờ một chút. Út. Sau đó chân dài hướng ngu Kiều kia phương hướng đi đến. Phía sau Giang Dụ cùng Kỳ Huyên có chút mở mịt nhìn hắn, tiếp theo ánh mắt sáng lên, Kỳ Huyên có chút kích động nói, có xinh đẹp muội tử, ngọa tảo, thứ này cư nhiên liêu muội, không nhất định. Giang Dụ xem đến rõ ràng, như vậy tuyệt đối không phải mặt mày hàm xuân, mà là gặp kẻ thù. Thích thịch thịch, một chất cái bàn bị thon dài xương ngón tay gõ vài cái, ngu Kiều ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy lục dục ở nàng trước mặt, khỏe môi gợi lên một mặt khiêu khích tươi cười, thấy nàng nhìn qua, dương dương cảm, nói, tới, khoa tay mua chân một chút. Ngu kiểu. Nàng không nghĩ để ý tới, tiếp tục túi đầu ăn mì. Lục dục mặt đen, nghiến răng nói, như thế nào? Không dám. Ngày đó quăng ngã ta không phải thực nhanh nhẹn sao? Ngu kiểu ăn xong cuối cùng một ngụm, lau lau miệng, ở lục dục kinh ngạc trong ánh mắt, hướng về phía nhà ăn lớn lên thập phần hiền lành đại thúc chạy tới, nói, thúc thúc, thúc thúc. Hắn nói muốn đánh với ta giá, ngươi có thể giúp ta tìm một chút lao sư sao? Ngươi, ngươi nói bậy. Lục Dục có chút hỏng mất e nàng thanh âm này không nhỏ, chung quanh đồng học đều nhìn qua, kia ánh mắt thập phần quái dị, Lục Dục đều có chút không chịu nổi. Đại thúc sắc mặt nháy mắt vặn đi lên, nói: các ngươi này đó hải tử cả ngày cãi nhau ở mỹ, có hay không kỷ luật? Cái nào ban? Chờ các ngươi lão sư lại đây, ta nói với hắn nói. Lục Dục mặt hoàn toàn đen, muốn biện giải, nói: ai muốn? Ngươi mới vừa không phải nói muốn khoa tay múa chân sao. Ta một nữ hài tử, ngươi nhìn xem ta này cánh tay chân, ngươi không biết xấu hổ cùng ta khoa tay múa chân sao. Hùng cái gì hùng a? Ngu kiểu đánh gây hắn biện giải châm trọng nói. Ngươi. Thực hảo. Lục Dục nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, không dám lại đãi đi xuống, xoay người hướng đã ngây giải hai cái huynh đệ chạy tới, ba người bước nhanh rời đi. Ngu kiểu quay đầu lại đối đại thúc nói, cảm ơn thúc thúc, làm ta sợ muốn chết. Đại thúc xua xua tay. Nói, không có việc gì không có việc gì, về sau gặp được loại sự tình này liền tìm lao sư, ở nhà ăn liền tìm ta, người này xinh đẹp tiểu cô nương, liền dễ dàng bị này đó tên côn đồ theo dõi. Ngu kiểu cười tủm tìm gật đầu. Có vấn đề không tìm lao sư, ngốc sao? Học sinh thời kỳ lớn nhất vũ khí còn không phải là lao sư sao? Ngu kiểu chậm gì gì hồi phòng ngủ, trên mặt còn treo nhàn nhạt tươi cười, trở về học sinh thời đại, ân, cũng không tệ lắm. Ngày hôm sau... Ngu kiểu 6 giờ 50 liền bỏ dậy, tiêu một chút cùng phòng ngủ nội tử, vỗ vô, vô khuôn mặt, làm chính mình càng thành tỉnh một chút, lúc này không cần hoa trang, 10 phút rửa mặt mặt đại bảo. Sau đó mặc tốt quân huấn phục bước nhanh đi nhà ăn mua sữa đậu nành bánh quẻ cùng vui đầu, ăn no no, ở 7 giờ rưỡi dẫm lên điểm đuổi tới phòng học. Phòng học là báo danh ngày đó liền dẫm hào điểm, không cần lo lắng tìm không thấy. Chỉ là nàng mới vừa đi vào, liền phát hiện trong phòng học người rất nhiều, một đám màu ô lưu quân huấn phục làm trong phòng học có vẻ tràn đầy chỗ chống liếc mắt một cái xem qua đi thế nhưng không có nàng thoải mái hào phóng đứng ở bục giảng nơi đó tìm không bị cùng cái phòng học chung bốn người không hẹn mà cùng nhướng mày lục dục cười lạnh một tiếng cư nhiên một cái ban cho ta chờ Mặt khác hai người thì tại thấy ngu kiều sau theo bản năng xem lục dục thấy hắn sắc mặt không hảo thầm nghị quả nhiên còn có triệu hàm cũng ở nàng ở nhận ra ngu kiều sau cũng là trước tiên nhìn về phía lục dục ngày đó ngu kiều biểu hiện nàng tự nhiên biết ngu kiều không phải hắn bạn gái Đối nàng cũng không có ghen ghét, chỉ là người này đối lục dục quá vai quan ngã, nàng chính là xem minh bạch, vẫn là thực không thích nàng. Lục dục sắc mặt không tốt, nàng trong lòng cười trộm một chút, theo sau khuôn mặt hơi khẩn, lục dục bá đạo, luôn là thích một người một cái chỗ ngồi, vì thế nàng ngồi ở lục dục phía trước, mà kỳ huyên cùng giang rủ còn lại là ở lục dục mặt sau, trong phòng học chỗ trống không nhiều lắm. Lục dục kia tương đối rõ ràng, ngu kiều cũng liếc mắt một cái thấy được, nàng có chút khó xử, mới vừa như mày. Liền thấy lục rục khiêu khích đối nàng ngoắc ngoắc ngó tay, môi ngư nói, dám lại đây sao? Ngu kiểu không nghĩ đi, chần chờ một chút, liền nghe thấy bên kia cuối cùng trong một góc một đạo trong trẻo thanh âm nói, Ngu kiểu, bên này. Ngu kiểu xem qua đi, liền thấy Trương Diệu chính tiểu viên mặt đỏ bừng hướng nàng với tay, sau đó toàn ban đều nhìn qua. Ngu kiểu không chút do dự hướng đi Trương Diệu, nàng phỏng chừng là đã tới chậm, ngồi ở cuối cùng một loạt dựa vào môn nơi đó góc, vừa vặn có cái không bị. Chờ ngồi xuống sau. Ngu Kiều thực chân thành nói, cảm ơn. Trương Diệu lắc đầu, huệ vài nói, không có việc gì, ta vừa lúc cũng không có ngồi cùng bàn, ta hôm nay khởi trưởng, 7 giờ nhiều liền trực tiếp bỏ dậy. Ngu Kiều nhắc nhở nói, ngươi định cái đồng hồ báo thức, bằng không sẽ đến chế. Ơn ơn, lại nói. Trương Diệu gật gật đầu. Lúc này một cái trung niên nam nhân đi vào tới, mặt chữ điển, mỡ phì thể tráng cái loại này, hắn ăn mặc áo sơ mi cùng quần tây tử, thoạt nhìn như là chuyên môn trang điểm quá. Phần 43. Hắn vừa tiến đến, toàn bộ phòng học nháy mắt an tính lại, các bạn học một đám ngưỡng hồn nhiên khuôn mặt nhỏ xem hắn, trong ánh mắt mang theo chút khiếp đảm, nhìn không dễ cho ra, về sau vẫn là thành thật điểm. Làm tự giới thiệu, ta họ Trần, danh vệ đông, đây là số di động của ta, các người nhớ một chút, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại, không có gì sự liền không cần quấy rời ta, còn có, cái này lớp là toàn giáo thành tích tốt nhất lớp, cho nên các người tự giác điểm. Trần Lão Sư lên tiếng nghe được ngu kiểu sáng ngời có thần. Hảo có xã hội hơi thở, quả thực so bá tổng còn bá tổng có hay không? Hắn sụ mặt, nay đoạn nói thời điểm, những người khác không dám phát ra một chút thanh âm, ngu kiểu nội tâm so cái ngón tay cái, như vậy Lao sư thực hảo, nếu là về sau có người tìm nàng phiền thoái, vậy Lao sư văn phòng thấy. Ngắn ngủi giới thiệu sau, liền thỉnh huấn luyện viên tiến vào, bọn họ lớp huấn luyện viên là hai người, một nam một nữ, nam chính là giáo chủ quan, nữ chính là phó thủ, nhìn tuổi kỳ thật đều không lớn. Tự giới thiệu xong. Huấn luyện viên hét lớn một tiếng, mọi người, đứng, dậy. Trong phòng học lập tức một trận động tính, cái bàn ghế rửa di động thanh âm nghe được hắn như mày, theo sau nói, đều ngồi xuống. Ngu kiểu đi theo mọi người cùng nhau ngồi xuống, đều có chút mở mịt nhìn hắn. Huấn luyện viên nói, đứng lên thời điểm không cần phát ra âm thanh. Nếu không chúng ta hôm nay đều không ra, liền luyện tập cả ngày cái này. Mọi người kêu rên một tiếng, huấn luyện viên trừng mắt, lại thành thật. Ngu kiểu bất đắc dĩ nhún nhún vai, kỳ thật không ra đi cũng đúng. Bên ngoài Thái Dương quá lớn. Bất quá ở trải qua vài lần giáo huấn sau, các bạn học đều học ngoan, thực mau là có thể không phát ra cái gì thanh âm đứng lên. Theo sau huấn luyện viên mang theo bọn họ đi sân thể dục. Quân huấn chính thức bắt đầu. Căn cứ muốn rèn luyện chính mình ý tứ, ngu kiểu không có một tia lời biếng, nàng căn cứ thân cao đứng ở trung gian, nhìn không trước mắt, nhưng kia có nề nếp, so khác đồng học càng thêm nghiêm túc bộ dáng khiến cho huấn luyện viên chú ý. Ngay đầu tiên, Thái Dương trên cao, mồ hôi đẫm đấm. Ngu Kiều chỉ cảm thấy kia bị cảm nắng cảm giác lại tới nữa, chỉ có thể yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát. Bất quá chờ đến ngày hôm sau, khẽ cắn môi cũng đã có thể kiên trì xuống dưới. Thời tiết này cũng là biến thái, vẫn luôn không có hạ quá vũ, dẫn tới lúc này đây quân huấn bị cao niên cấp học sinh cười nhạo đồng tình hồi lâu. Một cái tuần không đến thời gian, Ngu Kiều thành công trở thành trong ban đội quân danh dự, bởi vì nàng sở hữu động tác đều là tiêu chuẩn nhất, còn bị kéo đến hàng phía trước tới. Lục Dục là cái ấu chí người. Xem ngu kiều không vừa mắt, cũng tranh thủ các phương diện đều so nàng hảo, người này bản thân cũng là luyện qua, nghiêm túc xuống dưới, thế nhưng cũng thành đội quân danh dự. Hai người đơn độc đứng ở toàn bộ phía trước đội ngũ mang theo đội ngũ tiến hành huấn luyện, ngu kiều đều có thể cảm giác được Triệu Hàm kia hung tợn ánh mắt. Xem ra cho dù nguyên chủ không truy cứu, các nàng hai khả năng vẫn là sẽ có một hồi chiến tranh. Ma lục dụ lại ở nhiều lần khiêu khích, ngu kiều đều không đáp lại sau, càng là khí ngựa răng. Hôm nay buổi tối quân huấn Mấy ngày hôm trước buổi tối đều là quân ca hát đối, ngay từ đầu mới lạ qua đi các bạn học liền có chút cảm thấy không thú vị, cũng không có gì tinh thần. Vì thế dứt khoát tính toán, cách vách hai cái ban mặt đối mặt tới cái tài nghệ biểu diễn. Có thể tới nơi này đi học, gia đình đều không tính đặc biệt khó khăn, hiện tại hài tử phần lớn đều sẽ học tập nào đó tài nghệ, cái này đề nghị được đến bọn học sinh rộng khắp hoan nên Buổi tối 7 giờ, mặt trời xuống núi, gió lạnh từng trận, hai cái lớp đồng học trung gian cách xa nhau 5 mét khoảng cách. Hai cái huấn luyện viên ở một bên ngồi, trung gian để lại cho biểu diễn người. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là đối diện một cái nữ hài, sướng khởi ca tới thanh em huyển chuyển đêm hai, lớn lên cũng là đương thời chính hỏa ca khúc. Trương Diệu ở một bên phụng tiểu thịt mặt hâm mộ không thôi, ngu kiểu tắc mơ màng sắp ngủ. Nàng khả năng không có phương diện này nghệ thuật tế bào, sướng khởi ca tới vinh viên không ở điều thượng, chấm dãi, đối ca hát cũng mất đi hương thú. Đối phương biểu diễn xong rồi, chính là chúng ta lớp. Sau đó lại một cái mội tử lại đây vừa múa vừa hát, dáng người nhu mị cổ điển vũ, các bạn học đều nhiệt tình vỗ tay. Tiếp theo đối diện xuất hiện một cái nhảy sờ chít đan sờ tiểu xoay ca, trong ngáy mắt, hai cái lớp không khí đều náo nhiệt đi lên, nữ sinh cũng nhịn không được thét trói thai, thành công đem ngu kiểu buồn ngủ cấp lộng đi rồi. Trương Diệu kích động mà đôi tay nắm tay sáng lấp lánh nhìn đối diện xoay ca. Chờ hắn kết cục, bọn họ ban thế nhưng nhất thời không ai lên sân khấu, vì thế đối diện liền bắt đầu cười nhạo. Lúc này không biết là cái nào nói một câu, ngu kiều ngươi thượng à, lớn lên đẹp như vậy, khẳng định sẽ sướng sẽ nhảy. Sau đó phía trước đồng học quay đầu lại, mặt sau đồng học chọc chọc nàng, liên tiếp thúc giục nàng. Ngu kiều ngượng ngùng cười cười, nói, ta sẽ không ca kh hát cũng sẽ không khiêu vũ, thực xin lỗi. giả Một ít đồng học không tin, còn ở thúc giục. Ngu kiều vẫn là quyết đoán cự tuyệt, thật sự. Mọi người đều ở thực bất đắc dĩ thời điểm, triệu hàm lên sân khấu, nhảy chính là múa ba lê nàng tứ chi thon dài ở nữ sinh chúng xem như cao cái, ăn mặc quân huấn phục cũng thập phần ưu nhã, trong nháy mắt đem hai cái lớp đều cấp trấn trụ. nàng còn chưa kết cục đối diện nhảy sờ chít đan sờ nam sinh bị người đẩy ra cũng chỉ có thể nhảy dựng lên, hai loại bất đồng phong cách, một cái nhiệt liệt, một cái ưu nhã, tại đây loại trường hợp rõ ràng múa ba lê có hại một chút. ngu kiểu đều nghe thấy bên thay các bạn học nôn nóng thanh âm. đúng lúc này lục dục lên sân khấu triệu hàm thấy vậy phối hợp lui ra tới khuôn mặt kích động mà đều đỏ, cũng không chịu trở lại nguyên lai like vị trí, liền ngồi ở đội ngũ đằng trước, dùng ngập nước đôi mắt nhìn hắn. Lục Dục ngoại tại điều kiện thập phần ưu tú, trực tiếp đem đối diện tiểu xoáy ca nháy mắt hạ gục, tiếp theo soái khi máy móc vũ trực tiếp làm đối diện há hốc mồm. Vũ đạo kết thúc, tiếng thét chói tai đã làm người đều nhịn không được che lại lỗ tai, Lục Dục cuối cùng một động tác dừng hình ảnh, lễ phép không lưng trở về, đôi mắt nhìn về phía ngu Kiều bên này, đáp ý nhướng mày. Ngô Kiều chỉ coi như không nhìn thấy tiếp tục nhìn phía trước sau một người biểu diễn. Triệu Hàm đã sớm đứng lên chuẩn bị cùng Lục Dục ôm một chút, kết quả liền thấy như vậy một màn, nàng cắn cắn môi qua đi nói với hắn lời nói, "Dục ca, ca ít nhiều ngươi." Lục Dục tùy ý gật gật đầu, mang theo một cổ tử không tiện nói, "Không có gì, lại không phải vì ngươi." Triệu Hàm tươi cười biến mất, túi đầu, một đôi tay nhỏ hết sức quấy góc áo. Chương 40. Quân huấn sau khi kết thúc, ngu Kiều liền dọn về ra ở, nơi nào đều so ra kem chính mình trong nhà. Nàng một hồi đi, hứa giang liền đau lòng không thôi bưng lên một chén canh gà, đều mệnh thành như vậy, lại gầy, còn đen. Thực mau liền dưỡng đã trở lại. Ngu kiểu vừa uống vừa an ủi nói, nàng hiện tại thân thể cũng thật là khá hơn nhiều, về sau rèn luyện còn phải liên tục đi xuống. Nghĩ như vậy, nàng liền kế hoạch về sau đi học tan học đều đi đường, trực tiếp chạy về đi, còn có thể giữ lại một số tiền. Nghỉ ngơi một ngày, Chu thiên buổi sáng, ngu kiểu liền ra cửa đi theo hứa giang cùng nhau mua đồ ăn cùng ngày giữa trưa cùng buổi tối đồ ăn đều là nàng chính mình làm. Nàng nấu cơm làm ngu phụ ngu hoa cùng hứa giang đều thập phần cao hứng, ngu hoa chỉ là một cái bình thường tiền lương giai tầng, một tháng đại khái 8.000 khối tiền lương, ở cung song khoản vay mua nhà sau, miễn cưỡng đem người một nhà nuôi sống, trong nhà thân thích cũng đều không phải cái gì kéo chân sau người, tiểu nhật tử quá cũng coi như dễ chịu. Bởi vậy đối nữ nhi duy nhất thập phần sủng nịch, quả thực là hàm ở trong miệng đều sợ hóa cái loại này cho nên đem nữ nhi dưỡng tính tình khiếp nhược ngượng ngùng. Bất quá đang nhìn cao chung lúc sau, nữ nhi tính tình tựa hồ từng ngày rộng rãi lên, bọn họ cũng đều cao hứng không thôi. Ngày hôm qua, ngu kiểu làm cơm, bọn họ đều ăn không còn một mảnh, không chỉ là ăn ngon, còn có chính là nhà mình nữ nhi lần đầu tiên nấu cơm, tự nhiên muốn cổ động. Ăn xong rồi, hai người lại kinh ngạc ngu kiểu ở nấu cơm Thượng Thiên Phú, lần đầu tiên nấu cơm là có thể làm được như vậy hảo, bất quá cũng đều không có hoài nghi. Người thường ai có thể thật sự nghĩ đến nhà mình nữ nhi thay đổi một người đâu. Cuối cùng hai người đều ăn no căng chạy dưới lầu đi tản bộ tiêu thực, mà ngu kiểu tắt sờ sờ trước tiên trang tốt hộp cơm, thấy đã lánh xuống dưới, liền đặt ở tủ lạnh. Thứ hôm nay trở đi, nàng muốn mang cơm đến trường học đi. Trường học nhà ăn là có lò vi ba, phòng học có điều hòa, cũng không lo lắng sẽ siêu. Đương nhiên cái này lớp mang hộp cơm nàng là duy nhất một cái, bị phát hiện sau, trương rượu giật mình không thôi, vẫn luôn ồn ào muốn nếm thử nàng làm cơm ngu kiểu cười ứng, chờ lão sư tiến vào chuyện thứ nhất xác thật đổi vị trí cùng với phát thư lần đầu tiên đổi vị trí lão sư cũng không rõ ràng mỗi người tính cách đều là căn cứ thành tích cùng thân cao sắc hàng nguyên chủ thành tích là lớp học đệ tam danh, thân cao cũng không tính cao bị đặt ở đệ nhị bài chính giữa nhất hoàng kim đoạn đường trương diệu thành công cùng nàng tách ra vị trí đổi qua liền phát thư cao trung thư tịch có tiếng nhiều mười mấy quyển sách lộng lộng hai tiết khóa đều thiếu chút nữa không lộng xong sách mới tới tay Ngu kiểu trước tiên viết thượng tên, sau đó phiên phiên, thập phần may mắn phát hiện. Tiếng Anh nàng hoàn toàn có thể thu phục, ngữ văn còn cần nhiều bối một chút, toán học không thành vấn đề. Lần này tử, mấy môn chủ khóa nàng liền không sai biệt lắm, tức khác Mỹ tư tư. Cao Trung Nhật tử kỳ thật cũng rất đơn giản, ngu Kiều tính tình cũng rất an phận, mỗi ngày 2 điểm một đường sinh hoạt, cũng không cùng những người khác giao bằng hữu, trừ bỏ chưng, rượu. Vốn dĩ nàng nhan giá trị là cái này trong phòng học hẳn là chúng tinh phụng nguyện tồn tại. Lại bị nàng chính là quá thành bị quái gỡ lên dường như Cũng không ôm lớp học bất luận cái gì sai sự Rất ít cùng người nói chuyện Cơ bản đều là đang xem ghế sách thư Làm bài tập Quả thực là cái con mọt sách Tình huống như vậy Theo lý thường hẳn là cùng lục dục không có giao thoa Nề hà quét tức phòng học danh sách Hai người phân tới rồi một tổ Một cái tuần một luân hồi Cái này tuần vừa vặn là bọn họ Tổng cộng 6 cá nhân Lên lớp song lưu lại quét tức vệ sinh Một cái nam sinh đem rẻ lao đưa cho nàng nói nữ sinh sắt bằng đen lục dục chính là nhìn không thuận mắt ngũ kiểu, đặc biệt là nàng kia bất luận cái gì thời điểm đều bình tĩnh đến không được biểu tình hơn nữa vài lần cũ thù ở bên nhau nhìn thấy như vậy sự liền nghĩ ra khẩu trầm trọng liền nàng này thân cao trên cùng nàng sát được đến sao Trung hợp triệu hàm cũng vào được nghe thấy những lời này nhịn không được cười một chút đi đến lục dục bên người đấm một chút cánh tay hắn nói nhân gia là nữ sinh ngươi đừng nói như vậy suy lục dục cười nhạo một tiếng vậy vây tóc Động tác xoáy khí, kia đưa cho ngu kiểu rẻ lao nam nhân nhìn mắt bị viết bảng lao sư viết tràn đầy bảng đen, xấu hổ gái gái đầu dối tay muốn lấy về rẻ lao, nói, vẫn là ta tới, ngươi, tùy tiện tìm điểm cái gì. Bọn họ này tổ nam sinh nữ sinh nhân số cũng không ngang nhau, nữ sinh chỉ có hai người, một cái khác đã sớm mà cầm thùng rác rời đi. Ngu kiểu lắc đầu nói, không có việc gì, ta dọn ghế rửa là được. Nói xong, thậm chí cũng chưa quay đầu lại xem kia hai người. Nghiêm Túc sát khởi bảng đen tới. Sát không đủ địa phương, nàng liền đạp lên ghế trên, chính là không có mở miệng tìm người khác hỗ trợ, đem bảng đen sắt đến sạch sẽ. Sát xong địa, Ngu Kiều lại đi múc nước sát cửa sổ, các nam sinh tất quét rác phía đất, Lục Dục liền ngồi ở cuối cùng một loạt trên bản sách nhìn bọn họ. Nếu chỉ là bình thường nam sinh, Ngu Kiều kỳ thật rất tưởng giáo hân hắn một đốn, bất quá nàng nhớ kỹ nguyên chủ lời nói, rời xa bọn họ, cho nên mặc kệ Lục Dục làm cái gì, nàng đều không để ý tới chỉ cần hắn chớ chọc đến nàng. Thời gian không sai biệt lắm, bọn họ phải rời khỏi, liền thấy lục dục hai cái anh em trong tay dẫn theo một cái đại túi lại đây, đến gần mới phát hiện bên trong là trà sữa. Kỳ huyên tính tỉnh hoạt bác, người còn chưa tới thanh tới trước, tới tới, uống ly trà sữa, ngượng ngủng, thứ này ở nhà đều không có đã làm này đó, liền phiền toái vài vị. Vốn dĩ trong lòng còn có khí mấy người cũng cười, đều lắc đầu nói, không có việc gì không có việc gì. Trà sữa một đám đều đưa đến trên tay, Đều là băng, lại vừa thấy mặt trên giá, đều là hơn 20 đồng tiền, ở trường học phụ cận tiệm trà sữa, nay phỏng trừng là quý nhất. Ngu kiểu cũng không tự tuyệt, tiếp nhận lúc sau nói, cảm ơn. Ký Uyên vi lăng, theo sau nhìn xem lục dục thấy hắn cũng trừng mắt bên này, cười một chút, không quảng, tiếp tục chia hạ một người. Trà sữa đều bắt được, ngu Kiều liền không có dừng lại, trực tiếp rời đi về nhà. Những người khác cũng rời đi, triệu hàm chính là muốn đi theo bọn họ. Ba cái nam sinh cũng không hảo xuất khẩu đuổi nàng đi, bất quá lục dục là minh sắc cự tuyệt quá nàng, cho nên mặt khác hai người nói chuyện cũng không có cố kỵ, kỳ huyên nói, ngươi xem nàng giống như hoàn toàn làm lơ ngươi liệt. Có hay không cảm thấy thực thất bại? Phần 44 Lục dục chừng mắt nhìn hắn, kỳ huyên lại vẫn là cười hì hì, cuối cùng lục dục chính mình bại hạ trở tới, thật đúng là chính là chưa bao giờ gặp được quá như vậy nữ hải tử. Triệu hàm vừa nghe liền biết bọn họ nói chính là ai, sắc mặt lạnh lùng dơ lên một mặt miễn cưỡng tươi cười, nói, không chuẩn là nàng muốn hấp dẫn dục ca ca lực chú ý đâu. Rốt cuộc, ngươi xem nàng chỉ có đối đãi dục ca ca mới có thể bất đồng đâu. Lục Dục con ngươi khẽ nhúc đích, nhìn về phía triệu hàm, triệu hàm trong lòng căng thẳng, tiếp tục nói, chẳng lẽ không phải sao? Nàng đối những người khác nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm lơ. Lục Dục đống nhiên tâm tình thì tốt rồi một chút, tự tin liêu liêu tóc, thầm nghĩ quả nhiên nữ nhân này cũng trốn bất quá hắn lòng bàn tay, bất quá muốn hấp dẫn hắn lực chú ý. Giang dụ lại không tán đồng lắc đầu, nói, lục dục không phải giống như cùng nàng có mâu thuẫn, nàng còn có thể đối hắn cùng người khác giống nhau, kia mới thật là có vấn đề. Nhắc tới cái này, triệu hàm sắc mặt càng không hảo, lục dục cũng là giống nhau, vừa mới có hảo tâm tình lập tức không có, đối hai người nói, đi, đi câu lạc bộ chơi chơi. Hảo a hảo a, kỳ huyên cái thứ nhất hưởng ứng. Triệu hàm lập tức ồn ào muốn đi theo, lục dục lại cự tuyệt, này không phải nữ hải tử đi địa phương, người đi về trước. Triệu hàm ủy khuất méo miệng, nhưng ở lục dục cường thế cự tuyệt hạ, nàng không dám phản kháng, vẫn là rời đi. Về đến nhà, hứa giang thấy nàng trong tay còn không có uống xong trà sữa, có chút kinh ngạc hỏi, người như thế nào thích uống trà sữa? Cùng nhau quét tức đồng học cấp. Ngũ kiểu nói, trở lại phòng mở ra điều hòa, hô hô mà gió lạnh rốt cuộc làm người thoải mái một ít. Nàng nằm ở trên giường, tay sờ sờ túi, đồng nhiên nhớ tới hiện tại nàng còn không có di động, ân. Thời đại này kỳ thật trí năng cơ gì đó sớm mấy năm liền ra tới chỉ là nhà nàng cũng không giàu có hơn nữa ngu kiểu một lòng học tập cũng sợ chơi di động chính mình sẽ phân tâm học tập liền vẫn luôn không muốn. vẫn là đến nhanh lên nghĩ cách kiếm tiền bằng không bạn nhất nàng ba mất đi công tác cái này ra khả năng không tốt lắm quá chỉ tiếp nàng hiện tại muốn đi học lại không có tiền vốn ngu kiểu suy nghĩ nửa ngày cuối cùng đóng điều hòa đến ngu ra cha mẹ phòng đi bọn họ phòng có một máy tính nàng tìm được tiếp phiên dịch trang web yêu cầu đăng ký, sau đó nàng lại đường trưởng đăng ký một cái chim cánh cụt hào, muốn tới hứa giang di động, ở phiên dịch võng đăng ký thành công sau tiến hành khảo hạch. Khảo hạch người này hay không có cơ bản nhất phiên dịch năng lực. Ngu kiểu tuyển chính là tiếng Anh, phi thường thoải mái mà thông qua, như vậy nàng là có thể tiếp đơn. Hiện tại sẽ tiếng Anh người không ít, cho nên tiếng Anh đơn tử không tính nhiều, bất quá ngu kiểu đời trước cô ý học kinh tế học, cho nên lựa chọn về phương diện này một ít luận văn đơn tử. Cái này cần thiết muốn hiểu một ít kinh tế học nhân tài có thể phiên dịch. Rốt cuộc có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ. Ngu kiểu tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được rồi hai cái đều không sai biệt lắm là một và tự. Giá giá một cái hai ngàn một cái một ngàn năm. nay vẫn là bởi vì này hai cái luận văn bản thân quá mức chuyên nghiệp. Cho nên giá cả so bình thường đơn tử muốn cao một ít. Ngu kiểu đánh chữ tốc độ mau, trực tiếp tân kiến một cái hồ sơ bạch bạch bạch bắt đầu phiên dịch cái này. Đương nhiên một ngày là không được. Này hai cái đơn tử ngu kiểu dùng 3 ngày thời gian đều phiên dịch xong rồi, đệ trình đi lên, chờ đối phương tìm đọc. Thẻ ngân hàng là nàng tìm hứa ra muốn, nàng không hiểu này đó, ngu kiểu chỉ nói vì luyện tập tiếng Anh, ở trên mạng làm một ít đơn giản mà phiên dịch, có thể có mấy chục đồng tiền tiền tiêu vặt nàng cũng không phản đối, ngược lại trở về lúc sau liền cùng ngu hoa khoe ra nữ nhi có khả năng. tiền ở Chu Thiên buổi sáng đánh tới trong thẻ, tổng cộng 3.500. Ở thứ 7 ngày đó, Ngưu Kiều lại chính mình tìm một luận văn phiên dịch hảo trực tiếp treo ở trang web. Người khác muốn xem liền phải giao tiền. Tuy rằng một thiên chỉ có thể kiếm mấy chục đồng tiền, tích lũy lên cũng là một bút không nhỏ tiền lời. Mà nàng kiếm này đó tiền, lại dùng Hứa Giang danh nghĩa đi khai một cái hộ. Theo thường lệ là hống Hứa Giang đi. Hứa Giang biết Ngu Kiều không có trong nhà mặt khác thẻ ngân hàng, thậm chí mật mã cũng không biết. Hơn nữa dị vãng nàng biểu hiện, cho nên đều nhất nhất thuận theo. Tài khoản khai, Ngưu Kiều liền trực tiếp dùng này 3.500 tìm một nhà võng ở đi học khi xin nghỉ đi mua đã sớm xem trọng một con cổ phiếu tiền không nhiều lắm nhưng cổ phiếu thị trường chỉ cần có tiền vốn lợi lăn lợi chút lòng thành nàng mới vừa mua xong lui cơ ra tới liền nhìn đến nên diện đi tới lục dục ngu kiều chỉ có thể dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng oan gia ngõ hẹp mà lục dục ở ngắn mũi ngốc lăng lúc sau lộ ra một mặt cười xấu xa cà lơ phất phơ đến gần hai bước tưởng tới gần nàng biên nói nha này không phải lão sư thường xuyên khích lệ đệ tử tốt sao nói là đau bụng Như thế nào trốn học ra tới lên mạng? Ngươi nói ta nếu là cùng chủ nhiệm lớp nói một chút, hắn sẽ thế nào? Ngu kiểu lớn lên khá xinh đẹp, thập phần thanh thuần cái loại này, ngày thường đi học cũng không cùng người khác nói chuyện, còn phối hợp lao sư trả lời vấn đề, cũng không làm động tác nhỏ, tác nghiệp đều hoàn thành thập phần ưu tú, thành tích cầm cờ đi trước, là lao sư thường xuyên khích lệ đối tượng. Lục dục tuy rằng không quan nhìn, nhưng cũng không thể phủ nhận này đó, hiện giờ đây là bắt được đệ tử tốt bím tóc. Đệ 42 trường. Chương 41. Ngu kiều nhìn nhìn hắn, có chút buồn ngủ đánh áp, nói, tùy ý. Sau đó vòng qua hắn phải rời khỏi, hai ngày này vội vàng phiên dịch luận văn, ngủ thời gian đều giảm bớt một hai cái giờ. Lục Dục mặt tối sầm, liền phải đi qua kéo tay nàng cổ tay. Ngu kiều nghiêng người né tránh, có chút không kiên nhẫn nói, không phải làm ngươi tùy ý sao, Muôn cáo liền cáo, đừng cùng ta nói. Thích, ngươi bộ dáng này còn không phải là tưởng khiến cho ta lực chú ý. Lục Dục cười lạnh một tiếng. Bước nhanh tiến lên, đem nàng cả người nhanh chóng để ở phía sau vách tường kia. Thục xương tường đông. Ngu kiểu lại lần nữa miêu eo tránh thoát, nhịn không được liền thượng thủ, một chân đá qua đi. Lục dục lại cười, duỗi tay nhanh nhẹn ngăn trở này nhất chiều. Tập trên người trước, ngu kiểu theo bản năng sử dụng khủy tay công kích, lại bỗng nhiên nghe thấy gầm lên giận dữ nói, các người như thế nào đều ở chỗ này. Thanh âm kia trung khí mười phần, còn phi thường quen thuộc, mấy người trở về đầu nhìn lại, đều ra mặt run run. Trần Lão sư kia rộng lớn thể trạng đang cam eo đứng ở cửa, hổ mặt nhìn bọn họ. Lục Dục bên này ba người, hơn nữa ngu kiều, bốn cái đối với toàn giáo đứng đầu lớp, một hơi bắt được bốn người trốn học lên mạng, thực hảo. Trần Lão sư khi cực phản cười, quạt hương bù bản tay to run rẩy chỉ chỉ bốn người, nói: các ngươi đều cho ta đến văn phòng tới. Vong bên trong không ít người đều yên lặng mà cúi đầu sợ bị phát hiện, hết thể người trưởng thành tắc ha ha cười, ở kia xem náo nhiệt. Lục Dục có một lát hoảng loạn. Bất quá thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, điểm này việc nhỏ còn kinh động không được cha hắn. Mặt khác hai người cũng là như thế này, bọn họ từ nhỏ hôn đến đại, thật đúng là không nhiều ít sợ thỉnh ra trường. Trần Lao Sư phòng trừng cũng là biết, tới rồi văn phòng, cái thứ nhất khai hỏi chính là Ngu Kiều. Ngu Kiều, người nói một chút, như thế nào sẽ ở võng Không phải nói không thoải mái đi trích sao? Ngu Kiều ngay lúc đó lấy cớ rất đơn giản, Trần Lao Sư là xem nàng phía trước một đoạn bảng giờ rất hiện hảo cho nên trực tiếp ứng, không nghĩ tới lần này bất quá là trộm ngắm một chút lớp học, phát hiện lập tức thiếu ba người, hắn liền theo bản năng đi trước một chút vóng, còn không có đi vào liền thấy bốn cái, bốn cái à. Ngu kiểu nghĩ nghĩ, nói, ta ở trên mạng làm phiên dịch, luyện tập tiếng Anh, cái này điểm nhân ra muốn bản thảo, ta lại không có di động, chỉ có thể đi trước vóng. Phiên dịch, còn bản thảo, Trần Lão Sư như mày, hoài nghi nói, ngươi hẳn là còn chưa tới có thể phiên dịch chính tự. Lục dục cùng kỳ huyên giang dụ đều có chút kinh ngạc, phiên dịch tiếng Anh, có chút tiếng Anh bắt cấp người đều không nhất định làm được đến. Ngu Kiều lại rất thản nhiên gật đầu nói, đúng vậy, ta ba mẹ cũng là biết đến, ở không ảnh hưởng học tập dưới tình huống, bọn họ duy trì ta. Nếu ra trường biết, Trần Lao Sư cũng không nghi ngờ chuyện này chân thật tính, nhưng vẫn là thực tức giận nói, không ảnh hưởng học tập. Người dám khẳng định, nếu là mỗi ngày như vậy trốn học, có thể không ảnh hưởng học tập sao?